158. Tích phát, an gạ đàng người. Trước 158. Tích phát, an gạ đàng người. một cái khác cảm thấy khác thường nghi hoặc chính là bài cơ lâm nhiên tiệc sinh nhật nàng là ở đây thực ra vốn là nàng là không muốn đi chỉ cần là bị phụ thân lôi kéo đi c ả m thụ một chút khác biệt thiên tài thiếu niên m ị lực v ề phần cùng ngày tại hiện trường lâm nhiên cho bài cơ rung động càng nhiều là đến từ hắn một cái chỉ có một tuổi tiểu hài tử thành thụ độ bài cơ đột phá t ầ n g thứ nhất gông xiềng thời điểm biến dị ra thể chất loại siêu năng lực cái này ở cái thế giới này là hiếm thấy cái này cũng liền mang ý nghĩa vậy cơ vòng bằng hữu sẽ khá khác biệt nàng nhận biết rất nhiều người đều là loại kia tuổi tác tuy nhỏ nhưng lại khổ người cực lớn thế giới hiện thực bên trong h ỏ a nhiên mặc dù lớn lên rất nhanh nhưng là chỉnh thể khí chất càng giống là loại kia tinh thần lực cường đại có đầu não t u y ệ t thủ nàng cũng đối tại thể chất sức mạnh nhanh nhẹn những này phó thuộc tính bên trên có siêu cường năng lực người tương đối cảm thấy hứng thú đây cũng là đào tử trong học viện h ỏ a nhiên lần thứ nhất leo lên nhanh nhẹn đứng đầu bảng thời điểm nàng trực tiếp liên hệ lâm nhiên nguyên nhân nàng xem qua trong video hòa nhiên nhanh nhẹn thảo thí nói thật hiện ra ra tới khí chất c ù nếu g cùng ngày tại sinh nhật trên y tại n Nhiên cũng không lớn nhất mảnh hội Lâm cơ trí. Bảy s y như g ĩ tỉ mỉ thi một mỉ phen. h Nếu n lâm nhiên cùng h ỏ a nhiên thực đối ứng lên như vậy mấy tháng trước cũng chính là lâm nhiên tại mấy tháng lớn thời điểm thể chất của nàng sức mạnh c ũ n g nhanh nhẹn liền đều vượt qua nàng b ả y cơ nghĩ tới chỗ này thời điểm liền quả quyết lắc đầu cái này nghe nói quá k i người h n h i ệ n nhiên là không có khả năng bất quá nàng lại cho mình lưu lại một điểm chỗ trống mọi thứ không muốn tuyệt đối hóa nàng t u i tác cũng không lớn cũng coi là tư tưởng thành t h ụ một nhóm kia có lẽ chỉ là nàng n h ậ biết còn không có rộng lớn đến nên đón bất kỳ kỳ tích cùng cái gọi là những cái kia không có khả năng dù sao ngày mai là có thể thấy mặt thật ngự thú sư quyết đấu sẽ rất ít dùng giả lập hình tượng coi như hỏa nhiên còn quyết định dùng giả lập hình tượng sùng thú hình tượng vậy không thể giả b ả y cơ tại hiện trường t i ế c sinh nhật chính là một tuần trước nàng đương nhiên biết lâm nhiên hai cái sùng thú tướng mạo nếu như lâm nhiên thật là hỏa nhiên lời nói như vậy b ả y cơ chỉ có thể nói nàng đã từng biết được những thiên tài kia cùng lâm nhiên so ra thật là không đáng giá nhất tới không có nghĩ lại bậy cơ bắt đầu tiến hành huấn luyện nàng cùng lâm tình không giống điểm là dù cho biết đối thủ lại cường đại nàng cũng là không nghĩ bậy nát bậy nát sẽ chỉ cô phụ nàng siêu năng thiên phú thi đua kết thúc về sau lâm nhiên trực tiếp về tới chính mình tinh h ỏ a ký túc xá đông chốc hắn liền thấy hai cái thảo luận trong tổ khiêu động tin tức một cái là đào tử tiểu phân đội một cái khác là tương thân tương ái người một nhà từ khi hai cái tỉ tỉ phụ mẫu đều có được hoa quả đầu vòng về sau năm người trực tiếp thông qua đầu vòng hiện thực tín hiệu kết nối công năng sáng lập một cái hiện thực thân hữu thảo luận tổ bởi vì hoa quả trong học viện hạn chế là nếu như học viện khác biệt hoặc là quyền vị không đủ thêm hảo hữu là có hạn chế bình thường đều muốn tự mình gặp mặt hoặc là sử dụng điểm tích lũy tiến hành thẩm tra mới có thể tăng thêm đây đối với ban đầu tiến vào học viện học sinh tới nói là có nhất định khó khăn thân hữu thảo luận tổ cùng phổ thông thảo luận tổ duy nhất khác nhau là trong này đều là mọi người tại thế giới hiện thực bên trong tên i thật mà không phải trong game ít và các công năng nhất trí mọi người cũng đều sẽ đang thảo luận trong tổ chia sẻ ở trong học viện phát sinh sự tình có lúc vậy thật có ý tứ tỷ như nói hai cái tỷ tỷ sẽ cùng m â u thân từ hãy cùng ở một phòng cộng đồng sử dụng đầu vòng thân thể là đến gần nhưng là các nàng lại tại thảo luận trong tổ thảo luận khác biệt chuyện hay việc lạ lâm nhiên nhìn một chút thảo luận tổ online thành viên hai cái tỉ tỉ còn có mẫu thân tự ái nói chuyện phiếm trong đám có đại khái mười mấy đầu ghi chép lâm bình đệ đệ trong diễn đàn người đều đang nói ngươi là đào tử học viện bá bản g thật lâu đại lao h ỏ a nhiên cái này là thật sao lâm hương là thật sao lâm bình ta cùng thơm thơm khi nhìn đến tin tức tuân gia tới thời điểm liền lập tức lựa chọn lọ gặp còn nhanh nhanh chạy đến trong phòng của ngươi nhìn một chút ngươi thật sự vậy đang sử dụng đầu vòng vậy thì ngươi cái kia thời điểm này là vừa vận tranh tài xong không lâu sao lâm hương đúng vậy a đúng a bình bình còn rất bắt có ý địa muốn đem ngươi lay tỉnh nàng tính tình còn ngăn ta bất ta so với đấp, quả lâm ạ i tiếp đi tìm mụ mụ, hỏi biết biết nàng. không chuyện này Ta trực tìm thăm mụ mụ, mụ mụ l hương mụ mụ bày tỏ, ngươi c ũ n g k h ô nói g c n ó qua với nói, nàng hương, à. Lâm hương, mụ mụ có nói, không muốn ngạc nhiên coi như ngươi chính là hòa nhiên đó cũng là rất bình thường dù sao ngươi khế ước thần s ủ n g lung bảo cùng côn bảo vậy thì coi như nằm lấy điểm thuộc tính cũng có thể từ từ dâng đi lên lâm mình mụ mụ nói rất đúng nhưng là cũng không đúng đào tử lão sư trong học viện nói cho chúng ta biết n g thú sư cùng sùng thú quan hệ bên trong n g thú sư thường thường vẫn là đưa đến chủ đạo tác dụng lâm mình từ khi chúng ta bắt đầu ở đào tử trong học viện đến trường về sau ta cùng thơm thơm bắt đầu dần dần cảm thấy có lẽ ngươi mới là nhường lung bảo cùng côn bảo trở nên lợi hại như vậy nguyên nhân l à m ì n h mụ mụ ngươi không phải vậy b ổ không ít lý luận tri thức ngươi mau ra đây trò chuyện tự ái lý luận là lý luận đó là các ngươi chưa từng thấy lung bảo cùng côn bảo biểu hiện ra ra tới thân t í c h lung bảo lần trước tại các ngươi gió lốc thúc thúc bên người chuyển bài vòng sau đó gió lốc liền lập tức được rồi tự ái hơn nữa côn bảo lúc trước trực tiếp là tại trước mắt ta nắp ra đủ loại tầng lầu hán thể nội thế giới các ngươi cũng không phải chưa từng đi tự từ ái các ngươi còn nhỏ lý luận mặc dù là lý luận nhưng là có lúc sự thật vẫn là phải dùng hai mắt nhìn thấy mới có thể luận chứng tự ái nếu như không có chuyện gì lời nói các ngươi cố gắng tiếp tục đi học mụ mụ cũng muốn đi hoa của ta nghệ trong hiệp hội học tập cắm hoa kỹ x ả o lâm hương t ố t mụ mụ lâm hương bất quá đệ đệ nếu như ngươi thật là hỏa nhiên nhớ kỹ muốn dẫn chúng ta phi a chúng ta dùng đào tử học viện đã lâu như vậy vậy chưa từng có ở trong học viện cùng ngươi chạm mặt qua mỗi lần hỏi ngươi ngươi đều nói đang huấn luyện lâm b ì n h đúng vậy a đúng vậy a đệ đệ ngươi thấy tin tức nhớ kỹ hồi phục chúng ta nha lâm nhiên nhìn thấy cái này một đại chuỗi dài tin tức luôn cảm thấy nơi nào có điểm là lạ, lạ. h ắ n không nghĩ tới trong nhà đầu tiên thừa nhận chính mình địa vị lại là s o n g bảo thai tỉ tỉ các nàng thậm chí chủ động đưa ra một cái phân tích lý luận lâm nhiên là s ủ n g thú mạnh lên nguyên nhân bất quá rất nhanh liền bị m â u thân uy nghiêm lôi trở lại m â u thân cho rằng q u ý đạo đến t u ộ t cùng là s ủ n g thú nhường lâm nhiên mạnh lên vẫn là lâm nhiên nhường s ủ n g thú mạnh lên chuyện này lâm nhiên cũng không phải rất quan tâm m â u thân ý kiến dù sao hắn là tự tay đạo diễn lúc trước những cái tiêu biểu diễn chủ sử sau màn lúc trước nguyên nhân là bởi vì tội tắc thực sự quá nhỏ không có ý tứ cũng không có rất thỏa đáng lý do trực tiếp tìm phụ mẫu đòi tiền chỉ có thể thông qua sùng thú thân tích đến tiến hành một trong đó chuyển thao tác hỏa nhiên hỏa nhiên chính là ta ta cảm thấy không phải cái gì đại không đến liền không có nói cho các người biết tỉ tỉ đằng sau có cái gì liên quan tới khảo hạch chi tiết hoặc là phương pháp đều có thể đến hỏi ta nha hỏa nhiên ta đoạn thời gian trước s ắ c thực tương đối bận rộn chờ đằng sau thời gian chống đi mang các người đi học trong nội viện có ý tứ khu vực chơi lâm nhiên đối với ngoại giới đều không có ý định che giấu mình thân phận lại càng không cần phải nói đối với mình người nhà hắn nói cũng đúng lời nói thật tại hắn thị giác bên trong có được hệ thống cùng các loại danh hiệu hắn đạt tới những cái kia thuộc tính điểm bảng đứng đầu bảng s ắ c thực không phải chuyện ghê vấn gì hắn vậy không nghĩ tới chính mình lên một cái sùng thú điểm bảng về sau sẽ khiến như thế lớn dư luận cùng thảo luận cũng coi là một loại thể nghiệm hoàn toàn mới lại mở ra đ ả o tử học viện tiểu phân đội thảo luận tổ nội dung của nó trên cơ bản cũng là tại hỏi thăm hỏa nhiên cùng lâm nhiên hai cái này thân phận trùng hợp tính bất quá bọn hắn thảo luận vấn đề vĩ độ hiển nhiên cao hơn tầng một âm la hỏa nhiên ngươi là gần nhất tại thế giới hiện thực bên trong bạo lửa cái kia lâm nhiên âm la vậy ngươi còn hoàn mỹ đoán tạo hai cái sùng thú không gian nói một cách khác nếu như ngươi thật là lâm nhiên vậy ngươi không phải một tuổi n i n kỷ l i ê n hoàn mỹ sáng lập hai cái s ủ n g thú không gian ấm la thực sao thực sao thực sao ấm la ta muốn điên rồi ta vừa mới đem cái này tin tức nói cho ta biết cha mẹ cha ta nói ta điên rồi mẹ ta nói nếu như là thực sự cái kia cần phải để cho ta chọn lựa hào lễ vật tự mình b á i phỏng ngươi ấm la chúng ta trực tiếp gặp mặt thảo luận liên quan tới nửa năm sau tân hỏa hội giao lưu sự t ì n h mười sáu tuổi tuổi tác phía dưới trong tổ nếu như xuất hiện một cái chỉ có một tuổi đại lao ta đều có thể tưởng tượng đến toàn thế giới lại tuân ra cái dạng gì điểm nóng tin tức ấm la a ta quá kích động nói nhiều như vậy ta đều đã ngẩm thừa nhận ngươi chính là thế giới hiện thực bên trong lâm nhiên ấm la làm ơn tất báo cho ta rất trọng yếu tâm khiết cha mẹ ta cũng là đồng d ạ n g ý tứ nếu như chân thực ta cũng sẽ mang lên hậu lễ bái phỏng ngươi la chủ ta bên này cũng thế bất quá ngươi yên tâm ba nhà chúng ta tại thế giới hiện thực bên trong liền có chỗ thiết lập quan hệ ngoại giao chúng ta là ba cái đại thế gia tâm nhà la g i a cùng âm n h à la chủ ngày đó ta nhìn tin tức thời điểm liền trực tiếp nhìn ra phủ cửa hàng bán lẻ mặt trời mới mọc nông mục trận không đơn giản chắc hẳn ngươi ra tộc bối cảnh nhất định là loại kia không lộ ra trước mắt người đời nguyên nhân đại thế gia la chủ ngươi hoàn mỹ rèn đúc cái thứ hai s ủ n g thú không gian sự tình trước mắt trên lý luận cũng chỉ có ba người chúng ta cùng chúng ta tam phương phụ mẫu biết chúng ta một mực không dám hỏi thăm ngươi chân thực tin tức là bởi vì mười hai tuổi phía dưới có thể hoàn mỹ rèn đúc hai cái s ủ n g thú không gian thiên tài ngươi tuyệt đối là cái thứ nhất la chủ cha mẹ của chúng ta cũng cho chúng ta không nên quá nóng lòng cho ngươi áp lực nhường ngươi cùng chúng ta tại thế giới hiện thực bên trong gặp mặt chẳng qua nếu như thân phận của ngươi đã miêu tả sinh động đồng thời thực chính là một tuổi lâm nhiên đại lão lời nói vậy chúng ta khẳng định cũng phải biểu đạt ra thành ý của chúng ta la chủ hỏa nhiên tiểu đ ệ đại ca ta làm cho n g ư ơ i ă n ngon tự thân lên môn tâm khiết hỏa nhiên nếu quả như thật là lâm nhiên vậy ngươi cũng liền so với hắn phụ mẫu tiểu cái sáu bảy tuổi đi ngươi hẳn l à thúc thúc hắn ấm la tâm khiết ngươi đ â m lòng ta ngươi kiểu nói này ta đột nhiên cảm thấy mười bốn tuổi rèn đúc hai cái hoàn mỹ s ủ n g thú không gian ta vừa già lại xuẩn lâm nhiên tinh tế nhìn xem tới trong lòng cũng thật phức tạp thúc ta hắn xem ra là đánh giá thấp chính hắn đây chính là một mực chính mình cùng chính mình so thai hại cái kia chính là sau đó ý thức coi là chính mình tại người bình thường đánh giá chỉ tiêu bên trong khẳng định rất lợi hại nhưng trình hại là lợi một i năm qua này các loại cơ duyên xảo hợp thu được khác biệt xương hảo bởi vì lâm nhiên no cờ giờ cùng hoàn mỹ chủ nghĩa không nghĩ lọt mất bất kỳ một cái nào xương hảo nhiệm vụ vậy thì bởi vì mai danh nhận tích cái danh s ư ơ n g này ẩn nút nửa năm nửa năm này lại xem như một cái rất hoàn mỹ phát dục kỳ tất cả buộc phát cùng tích lũy đều tại hắn một tuổi sinh nhật tiệc rượu một ngày này đạt được phong thích mà tại hắn sùng thú tên leo lên đứng đầu bảng một ngày này đạt được thăng hoa lâm nhiên chính mình cũng có thể đoán trước đến ngày mai cùng bảy cơ tranh tài kết thúc về sau tất cả tích lũy sẽ có càng lớn bộc phát hòa nhiên ta là lâm nhiên cảm ơn các người đằng sau muốn tới b á i phỏng lời của ta trước giờ nói với ta một tiếng a ta lại chiêu đái tốt các ngươi lâm nhiên tổ chức hạ ngôn n ữ trực tiếp hồi phục thoải mái rất tốt hắn thực ra vậy một mực rất muốn tại thế giới hiện thực bên trong nhận biết những thiên tài này có lẽ cũng sẽ va chạm ra càng nhiều khác biệt h ò a hoa lâm nhiên ngược lại là cảm thấy rất có ý tứ hắn ra sân thi đấu chuyện làm thứ nhất đầu tiên là ở nhà người thảo luận trong tổ lấy lâm nhiên thân phận xác nhận chính mình là hòa nhiên sau đó tại đào tử học viện tiểu phân đội bên trong dùng hòa nhiên thân phận xác nhận chính mình là lâm nhiên xem ra chính mình cái này một cái mai danh nhận tích t r ô n đến cũng không tệ lắm để cho mình người nhà đều ăn được tử mình rã kể từ đó hắn cũng rất tò mò tại đào tử học viện trong diễn đàn sẽ có cái gì phong vân nôn não một điểm mở sốt dẻo nhất một đề tài là lâm nhiên chính là hòa nhiên ta chín mươi lăm phần trăm xác định tác giả là vừa mới cùng lâm lung đối chiến s ủ n g thú chủ nhân lâm tỉnh lâm nhiên cũng không có điểm vào xem hắn đại khái cũng biết chuyện này sẽ phát sinh hơi quét mắt một vòng đi qua lâm nhiên phát hiện đề tài của chính mình c h i ế m cứ thứ nhất bản thứ hai bản trang thứ ba thứ cái này nếu là đặt ở kết trước chỉ định cũng bị người nghi ngờ mời thủy quân ngay tại lâm nhiên dự định rời khỏi diễn đàn thời điểm hai của hắn mở đột nhiên vang lên một trận hệ thống t h a nhâm nhắc nhở kiểm tra đến vượt qua một nghìn người tại liên quan tới chủ ký sinh chân thực thân phận trong chuyện này tiến hành thảo luận s ư n g hào nhiệm vụ an gà đà người n g mở ra an gà đà người n g màu vàng đặc thù toàn thuộc tính mười lăm xưng hào ô u hai chủ ký sinh có được một thuộc tính sức mạnh chủ ký sinh càng dẫn phát người qua đường chú ý chỉnh thể trạng thái càng mạnh chủ ký sinh có thể tại bồi dưỡng rau quả trái cây bên trên có mạnh hơn năng lực có được lợi dụng một thuộc tính tiến hành môi dưỡng thực vật thủ đoạn giải tỏa điều kiện vượt qua hai vạn đợt người chú ý chủ ký sinh bất luận cái gì tất cả chuyện thú vị kiện bao quát nhưng không hạn chế cùng thân phận thảo luận thực lực thảo luận chờ thời g Tiến độ, 1.211-20.000. Lâm chương một kinh trăm năm mươi chín thực truy xác nhận sấm dền gió cuốn chương một trăm năm mươi chín thực truy xác nhận sấm dền gió cuốn đối với ăn gà đa người cái danh xưng này lâm nhiên cảm thấy tự mình hoàn thành tốc độ hẳn là sẽ rất nhanh dù sao hôm nay lâm lung lần đầu xuất chiến chỉ là một lần thêm nhỉ thôi t hiện tại liền đã có một người h ì n n g đang chăm chú như vậy cái này thảo luận độ lại theo ngôn ngữ lưu động cùng thời gian quyết tán từ từ truyền đi có thể sử dụng hoa quả học viện học sinh bình thường đều là gia đình bối cảnh tương đối tốt mặc dù cùng gần nhất số lớn chú ý lâm nhiên đáng người không phải hoàn toàn trùng điệp nhưng là trong đó vậy có một bộ phận người cùng lúc chú ý đến lâm nhiên cùng hỏa nhiên hai cái này thân phận chỉ cần có tinh tinh chi hỏa liền có thể liệu nguyên đợi ngày mai cùng bảy cơ tranh tài kết thúc về sau dư luận hẳn là sẽ càng thêm lên men khẳng định sẽ có không ít người hỏi thăm b ả y cơ liên quan tới cái này sự kiện chân thực tính đến lúc đó an g ã đạ n g ư ờ i nhiệm vụ tiến độ có lẽ sẽ nhanh chóng tăng lên lâm nhiên tâm tình bây giờ xem như nhẹ nhõm vui vẻ hắn vốn chính là dựa theo chính mình cho mình an bài kế hoạch làm việc đến thời gian nào tiết điểm muốn làm gì sự t ì n h không nghĩ tới ở trong quá trình này còn thu hoạch niềm vui ngoài ý mớn ngay sau đó mục tiêu của hắn chính là chiếm cứ đào tử học viện thần đồng dũng bảng sáu bảng đứng đầu bảng sau đó lại dũng đoạt đào tử học viện còn lại ba cái bí cảnh điểm tích lũy quán quân sau đó hắn liền có thể hoàn thành mấy cái tinh hoà nhiệm vụ Cũng c làm hắn o t h vừa vặn vệ dự định ứng dụng một lần chính mình lấy được xương mù phong thuộc tính cùng gu linh thuộc tính tại chính mình quyền sáo phong hỏa luân hai cái này siêu năng vũ khí bên trên ứng dụng duy cái tạm thời còn không cách nào hoàn thành chính là thần đồng dũng bảng tinh thần điểm bảng trước đó trần hạo nam chiếm cứ đứng đầu bảng thời điểm là ba trăm tám mươi năm điểm tinh thần lực mà hắn lên lớp về sau nguyên bản hạng hai chiếm cứ đứng đầu bảng hiện tại ghi chép là ba trăm bốn mươi một điểm lâm nhiên cái này một quãng thời gian mặc dù chỉnh thể thuộc tính tăng lên rất nhiều nhưng là hắn tinh thần lực còn chưa tới ba mươi điểm biện pháp duy nhất chính là thử một chút có thể hay không tiến hành vượt mức quy định kiêu chiến lâm nhiên hỏi tham q u a âm la tâm khiết la chủ bọn hắn những chuyện này âm la cùng tấm khiết là tương đối ổ thỏa các nhưng à n g c a t ừ có làm qua loại chuyện này. Ngược lại là m qua lâm o cao khảo theo ạ lại hạch, i tinh điểm lối nói chuyện Ngược chủ chính thực lực của chút công. thử mình thần hắn, hắn kém một chút đều thành、công. Nhưng qua đều này. từng là là la l dựa đã tế một kém nhiên cũng biết la chủ lời nói đáng tín nhiệm trình độ không phải cao như vậy hắn có một cái yêu thích là yêu quý trăm ước bất quá lâm nhiên cảm thấy chính mình trang bị nhiều như vậy s ư ơ n g h à o nhất là vượt xa bình thường phát huy loại này thích hợp nhất tại trong khốn cảnh khiêu chiến s ư ơ n g h à o khẳng định là đủ để cho hắn thành công khiêu chiến một số độ khó cao hơn hảo hạch chính là cái này độ khó cao n h i yêu cầu nắm chặt một cái trình độ ngay kế tiếp khoảng cách lâm nhiên cùng bảy cơ khảo hạch thời gian còn thừa lại năm phút đồng hồ lâm nhiên đêm qua tại đào tử học viện tiểu phân đội cùng tương thân tương ái người một nhà hai cái thảo luận trong đám vừa mới hồi phục xong liền lập tức bị điên cuồng hồi phục hai cái tỉ tỉ khuyến khích mẫu thân làm nhanh lên một bữa thực lớn chúc mừng đệ đệ như thế vĩ đại sau đó đưa ra rất nhiều chính mình thích ăn thức ăn mà âm la tâm khiết cùng la chủ ba người thì làm mười p h ầ n tích cực nối liền lâm nhiên lúc nào tiến hành bãi phỏng lá thích hợp nhất đối với cái này lâm nhiên bày tỏ hắn dự định tại cái này trong một khoảng thời gian mới hào hào tinh tu một lần thực lực của mình chờ đến tiếp sau tân hỏa hội giao lưu gặp lại cũng không muộn ba người hoặc nhiều hoặc ít có hơi thất vọng nhưng là nghĩ đến cũng liền hơn năm tháng lại kích động nhất là âm la c ù n g như điên cuồng nguyên bản nàng cảm thấy mình tại mười sáu tuổi tổ đường dưới nên tính là số một số hai ngự thú sư tại lâm nhiên sau khi xuất hiện nàng ý thức được cái gì gọi là thế giới so le vậy hiểu rồi mình không thể quá mức kiêu ngạo tân hỏa hội giao lưu không chỉ là tại phương đông quốc gia tiến hành so đấu còn có quốc gia phương tây ngự thú sư sẽ đến âm la biết khác biệt quốc gia ngự thú sư sùng thú đặc sắc cũng đều là khác biệt nàng cẩn thận nghĩ nàng đối với đại bộ phận quốc gia ngự thú sư đều không có cụ thể hiểu rõ cái này khiến nàng đống chốc chỉ lo lắng mà bắt đầu tại hoa quốc nàng biết nàng tại cái này độ tuổi bên trong là thực lực rất mạnh nhưng là vạn nhất thế giới khác bên trong vậy xuất hiện giống lâm nhiên đáng sợ như vậy thiên tài đâu mười lăm tuổi khế ước bốn cái sùng thú cái chủng loại kia vậy liền thực không có đánh âm la đem ý nghĩ của nàng liên quan tới tân hỏa hội giao lưu một số chi tiết còn có cái nào quốc gia là thuộc về ngự thú sư nghèo quốc những tin tức này cũng đều báo cho lâm nhiên điều này cũng làm cho lâm nhiên có chỗ t r ờ mong năm tháng nửa thời gian nhất định phải đạt tới toàn thuộc tính bốn trăm năm mươi đồng thời tranh thủ khế ớ c c h ú c hỏa tại khoảng thời gian này bên trong lại đối lâm lung tiến hành một lần tiến hóa từ hôm qua đến bây giờ lâm nhiên tâm tình đều là mênh mông một mặt là hắn cảm giác hắn lấy một loại phi thường cao điệu phương thức dung nhập thế giới này ngự thú sư vòng tròn trước mắt mang đến chính phản quỹ đều để hắn hết sức hài lòng một mặt khác là hắn cảm thấy mình xem như một cái man hưởng thụ thi đấu không khí người trước đó đều là cùng chính mình đánh nhau cùng chính mình so với tại không lâu tương lai liền sẽ có cả nhiều vật tham chiếu xuất hiện chuyện này với hắn tới nói là hoàn toàn mới trải qua dưới mắt cái thứ nhất có thể thực chiến vật tham cũng h h i ế u c là bởi vì năng lực này nàng là một cái ngự thú sư có thể khiên g qua được thiên kỳ hoa yêu song trọng khống chế tổ hợp kỹ năng n h ư n g nàng thành công leo lên ngự thú sư chiến lược bảng đứng đầu bảng lâm nhiên kích động nguyên nhân là bởi vì đây là đăng cái này ngự thú sư trên thế giới hắn lần thứ nhất cùng đồng tộc va chạm chính là nhân loại cùng nhân loại ở giữa quyết đấu ngự a thú sư thế giới sùng thú đánh sùng thú ngự a thú sư đánh ngự a thú sư nghe tới vậy man hợp lý à sau bốn phút lâm nhiên bị truyền tống đến sân thi đấu bên trên hôm qua nhìn thấy cái này sân thi đấu vẫn là xuyên thấu qua phòng quan sát bên trong khác biệt màn hình hôm nay chân thực cảm thụ thời điểm phát hiện thể cảm giác thực ra so với tại trong màn hình nhìn thấy lớn hơn rất nhiều có chừng một nửa sân bóng lớn như vậy thi đấu hoàn cảnh đầy đủ trước giờ làm ra yêu cầu an bài ngự thú sư thực lực tổng hợp đối chiến phong cách vẫn là lại so với đơn thuần sùng thú quyết đấu cao hơn một điểm mỗi một trận tỉ thí trước đó đều sẽ ngẫu nhiên ra một cái đối chiến hoàn cảnh loại này không xác định nhân tố có lúc cũng sẽ đúng đúng quyết sùng thú cùng ngự thú sư hình thành chính hướng hoặc là phụ hướng ảnh hưởng lâm nhiên trực tiếp triệu hoán ra lâm lung cùng lâm côn sau đó lẳng lặng đứng tại chính mình chờ khu vực hắn thấy được mặt khác b ả y cơ khoảng cách thẳng xa nhưng là đối với lâm nhiên trước mắt thuộc tính cơ sở tới nói thấy hoàn toàn không phải việc khó b ả y cơ chân thực bộ dáng chính là một cái tiểu nữ hài bình thường bất quá nàng ăn mặc đặc biệt rộng rãi trước đó bậy cơ cùng lâm nhiên tán gỡ qua bởi vì nàng năng lực đặc thù nguyên nhân nàng nhất định phải định chế một số đặc thù trang phục có thể để cho cơ thể của nàng banh ra về sau cũng sẽ không nứt vỡ từ đó làm cho lộ hàng thuộc tính giá trị nàng hai cái sùng thú một cái là đại địa bạo hùng thuộc tính cao nhất là sức mạnh có hơn ba trăm l i da mặt một cái khác là kim cương vân h ổ thực lực chỉnh thể sẽ kém một điểm nhưng là thấp nhất thuộc tính giá trị vậy có hơn hai trăm bất quá cái này hai cái sùng thú nhanh nhẹn cùng tinh thần lực điểm số đều không cao đối với không có rõ ràng yếu hạn g lâm lung tới nói tổng thể thuộc tính giá trị là có nhất định trên lệnh lâm côn tới một mức độ nào đó cùng bảy cơ hai cái sùng thú còn có lâm lung đều không nhỏ trên lệnh nhưng là đào tử trong học viện ngự thú sư quyết đấu chính là một trận ba v ba bờ cờ ngự thú sư hai cái sùng thú lâm côn trong đoạn thời gian này cũng là rèn luyện ra nó phụ trợ năng lực c h ỉ ít trước mắt nó có thể thông qua ngâm sướng âm nhạc phương thức đối lâm lung cùng lâm nhiên tiến hành khác biệt phương diện đơn giản phụ trợ hơn nữa lâm côn lực phòng ngự cũng rất mạnh lâm lung tăng thêm lâm côn tổ hợp đối phó đại địa bạo hùng cùng kim cương vân h ổ vấn đề không lớn mà tại một bên khác làm chuẩn bị b ạ c cơ đầu tiên là thấy được hỏa nhiên chân thực hình dạng cùng với nàng trước đó nghiên cứu nhiều lần trong video rõ ràng khác biệt nàng trước đó chưa từng có đà đoán hỏa nhiên phát cho nàng khảo hạch trong video dùng vẫn là giả lập hình tượng bởi vì nàng biết dùng giả lập hình tượng đi tham gia thân thể thuộc tính khảo hạch là lại nhận một số bởi vì độ thuần thục không cao ảnh hưởng trừ phi người tham gia khảo hạch thuộc tính giá trị xa xa cao hơn chỗ khảo hạch tuyển giá trị sau đó nàng h í p mắt lại chăm chú nhìn về phía hỏa nhiên chân thực hình dạng cụ thể ngũ quan đây rõ ràng liền trước mặt mấy ngày nàng tại thế giới hiện thực bên trong nhìn thấy lâm nhiên không khác thân cao hình thể hoàn toàn xứng đôi lâm nhiên chính là hỏa nhiên thực nghệ cho bảy cơ tâm lập tức bắt đầu nhảy lên hôm qua chí ít có hai mươi mấy cái hảo hữu cùng với nàng bm h y vọng nàng có thể vào hôm nay sau khi cuộc tranh tài kết thúc trước tiên báo cho các nàng lâm nhiên đến cùng có phải hay không hỏa nhiên cái này còn nhường nàng trong lúc nhất thời cảm thấy có chút thất thần theo lý mà nói hôm nay nàng liền muốn so tài những này cái gọi là bạn tốt không phải là cho nàng thêm cố lên hoặc là tận lực không quấy rời nàng nhường nàng có một cái tốt hơn trạng thái tới đón tiếp hôm nay lối chiến s a u vì cái gì khiến cho nàng tựa như là một cái phối hợp diễn giống như bất quá làm chính thức xác nhận lâm nhiên chính là hỏa nhiên thời điểm Bảy cơ nội tâm vừa ậ y này Bảy này không kích kềm không hiểu thì chính nhanh chế hiểu thấu cảm giác hư động ăn dáng liền phấn. giã giác tiếp đại vui cái cái voi. trực cơ cảm Cá bộ vào vẻ, v là sao. rất ra nhìn về phía lâm nhiên bên người hai cái s ù n g thú quả nhiên chính là nàng nhìn thấy qua hỏa lòng cùng mọc ra cánh tiểu c h ỉ ít chính mình một phương này nhìn lên tới tựa hồ lợi hại hơn bộ dáng mười giây sau hít thở một cái b ả y cơ s ờ lên bên cạnh mình hai cái hình thể cường tráng s ù n g thú sân thi đấu bên trên hoàn cảnh bắt đầu phát sinh biến hóa từng tòa gò núi nhỏ n lên mặt đất biến thành bùn đất còn có từng đầu vết nước xoay quanh tựa hồ đem toàn bộ sân thi đấu c h i a c ắ t biến thành khác biệt mấy cái bộ phận trên trận nổi lên từng đợt vết n ư ớ c trong lúc nhất thời trên mặt đất hạt c ắ t đều bị cuốn lên trên trận tầm nhìn vậy lập tức giảm xuống mấy cái cấp độ lâm nhiên lập tức ý thức được đây là ngẫu nhiên đến c ắ t đ u ổ i hoàn cảnh điểm này hắn ngược lại cũng không hoảng hốt trước đó tại bất chu sơn tiến hành cái kia mười mấy cái khảo hạch bên trong cái gì thất t bắt bắt hoàn cảnh hắn chưa từng gặp qua các buổi hoàn cảnh đối với nó cùng lâm lung còn có lâm côn tới nói đều không phải là vấn đề nan giải gì mà đổi thành một bên bậy cơ liền nhũ mày di chuyển nàng cung nàng x u n g thú Vốn lần h này h nhẹn h cùng hắn trực tiếp rót vào một số sương mù phong thuộc tính năng lượng vậy thì có thể rõ ràng nhìn thấy trước kia là ẩn hình phong hỏa luân tựa hồ mơ hồ xuất hiện hình dáng lâm lung nguyên bản liền có được sương mù phong thuộc tính năng lực tại loại này thổ thuộc tính cùng sương mù phong thuộc tính tương đối đây đà hoàn cảnh bên trong nó có thể lợi dụng chính mình đối sương mù phong thuộc tính năng lực không chế tiến hành đối đặc biệt thuộc tính ngăn cách loại này tinh lương thuộc tính năng lực không chế chính là nó tại khác biệt trong ngộng cảnh lịch luyện ra tới càng nhiều vẫn là nhận lấy đến từ một long tỷ tỷ gần nhất dạy bảo cơ hồ chỉ là hai ba giây sau lâm lung lâm côn còn có lâm nhiên bên người hoàn cảnh liền phảng phất tiến hành không khí loại bỏ như thế đông chốc tầm nhìn liền cao rất nhiều lâm côn bay nhảy lấy nó đám mây cánh nhỏ bên người bắt đầu chuyển ra mỹ rượ âm phủ、đủ. lâm nhiên lập tức cao rác tinh thần của mình càng tiêu ngạo hơn đồng thời dưới chân sức gió tựa hồ cũng càng thêm mạo s ư ơ n g hắn hôm qua nghiên cứu qua bảy cơ cùng với sùng thú ưu khuyết điểm khuyết điểm là nhanh nhẹn rất thấp tương đối sợ sệt nguyên tố loại công kích ưu điểm là phòng ngự rất cao kháng tính rất mạnh vật lý loại cùng khống chế loại kỹ năng hiệu quả lại giảm b ấ t đi nhiều vậy thì lâm nhiên cái này một cái đấu pháp chính là nhường lâm lung gánh chịu một cái điên cuồng tẩu vị pháp ra để bọn chúng căn bản đánh không đến còn muốn không ngừng ăn tổn thương lâm côn hát một chút ca liền tốt những lúc khác liền trông coi hành sự tùy theo hoàn cảnh p h ú n p h ú n bọt nước b Kết ế quả là, c h i ngay đấu v mới bắt đầu, ả tại n như như chỗ tới, l â phòng thủ cùng lâm nhiên bọn hắn đấu tốc độ cái tiết không thể nghi ngờ là lây chính mình n h ư ợ c điểm đụng lưới lao cơ hồ là ba mươi giây sau hai bên giao chiến Bảy cảm cơ nếu như c đến từ là chuyên nghiệp lời nói nàng đang sử dụng siêu năng lực về sau có lẽ còn có thể khiêng bên trên một trận sau đó thẳng vẫn khi tốt nói không chừng có thể thành đâu ngự thú sư tỉ thí chỉ cần có thể đánh ngã ngự thú sư trên cơ bản xem như đặt vững tám mươi thăng cục ngay tại bảy cơ rốt cục tới gần lâm nhiên thời điểm nàng phát hiện lâm nhiên trên tay tựa hồ xuất hiện một cái tinh mỹ quyền sáo sau đó nàng liền chặt chẽ vững vàng chịu một quyền một quyền này trực tiếp đem nàng đánh tới nghi ngờ nhân sinh b ả y cơ lập tức cảm thấy trời đất quay cuồng nàng tựa hồ thấy được bánh h ổ thấy được phương hoàng còn chứng kiến trôi nổi ư u linh giờ khắc này b ả y cơ cảm nhận được cái gì gọi là chân chính sấm rền giọt lớn c h ư n g một trăm sáu mươi lần nữa xôi c h à o ăn giã bắc n ô c h ư n g một trăm sáu mươi lần nữa xôi c h à o ăn giã bắc n ô vậy cơ có thể cảm thấy cái này lâm nhiên cái này nhẹ nhàng thoải mái một cái nắm đấm bên trong tựa hồ có mấy loại không nói rõ được cũng không tả rõ được sức mạnh bạo liệt nặng nề sắp bén làm tất cả lực đạo đều đánh vào nàng đã chống lên cơ bắp bên trên thời điểm hắn có một loại bị bạch hồ thôn p h ệ bị phượng hoàng xâm nhập bị thanh long quấn quanh nạt g thở cảm giác nhưng là những cảm giác này vẫn là căn cứ vào vật lý phương diện mang tới áp bách nàng mặc dù cảm thấy khó chịu dị thường nhưng là vẫn có thể lay lắp thèm thở nhưng là cái này một cái nhẹ nhàng nắm đấm bên trong lần chứa một loại âm trầm mà kinh khủng năng lượng trực tiếp xâm thấu nàng tầm tầm bộ phận cơ t h ị tại trong cơ thể của nàng điên cuồng lan tràn xoay quanh mà cùng một thời gian b ả y cơ tựa hồ cũng nhìn thấy lâm nhiên sau lưng có kinh khủng lưu đầu mã diện xuất hiện cơ hồ chỉ là trong khoảnh khắc b ả y cơ liền trong n g á y mắt mắt tại nàng mê mội trước một khắc trong đầu của nàng trừ ra n g h i hoặc còn có vô biên rung động lâm nhiên chẳng lẽ là trong truyền thuyết thể nội có thể có được thuộc tính năng lượng ngự thú sư hắn nghe phụ mẫu nói đây là đăng cái này ngự thú trên thế giới phượng m a u lân g ắ c tồn tại như vậy ngự thú sư năng lực tự vệ lại so với phổ thông ngự thú sư càng thêm cường đại mấy cái trình độ lâm nhiên đã lợi hại như vậy nếu như còn có được thuộc tính năng lực còn lưu không giữ cho người sống đường、a. ngất trước suy nghĩ thời gian chỉ có thể cho phép b ả y cơ lưu lại sự nghi ngờ này nàng thậm chí không nhìn thấy chính mình hai cái s ủ n g thú cùng lâm nhiên hai cái s ủ n g thú so đấu kết quả như thế nào bất quá nếu như lâm lung có thể nhẹ nhõm đánh bại một hoa yêu lời nói hẳn là đối phó nàng hai cái s ủ n g thú vấn đề cũng không lớn đi b ả y cơ ngã xuống về sau hóa thành bạch quang rời sân rất hiển nhiên lâm nhiên vừa mới một cái kia nếu như là đặt ở thế giới hiện thực bên trong cơ bản có thể nói là đặt đến nguy hiểm trí mạng hiệu quả lâm nhiên chính mình cũng có chút lên người hắn long hồ quân sáo tại lần trước đột phá tầng thứ hai gông xiềng về sau là nhiều hơn một cái phượng hoàng hiệu quả nhưng là lâm nhiên tại bất chu sơn các loại thí luyện qua khảo nghiệm vậy phát hiện quên sáo vẫn là đi vật lý lưu phái những n à y lòng phượng hoàng lao hổ ý tưởng lại khoa trường trên cơ bản vẫn là đều tăng lên vật lý công kích năng lực tất nhiên ẩ n hình phong hỏa luân có thể thêm năm thuộc tính lực lượng lâm nhiên liền định thử nhìn một chút tại quên sáo bên trên có phải hay không cũng có thể đem thể nội u linh lực lượng ứng dụng đi vào lâm nhiên tại thu hoạch được bắt linh cao thủ về sau còn không có tốn quá nhiều thời gian cùng tinh lực đến nghiên cứu lấy được u linh lực lượng với mới một quần kia chỉ là hắn thiện, thiện nếm thử hắn thậm chí đều chỉ sử dụng năm thành khí lực trên cơ bản thuần túy chỉ nhìn vật lý công kích lời nói dựa theo hắn đối bảy cơ hiệu rõ cùng phân tích nàng tại hình thể biến lớn về sau hoàn toàn là có thể chịu được lấy đ ỗ n g chốc liền té xịu thậm chí hóa thành tia sáng tiêu tán lâm nhiên lập tức xác nhận ưu linh thuộc tính năng lực tại loại này quyền quyền đến thịt đập n ệ n bên trên là càng mạnh hơn hơn thuần túy vật lý công kích cái này khiến lâm nhiên lập tức có chút hư vấn chính mình cái này có phải hay không có một loại cận chiến phát ra hương vị hắn t ạ n nhanh n h ẹ n sức mạnh cùng thể chất ba cái thuộc tính bên trên lấy được năng lực theo thứ tự là phong hòa luân long hồ quyền sáo còn có đan điển cùng mi tâm sở tỏ dậy dụng cụ lưu trữ cái này ba cái siêu năng lực trong tương lai có phải hay không có khả năng cùng các loại thuộc tính lực lượng kết hợp diễn biến ra khác biệt cận chiến viện chiến năng lực cái này rất không tệ b ậ y cơ nếu là biết nàng toàn tâm toàn ý định dùng một trăm phần trăm năm chân thực thực lực đến đối chiến lâm nhiên nhưng là lâm nhiên một quyền mang theo thí nghiệm tính hiệu quả liền đem nàng đánh không có rồi không biết còn nhỏ tâm linh có thể hay không nhận đến cực kỳ lớn đả kích trong đầu ý nghĩ chỉ là thoáng qua tức t h dù sao cũng là chính thức tranh tài mặc dù đem chủ ngự thú sư đánh ngã trên trận còn thừa lại hai cái thực lực không tệ sung thú lâm nhiên tự nhiên là dự định nhanh chóng đi trợ giúp lâm lung không có nghĩ tới là lâm lung căn bản cũng không cần lâm nhiên trợ giúp ngày hôm qua cuộc chiến đấu kia lâm lung đánh cho rất chưa hết hứng một con kia hoa yêu hiển nhiên là bị lâm lung hù dọa lại nhận lấy thuộc tính khắc chế ảnh hưởng vậy thì dẫn đến lâm lung vừa mới hào hứng mới đứng lên liền bị đánh ngã hôm nay lâm lung lấy một đ ị c hai đối thủ vẫn là hai cái tại lâm lung trong mắt năng lực hành động rất chậm rãi thịt heo la chắn nó đánh cho gọi là một cái sảng khoái hoàn toàn không cần bất kỳ kỹ năng liền dùng chơi diều đậu pháp n h ư n g cái này một cái đại hùng cùng một cái đại lá hổ căn bản là không có cách chạm đến nó sau đó khống chế hỏa thuộc tính cùng xương mù phong thuộc tính sức mạnh tại bên cạnh của bọn nó thiết lập chướng ngại đồng thời thỉnh thoảng vung ra các loại hình dạng hỏa thuộc tính đoàn năng lượng không lưu tình chút nào nện ở trên người của bọn nó mà lâm c ô n thì là tại lâm lung đằng sau bay nhảy lấy đáng yêu đám mây cánh nhỏ hát mỹ hảo bài hát lâm nhiên liền yên tĩnh nhìn xem cũng không có ý định đi t ă n g phúc hôm nay liền để lâm lung làm nóng người thời gian hơi chút kéo dài một điểm lâm lung có lẽ là tại bất chu sơn thí luyện bên trong bị ngược đến có chút thảm cho tới bây giờ vậy đánh không lại sau đó thực lực tổng hợp so với lâm nhiên cũng là yếu một điểm lần thứ nhất nhìn thấy như thế h o ặ c bắt lại cố gắng lại có thể bị nó ngược s ủ n g thú lâm lung đều không nỡ lòng bỏ đ ố n g chốc liền đem bọn chúng đánh không có rồi sau ba phút đáng thương tiểu hùng cùng tiểu lão hổ tại lâm lung hoa lệ kỹ năng oanh kích d ư ớ i tiếc lối lại vui vẻ địa rời sân nếu như nói bảy cơn một quyền liền bị đánh không có thời điểm trong lòng là tràn ngập nghi ngờ như vậy nàng hai cái s ủ n g thú nội tâm cảm thụ chính là đối diện pháp cô mãi mãi thực thật đáng ghét vì cái gì không đến một chiêu thông khoái đồng thời âm thầm thể hôm qua khi nhìn đến lâm lung cùng hoa yêu đối chiến về sau lâm nhiên liền đã ý thức được tại đào tử trong học viện một mươi hai tuổi cái này độ tuổi đại bộ phận ngự thú sư cùng sùng thú vẫn có chút non nớt cứ việc đào tử trong học viện cung cấp các loại bí cảnh bên trong đều là bị nô dịch kinh khủng yêu thú nhưng là những học viên này là dùng dạng gì phương thức đi lợi dụng những này yêu thú đến rèn luyện chính mình sùng thú năng lực lâm nhiên vậy không biết trình thể tới nói b ả y cơ tổ này biểu hiện là so với hôm qua một hoa yêu muốn tốt không ít đến thiểu lâm nốt có cảm nhận được đến từ đối phương ý chí chiến đấu mà không phải hoàn toàn b ả y nát thức ngay tại chỗ nhắm mắt chờ đợi giải quyết chỉ là tổng thể tới nói vẫn là không đại sự l i ê n ngay cả lâm côn biểu hiện tới một mức độ nào đó đều càng thêm có tự tin có lòng cảm giác hiểu được từ lúc nào sử dùng cái gì năng lực tiến hành phụ trợ hoặc là tiến hành b ổ đao dù cho lâm côn thực lực là bình thường yếu nhất lâm nhiên cũng vẫn là có thể cảm nhận được lâm côn tự tin và thông rong nó đối với mình định vị rất rõ ràng nó cũng đối lâm lung đại tỷ đại rất có lòng tin tin tưởng mình có thể có được bảo hộ lâm côn tại cái này trong một khoảng thời gian vậy bắt đầu dần dần nếm thử một mình thí luyện bất chu sơn bên trong các loại phó bản bí cảnh đây đối với nó tới nói độ khó nhưng thật ra là rất lớn nhưng là lâm nhiên cũng rất ít nghe được đến từ lâm côn lợi oán giận ngược lại nghe được càng nhiều hơn chính là nó tại khác biệt bí cảnh bên trong có thể cảm nhận được khác biệt hoàn cảnh khác biệt âm nhạc sức mạnh cái này khiến nó rất là vui vẻ thật là căn cứ một nhà nghệ thuật gia xích tử chi tâm điều này cũng làm cho lâm nhiên mong đợi chờ lâm q u â n về sau lấy loại này không phải chiến đấu chủ lưu huấn luyện cùng t r ư ở n g thành phương thức trưởng thành về sau nó sẽ dùng nó loại này lòng tâm tính cùng nghệ thuật chiến đấu hình thức thể hiện ra dạng gì phong thái lâm nhiên bên này chiến đấu vừa kết thúc canh giữ ở thần thông dũng bảng biểu hiện ra khu vực đám kia học viên lần nữa xôi chào bởi vì sức chiến đấu tổng hợp bảng đứng đầu bảng đội chủ hòa nhiên đẹp hai cái chữ to chặt chẽ vững vàng địa đánh vào vị trí thứ nhất hôm nay người tới rất rõ ràng so với hôm qua càng nhiều một mặt là bởi vì ngự thú sư tổng thể sức chiến đấu bảng là thần thông dũng bảng sau cái điểm trong bảng trọng yếu nhất một cái bảng là hoàn toàn có thể hiện ra ngự thú sư thực lực ngự thú sư cùng s ủ n g thú hiệp đồng năng lực một cái bảng danh sách một mặt khác mọi người vẫn là nghĩ ngay đầu tiên ăn rã phần lớn người biết hỏa nhiên tất nhiên đã là thể chất sức mạnh cùng nhanh nhẹn ba cái bảng danh sách đứng đầu bảng lại thêm s ủ n g thú bảng h ô m qua vậy thu được t h ủ vị như vậy hàn tổng hợp sức chiến đấu đạt được t h ủ vị dựa theo lý luận tới nói khẳng định là lại thu hoạch được thứ nhất hiện tại càng lớn lo lắng là từ bảy cơ bên này nhận được tin tức lâm n h i n đến tột cùng có phải hay không hỏa n h i n ngày hôm qua lâm tình chỉ là thông qua quan sát phong hỏa thì long cùng tv đưa tin bên trên cái kia thuộc về lâm nhiên phong hỏa thì long tới ra phán đoán lâm nhiên chín mươi lăm phần trăm chính là hỏa nhiên nàng cái kia luận đàn thiết tử đã hiện tại là thứ nhất lôi cuốn lâm tình còn chiếm được không ít điểm tích lũy khen thưởng cái này khiến nàng trong lúc nhất thời đều có chút thụ s ủ n g n ư ự c kinh hôm nay rất ăn nhiều g i ã c u n chúng cũng là bởi vì lâm tình cái kia t h i ế h mời đi vào chỗ đầu tiên hai cái lo lắng lo lắng một hỏa nhiên có thể hay không biến thành năm bảng đứng đầu bảng trước mắt đã công bố lo lắng hai hỏa nhiên đến cùng có phải hay không lâm nhiên mọi người còn cần đem 95% s á t x suất tăng lên tới 100 viên này ăn dạ tâm mới có thể có đến thơ ngọt thỏa mãn mọi người bắt đầu thảo luận có xì xào bàn tán có trực tiếp cùng một chỗ xuất ra s ủ n g thú đồ giám sách hướng dẫn bằng tranh tại diễn đàn bên trên cao đảng khoát luận hôm qua ta cùng bảy cơ phát tin tức nhưng là nàng chưa hồi phục ta một cái lục tóc nam sinh trên mặt đặc biệt để b ả i người phát cái gì ta vậy phát nhưng là nàng liền rất lễ phép hồi phục ta bên cạnh hắn tóc đỏ nữ sinh hiếu kỳ hỏi cho ta xem một chút ngươi nói chuyện p h i m ghi chép năm giây sau Tóc đỏ nàng ữ sinh như m y ư ngươi tướng như lượt ngươi, người ngươi trước như ơ cơ i cái biểu, liền phải nói lại tải, tiên phải cùng cho chân cũng cũng cần phát tránh này mệnh lệnh nàng nhất định đến không muốn là bảy thế, thế ta ta trở ta tỉ tỉ sẽ vừa i lại lại hỏi ngươi nội hiểu ế thế t thăm tâm như chân chính quan dung, không? Nàng cổ vũ, v sau đó FGFG nói vừa biểu hiện ra chính mình nói chuyện phiếm ghi chép một mặt chỉ t i ế c rèn sắt không thành thép vẻ mặt màu xanh lá nam sinh học tập phát tin tức phát tin tức bảy cơ tại diễn đàn bên trên đổi mới một đầu thiết mời trên quảng trường đột nhiên vang lên một đường to lớn tiếng la p h ầ n đông lập tức đỉnh chỉ ngoài miệng đàm luận động tác c h ỉ n h tê nhất trí ánh mắt hoàn toàn dừng lại tại chính mình sùng thú đồ giám sách hướng dẫn bằng tranh bên trên hình tượng cũng đều là chỉnh chỉnh tề tề đào tử học viện diễn đàn ta là b ả y cơ lâm nhiên rất lợi hại thực lực của ta không đủ hắn mười phần trăm lục tóc nam sinh vừa nhìn vừa đọc chơi ạ n à n g trực tiếp viết lâm n h i ê n tên đây là thực truy xác nhận sao ba không đủ mười phần trăm b ả y cơ tỷ tỷ thế nhưng là chúng ta đào tử học viện sức chiến đấu đứng đầu bảng a nàng tại trần hạo nam trước khi rời đi cùng trần hạo nam tranh lệch cũng không phải rất lớn bậy cơ tỷ tỷ đã nói với ta trần hạo nam tại hai năm về sau liền sẽ bị nàng phản siêu tóc đỏ nữ sinh điên cùng thét lên ngươi nói bảy cơ tỷ tỷ có phải hay không là tại lẫn l ộ n à, ta có tin tức ngẩm bảy cơ tỷ tỷ là hỏa nhiên tại cái này trong một đoạn thời gian tại đào tử trong học viện duy nhất mấy cái h ả o hưu lục tóc nam sinh nói ra lâm nhiên mới một tuổi à, một tuổi n i ê n kỷ thực lực chính là bảy cơ tỷ tỷ mười lần vậy hắn không phải thần tiên là cái gì đừng nói cho ta lâm nhiên thực ra đã khế ước ba con sùng thú ta dù sao tín nhiệm bảy cơ tỷ tỷ trời ạ lâm nhiên quá đẹp trai không nói ta muốn đi đặt trước mấy chương bọn hắn mặt trời mới mọc nông mục trận phụ thuộc sân chơi ra trận phiếu nói không chừng có thể gặp đến cái này đại lao tóc đỏ nữ sinh ánh mắt kiên định mang ta lên mang ta lên ta cũng phải nhìn ta cũng muốn đi nhìn đại lao mọi việc như thế đối thoại ôn lai thổ họ phợt l ỉ n diễn đi diễn lại không thể không nói an giã thích xem bắt máy là nhân loại bản tính bên này lâm nhiên mặc dù không có xem xét đào tử học viện bên trên mưa mưa gió gió vậy không biết tại thần thông dũng bảng biểu hiện ra khu trên quảng trường đã tiếng người h ê n áo nhưng là hắn hoàn toàn có thể cảm nhận được chính mình lại đổi mới một cái bảng đường chi sau chỉnh thể không khí là như thế nào nguyên nhân chỉ có một cái ăn gạ đa người cái danh s ư n g này tiến độ lại đang điên cuồng tăng lên cả ngày hôm qua dư luận lên men đã để cái danh s ư n g này tiến độ đạt tới tám mươi mốt tám mươi hai tám mươi ba lâm nhiên ngay tại tinh h ỏ a trong túc xá nhìn xem cái danh s ư n g này thành tiến độ tiếp tục tiến lên coi như không tệ hiệu quả thực tế cùng hắn tưởng tượng chính là nhất trí ăn gạ đa người cái danh s ư n g này không cần hai ngày liền có thể giải tỏa sau hai mươi phút lâm nhiên nghe được hệ thống thanh â m nhắc nhở kiểm tra đến có vượt qua hai vạn đợt người chú ý chủ ký sinh màu vàng đặc thù xương hảo ăn gạ đa người chính thức giải tỏa lâm nhiên lần nữa nhìn xuống ăn g ạ đa người cái danh xương này hiệu quả thực tế ăn g ạ đa người màu vàng đặc thù toàn thuộc tính mười lăm xương hào ô u hai chủ ký sinh có được một thuộc tính sức mạnh chủ ký sinh càng dẫn phát người qua đường chú ý chỉnh thể trạng thái càng mạnh chủ ký sinh có thể tại bồi dưỡng rau quả trái cây bên trên có mạnh hơn năng lực có được lợi dụng một thuộc tính tiến hành môi dưỡng thực vật thủ đoạn một thuộc tính a sinh vì một cái tại nông mục trong tràng lớn lên tiểu hải tử từ có được xương hào bắt đầu liền cùng các loại thực vật liên hệ tiểu thần đồng tại sao có thể không có được một thuộc tính đâu lâm nhiên thập phần phấn hư phấn lập tức đem cái này xương hào đeo đứng lên trong lúc nhất thời hắn cảm thụ đến chính mình thể nội tựa hồ chậm như một đêm do xuân đến làm cây vạn cây lê hoa mở giống như loại kia mùi t h ơ m ác trong e o lãng mạn còn có ấm áp các loại mỹ hào cảm thụ tại thể nội xuất phát ra nếu như nói xương mù phong thuộc tính là cồn u g liệt cùng kích tích tố ưu linh thuộc tính là âm trầm cùng băng lãnh như vậy một thuộc tính chính là một cái bao dung rất nhiều thần kỳ chính diện thuộc tính tụ hợp thể nó là một cái thuộc tính cơ sở nhưng lại nhường lâm nhiên cảm nhận được sinh mệnh sức sống lâm nhiên thứ nhất cảm thụ chính là h ắ nhưng cảm t ấ y mình tựa hồ có thể cùng các thực vật tiến hành tốt hơn hồ thể thực tựa vật tốt giao có các l u v ố có chúc phúc n n ă lực, tại t hắn ự c cũng có được vật trên thân, hẳn là cũng có thể đạt được hiệu quả tốt hẳn hơn. Nhưng hiệu h là quả cảm thấy càng thêm thần kỳ l à nắm giữ đào tử tu luyện pháp cọ xanh tu luyện pháp tựa hồ cũng có dục dịch tiến thêm một tầng lầu khuyên hướng liền ngay cả yên lặng hồi lâu rất khó phát động đốn ngộ hiệu quả ba s thiên phú t ư ở n g thụy c h i chủ tựa hồ cũng sinh ra mơ hồ rung động chính mình có được thuộc tính lực lượng rất sùng thú có được thuộc tính lực lượng cuối cùng vẫn là hai chuyện khác nhau lâm nhiên cảm thấy đây cũng là một cái rất tốt kỳ tích cái này khiến hắn có thể tại trong rất nhiều chuyện đều có thể làm ra khác biệt có ý tứ thao tác vậy không biết cái này ăn gạ đa người cùng nông mục trong chàng cái gì s ủ n g thú xứng đôi độ tương đối cao lâm nhiên trực tiếp điểm tiến vào hệ thống xem xét cái danh s ư n g này chỗ xứng đôi s ủ n g thú làm lâm nhiên nhìn thấy cứu cực xứng đôi thời điểm đầu tiên là s ư ơ n g sở sau đó nhìn thấy xứng đôi s ủ n g thú thời điểm càng là cảm thấy kinh ngạc an giã s ủ n g thú lại là nó trước đó tiến một nhóm rau quả sùng thú bên trong trước mắt duy nhất một cái còn không có danh hiệu kim nguyên bắc n ô tiểu nguyên c h ư ơ n một trăm sáu mươi mốt ủy k h u tiểu nguyên rau quả đ ồ n g nguyên c h ư ơ n một trăm sáu mươi một vị khuất tiểu nguyên rau quả đ ồ n g nguyên trong nhà rau quả loại s ủ n g thú cũng không nhiều nhưng là đều mỗi người đều mang đặc sắc sớm nhất trang bị danh hiệu là đậu ngọt cái này một quang thời gian tại danh hiệu g i a chỉ dưới h à n trăm đậu binh đoàn đã bắt đầu nắm giữ đủ loại năng lực tại cùng một thời kỳ trang bị tam tâm liên châu hỏa long quả mật mật cũng đã bắt đầu sản xuất hoa quả lâm nhiên phía trước một quang thời gian dùng ăn lần thứ nhất bội thu trái cây mỗi một loại sinh trưởng ra tới hoa quả đều có cực kỳ tốt bụi vị rau quả loại sùng thú bản thân phẩm chất đều là tương đối thấp cái này hai cái sùng thú tại mua trở về thời điểm đều chỉ có phổ thông hạ phẩm phẩm chất hiện tại cũng đã đã đến phổ thông thực phẩm lâm nhiên có một loại dự cảm chờ bọn hắn đột phá đến siêu phạm phẩm chất về sau tất cả đều sẽ trở nên càng thêm có ý tứ một cái khác trang bị danh hiệu s ủ n g thú chính là trước một quãng thời gian mới thành công trang bị bên trên mai danh nhận tích danh hiệu hưng ơ mang nó bây giờ còn đang hưởng thụ loại kia ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh cô độc cùng cô đơn lạnh lẽo mang tới yên tĩnh mặc dù bản thể của nó cao vút trong m â y nhưng là theo cây kia lâm nhiên nhường lầm côn tạo ra ra tới thông tiên cây gỗ nó cũng đã có mới thao tác từng mảnh từng mảnh diệp tử tại cây gỗ bên trên m mắt thường đã có thể nhìn thấy có một ít tiểu quả tử ngay tại nổi lên vốn nên nên sinh trưởng ở quả xoài trên cây quả xoài hiện tại thế mà tại một cây cây gỗ bên trên n ở hóa k ế t trái chỉ có thể nói danh hiệu sức mạnh tăng thêm thần kỳ sùng thú năng lực có lúc xác thực lại mang đến rất kỳ diệu phản ứng hóa học cái này kim hoàng sắc b ắ p nô mặc dù là thực vật nhưng là lâm nhiên có thể cảm nhận được trong cơ thể nó cái t r ù n g loại kê mênh mông nhiệt tình bởi vì đã nhập phẩm vậy thì vốn nên là thật tốt đợi tại thổ địa bên trong từ từ tẩm bổ bản thân đồng thời cố gắng bồi dưỡng được càng nhiều phẩm chất cao bắc nô trái cây nhưng là tiểu nguyên chủ đánh chính là một cái phản địch lâm nhiên tại ngày đầu tiên nhìn thấy nó thời điểm đã cảm thấy cái này bắc nô giống như một chút cũng không chịu nổi cô đơn lạnh lẽo dân ra lâm nhiên phát hiện hắn thế mà tại một cái bắc nô bên trên cảm nhận được hờ kỳ tính cách cảm giác này liền để lâm nhiên cảm thấy mười phần thần kỳ nó không chỉ có lại cùng đ ậ u ngọt mật mật n h ữ này g n đồng tộc tiến hành giao lưu sẽ còn thường xuyên đi tìm đến thể nội thế giới bên trong các loại s ủ n g thú nói chuyện phiếm đ à m luận bắt quái chủ đánh chính là một cái lỏng nhưng không công tác lâm nhiên cũng không có cho tiểu nguyên thiết trí xuất nhập âm nhạc buổi lễ long trọng cửa ra vào quyền h ạ hắn biết một khi cho tiểu nguyên thiết trí quyền h ạ lại không có danh hiệu giản bược hắn cũng là sẽ là sử thượng đệ nhất chỉ từ mặt trời mới mọc nông một trận rời nhà trốn đi sùng thú dù cho nó chỉ là một cái biết nhảy di chuyển bắc nô g dù cho nó bản chất công tác là an tâm tại chính mình mặt đất nhà bên trong sản xuất trái cây dù cho bản thân nó tính chất là nhiều chất lòng ngon miệng mỹ vị dinh dưỡng cao phẩm chất bắc nô g đây hết thể đều không thể ngăn cản nó đi thăm dò càng nhiều có ý tứ tin tức lâm nhiên nhìn thấy tiểu nguyên số lần cũng không nhiều những này có ý tứ tinh lực đại đa số là từ lâm côn bên kia nghe được lâm côn là thể nội thế giới phía sau màn trường không giả nó đương nhiên biết mình thể nội nhất động nhất tính vậy thì lâm nhiên đối tiểu nguyên ấn tượng thực ra không phải đặc biệt sâu nó là loại kia rõ ràng trong nhà nhưng là tựa hồ lại rớt dần dần từng bước đi đến cái chủng loại kia cảm giác một nguyên nhân khác chính là lâm nhiên phát hiện sùng thú nếu như không có khóa lại danh hiệu lời nói hoàn toàn chính xác vậy rất khó cùng hắn sinh ra quá lớn cộng hưởng nhiều nhất cũng là bởi vì hắn một số s ư n g hào mang đến yêu thích độ tăng thêm mà nhìn nhiều lâm nhiên vài lần không có giống xứng đôi danh hiệu sùng thú cái chủng loại kia ỉ lại cảm giác cùng độ tín nhiệm nếu như là gặp được tính cách tương đối của quái đ ặ c lập đọc hành sùng thú lời nói như vậy cái giờ này liền sẽ càng thêm bị phóng đại vậy thì lâm nhiên vậy một mực hy vọng chính mình nông mục trong t r à n g tất cả sùng thú đều có thể xứng đôi bên trên s ư n g hảo chí ít mỗi một loại thuộc loại sùng thú đều có thể xứng đôi bên trên khác biệt s ư n g hảo trước mắt trong nhà còn không có phối hợp danh hiệu sùng thú thực đã không nhiều lắm động vật loại đã toàn bộ phối hợp s ư n g hảo thực vật loại cơ bản cũng là cái k i a m ộ t số trước đó nhập phẩm hoa cỏ tỉ như hoa hồng vinh quang b u ổ i sáng song đầu hoa hướng dương còn không có gặp được thích hợp x ư n g hảo lâm nhiên tinh tế tưởng tượng từ hắn giải tỏa sùng thú bạn bè bắt đầu từ cho tự trung nh còn có đại ngưu cái này một cái nguyễn lão đeo s ư n g hào bắt đầu trong nhà cũ sùng thú còn có về sau cha mẹ mua nhóm đầu tiên sùng thú nhóm thứ hai sùng thú tựa hồ cũng đã có được s ư n g hào gần nhất một quãng thời gian lâm nhiên nghe phụ m â u nói bọn hắn đã đem thu mua sùng thú cánh cửa đặt trước đến cao hơn động vật loại lời nói lại thu mua một số thưởng thức tính mạnh hơn t ỷ như khổng tước hoặc là đổi có sức kéo t ỷ như la hổ sư tử các loại sùng thú nghiễm nhiên có một loại đem nông mục trận phát huy thành vườn bách thú xu thế thực vật loại lời nói phụ thân lâm dương dự định giá cao thu mua một số chân quý dược liệu loại sùng thú loại này sùng thú m nhưng là một khi có thể bồi dưỡng đứng lên như vậy trong tương lai kinh tế hiệu quả và lợi ích đối với phổ thông thực vật loại s ủ n g thú tới nói cũng là sẽ thêm ra thật nhiều lần đối với cái này lâm nhiên vậy thẳng mong đợi hắn s ủ n g thú xương hào trong kho trước mắt còn có một số xương hào không gả ra được bởi vì khác biệt s ủ n g thú đặc chất tính cách nguyên nhân một cái s ủ n g thú phối mấy cái danh hiệu tình huống là rất ít chỉ có hai cái chủ s ủ n g lâm lung cùng lâm côn bọn chúng riêng phần mình đều có chuyên môn chính mình năm cái s ủ n g thú xương hào lâm lung trừ ra lâm nhiên cho nó xứng đôi ba cái màu đỏ phẩm chất xương hào bên ngoài cùng nó hoàn mỹ hoặc là cứu cực xứng đôi cũng chỉ có màu trắng phẩm chất xương hào thiên công bách hiệu từ sắc phẩm chất xương hào trụ cột vững vàng cùng với màu vàng phẩm chất xương hào trí cao hơn tiên h mà lâm côn thì là có được trừ ra chuyên môn xương hào bên ngoài hai cái xương hào năm ngón tay cầm ma cùng bà cựu t u y ệ t huyền trừ cái đó ra không có một cái khác sùng thú là xứng đôi hai cái danh hiệu lâm nhiên không biết có phải hay không bởi vì khế ước sùng thú có hệ thống chỗ gia trì nhân vật chính m uff vẫn là đây hết t h ả đều là trùng hợp hắn cảm thấy rất thích hợp một số sùng thú tỷ như nói tu dung cao thủ cái danh xương này liền rất thích hợp mỗi ngày đều m hoặc là trong lúc phất tay đều là phu nhân khí chất nữ vương nhưng là hệ thống tại cái danh xưng này phía sau chú giải đằng sau chính là biểu hiện trước mắt không có có thể tới vừa phối s ủ n g thú đối với cái này lâm nhiên cũng là không thể làm gì bất kể như thế nào hiện tại chỉnh thể tình huống đã so với lâm nhiên tưởng tượng bên trong muốn tốt rất nhiều tại ngắn ngủi hơn một năm ra mặt thời gian bên trong có thể đạt tới hiện tại cao s ủ n g thú xưng hào bao trung độ hắn cảm thấy mình xem như vận khí nổi bật có lẽ đây hết thể cũng là bởi vì ẩn ẩn nhận lấy thiên phú tường thụy chi chủ ảnh hưởng trong đầu chuyển động qua ý nghĩ đều là tại lâm nhiên từ tinh hỏa hiệp hội lò gấp sau đó chậm chạp từ trong phòng đi đến trong nhà đại s ả n h lại thông qua trong nhà đại s ả n h âm nhạc buổi lễ long trọng cửa vào lấy chân thân hình thức tiến vào lâm côn thể nội thế giới thời điểm sinh ra cùng lâm nhiên đoán kỳ như thế tiểu nguyên căn bản cũng không trung thực đợi tại nó hố đất bên trong mấy tháng đi qua nó là một cái thực vật loại s ủ n g thú tại lâm côn thể nội thế giới như thế tươi tốt đất đai phì nhiều bên trên dù cho không có xứng đôi x ư n g hảo hẳn là cũng là có thể làm ra một số thành tựu rất hiển nhiên cũng không có lúc này lâm nhiên vẫn là chỉ có thể n h u rất hiển nhiên cũng không có lúc này ì n thấy tiểu nguyên nhà bên cạnh lệ một điểm bắp ngô người kế tục toát ra、đầu. nếu không phải trong nhà kinh tế đã thật tốt nếu là trước đây lâm dương đã sớm cho nó bắn đi nhưng là tồn tại chính là hợp lý điểm này tại một số phương diện còn đúng là thật hợp hồ đạo lý c h ỉ ít như thế một cái nhảy thoát tính cách bắc nô thế mà cùng một cái cường lực biến dị xương hào ăn gà đà người phối hợp trong đầu hỏi thăm một lần lâm côn lâm nhiên rất nhanh đã tìm được tiểu nguyên tung tích nó lúc này ngay tại bên hồ nước cùng trong hồ nước một số thuộc về hồng tiên dòng r õ i bọn cá nói chuyện phim đâu tiểu nguyên tại cảm xúc kích động thời điểm trên thân thể nửa bộ bắc nô hạt sẽ có vẻ mười phần sung mãn ở giữa còn có một loạt nô lên chỉnh thể nhìn lên tới tựa như là một cái thời thời khắc khắc đều đang mỉm cười pét nghe nói qua phi đ i ể u cùng cám với nhau vẫn chưa từng nghe nói bắc nô cùng cám với nhau đâu lâm nhiên là không biết tiểu nguyên ngôn ngữ vậy không biết nó đến cùng có thể hay không cùng con cá này mà nhóm tiến hành giao lưu vẫn là chỉ là đơn thuần biểu đạt tâm ý của mình hắn trực tiếp đem ăn gạ đ à người cái danh xương này đeo tại tiểu nguyên trên thân còn không có nhìn về phía hiệu quả lâm nhiên liền lập tức cảm nhận được một loại bản nguyên thân cận cho s ủ n g thú đeo bên trên xương hào về sau cảm nhận được loại này thân cận lâm nhiên chỉ có một lần trải qua Cái kia chính kia、si si là, là si、lúc à t r ư này lâm nhiên cùng tiểu nguyên ở giữa liên hệ tựa như là tại cả hai ở giữa nhấc lên một đường gió xuân tràn đầy vô hình tri cầu lâm nhiên có thể cảm nhận được tiểu nguyên nhiệt độ đang dùng một loại chầm chậm tốc độ chậm chạp hướng hắn di động qua tới ở trong đó còn tản ra tiểu nguyên trên người loại kia đặc biệt bắp ngô mùi tấm h át mà tiểu nguyên cũng là đem sự chú ý của mình từ trong ao cá c h u y ể n rời đến lâm nhiên trên thân loại này đột nhiên đứng lên nhưng lại không có chút nào đột ngột thân mật cảm giác nhường tiểu sẽ chỉ chạy sẽ động nhưng là không biết nói chuyện tiểu ngọc mét lần thứ nhất nhìn thẳng vào cái này phần đông sùng thú trong miệng cùng trong lòng yêu nhất tiểu h ả i đồng nói thật tiểu nguyên cái này một quãng thời gian khắp nơi bắt á i cùng lâm côn thể nội thế giới sùng t ú nhóm nói chuyện trời đất cũng không phải không có chút nào thu hoạch. nó thực ra ngay từ đầu là rất yêu thích lâm nhiên bởi vì lâm nhiên trên người có loại kia nó với tư cách thực vật thích nhất tự nhiên chi lực cùng p h v c khí nhưng là nó cùng khác biệt sùng thú nối liền về sau đều phát hiện giống như cái này tiểu chủ nhân hoặc nhiều hoặc ít đều cho bọn chúng một điểm thần kỳ lễ v ậ t chính là như vậy nhẹ nhàng đụng vào về sau liền nói không rõ không nói rõ đột nhiên đốn ngộ hoặc là tăng lên ngay từ đầu nó là hưng phấn sau đó liền bắt đầu biến thành chờ mong chờ mong lâu liền trở nên khó chịu nó cũng liền bắt đầu bức bách chính mình không đi yêu thích lâm nhiên sau đó tiêu cực nghỉ việc vậy thì mỗi khi lâm nhiên tiến vào thể nội thế giới thời điểm nó đều sẽ tranh thủ thời gian chạy đến nơi hẻo lánh nhỏ mục đích đúng là vì không cho lâm nhiên nhìn thấy nhưng là nội tâm của nó lại ẩn ẩn chờ đợi lâm nhiên tìm đến nó có lẽ là một cái phản nghịch tiểu ngọc mét lại khía cạnh gây nên lâm nhiên thường t h ứ t ca mấy tháng đi qua lúc trước cùng nhau tiến đến hỏa long quả đậu phượng thậm chí là cái k i a trầm mặc ít nói mỗi ngày tự bế cô tịch q u ả xoài đều tựa hồ đạt được hắn hữu hái tất cả từ bên ngoài thế giới tiến đến sùng thú cũng đều kể thuộc về bọn chúng đặc sắc câu chuyện nhất là hỏa liệt điệu cô nàng nàng quảng giao hảo hữu vậy cùng tiểu Nguyên chia sẻ rất nhiều chuyện. d â n d a nó phát hiện chính mình tựa như là toàn bộ nông mục trong tràng một cái duy nhất thật lâu không chịu đến trọng dụng sùng thú nó nỗi lòng lo lắng cuối cùng vẫn là chết rồi không nghĩ tới cây khô gặp mùa xuân một tuần này nó dự định lại du sơn n g o ặ n thủy một tuần liền đi làm tốt chính mình bản chức công tác thật tốt sinh bắc nô kiềm chế chính mình yêu bác quái bản tính chí ít cũng không thể cô phụ cái này một mảng lớn mỹ h ả o đất đai phì nhiều cái này liền hô hấp đều là ngọc không khí hiện tại lâm nhiên đến chiếu c ủ nó tiểu chủ nhân đến thường phúc trong lúc nhất thời t i ể u nguyên nội tâm vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ Thích chơi, không vậy thì hắn nhìn thấy tiểu nguyên trước mắt trên mặt bày bệ ra v y mặt thời điểm đúng vậy lâm nhiên từ một cái bắc nô bên trên thấy được vẻ mặt chính là loại kia bao hàm nước mắt sau đó thẻ thủng mang theo hưng phấn còn có chút giận dữ cùng oán trách phức tạp vẻ mặt giống như là lâm nhiên cô phụ nó như thế điều này cũng làm cho lâm nhiên lần thứ nhất ý thức được tiểu nguyên rất có thể là trí lực yến kéo lại cần sơ cùng tinh thần lực đặc biệt cao thực vật sùng thú cung từ tử trung nhỏ mật mật đ ầ u ngọt còn có hương mang bọn chúng cũng không lớn như thế một cái rất nhân tính hóa thực vật sùng thú lâm nhiên nhìn về phía ăn g ạ đ à người tại tiểu nguyên trên người hiệu quả ăn g ạ đ à người màu vàng đặc thù sùng thú bản trước mắt hóa lại sùng thú tiểu nguyên toàn thuộc tính một ư ơ i bốn xưng hào ô một châu nghe nói tin tức càng nhiều nắm giữ tin tức càng nhiều thực lực tăng trưởng càng nhanh phẩm chất tăng lên càng nhanh kiểm chắc đến nền sùng thú phi thường mẫn cảm lại tinh tế tỉ mị nội tâm khác thường tiếp cận bình thường nhân loại tâm tính tăng thêm nên danh hiệu tính đặc thù cùng s ủ n g thú bản nguyên giải tỏa hiệu quả đặc biệt rau quả đồng nguyên rau quả đồng nguyên nên s ủ n g thú có thể thông qua ăn trái cây loại đồ ăn tiến hành thực lực tăng lên đồng thời tiến hành năng lượng tích lũy nên s ủ n g thú trong tương lai có hy vọng biến thành rau quả loại các loại s ủ n g thú thống lĩnh trước mắt có hy vọng biến thành một thuộc tính bồi dưỡng s ủ n g thú đại sư hãn bản nguyên tri lực có thể để cho phần đông rau quả loại sùng thú đạt được tăng phúc cùng tăng lên e và hấp dẫn tăng phúc hiệu quả tri thức có thể hữu hiệu trình hợp thu tập được tin tức tiến hành tập hợp phân loại đồng thời tiến hành hợp lý ứng dụng mị ho sáng tạo có thể sáng tạo ra khác biệt hoàn cảnh ngữ cảnh đến ứng đối đủ loại tình huống đặc biệt tại ngôn ngữ hành động biểu diễn bên trên đều rất có sức kéo chú thích nên xương hào cùng nên s ủ n g thú thành cứu cực xứng đôi lâm nhiên nhìn xem cái danh xương này miêu tả trực tiếp sợ ngây người ai có thể nghĩ tới như thế không đang chú ý một cái tiểu ngóc mét tại trang bị cái này một cái thần kỳ xương hào chi về sau trực tiếp biến thành đại lao rồi chương một trăm sáu mươi hai biết sai liền sửa tân hỏa nhiệm vụ chương một trăm sáu mươi hai biết sai liền sửa tân hỏa nhiệm vụ lâm nhiên tay trái đặt ở trên mu bàn tay phải trên mặt lộ ra có chút suy nghĩ bộ dáng cũng k h ó trách lâm nhiên có thể rõ ràng cảm giác được tiểu nguyên hành vi biểu hiện đối với cái khác thực vật s ủ n g thú muốn phong phú rất nhiều thậm chí là đối với trí thông minh cao hơn động vật loại s ủ n g thú vậy không thua bao nhiêu xem ra đại khái tỷ lệ vừa mới cảm nhận được tiểu nguyên trên thân hoa n khí là chân thật lâm nhiên lập tức có chút xấu hổ hắn biết nông mục trong chàng nhiều như vậy cái s ủ n g thú cho ai xứng đôi cái gì xưng h à o có rất lớn xác suất không phải hắn lực lượng một người có thể chủ tính trung an bài càng nhiều vẫn là phải nhìn sùng thú đặc hiệu cùng danh hiệu phù hợp hắn là muốn cùng hưởng ân huệ nhưng là hắn đ ồ n g chốc cũng cho không được quá nhiều lâm nhiên là tưởng tượng qua bởi vì sùng thú ở giữa giao lưu sùng thú cùng sùng thú ở giữa xuất hiện lẫn nhau xa lánh ghen tị hiện tượng hoặc là điên cuồng bên trong hao tổn dẫn đến sầu náo bất tức tình huống hắn vậy có trọng điểm chú ý những cái kia hắn trong nhận thức biết trí thông minh tương đối cao sùng thú về phần thực vật loại hắn căn cứ cái khác mấy cái thực vật loại sùng thú biểu hiện trên cơ bản phán định bọn chúng mặc dù vậy có khác biệt tính cách nhưng là đang tự hỏi phương thức bên trên còn có tâm lý mẫn cảm trình độ vẫn là so ra kém cho bú động vật chỉ có thể nói tiếp trước mang tới một số giá trị quan cùng t h ư ờ n g thức tạo dựng vẫn là sẽ đối với hắn sinh ra một số thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng nơi này dù sao vẫn chỉ là một cái ngự thú thế giới ngự thú thế giới xuất hiện cái gì thiên hình vạn trạng sự t ì n h đều là bình thường nếu như đổi lại là trong nhà cái k i a hai cái không có nhận đến quá nhiều xã hội lịch luyện tỉ tỉ tới nói có lẽ các nàng lại đổi điểm mất cảm căn cứ lâm côn tiểu thống kê tiểu nguyên cùng với các nàng chơi đ ù a số lần tựa hồ cũng so với cùng chính mình gặp mặt số lần muốn bao nhiêu bởi vì cùng tiểu nguyên liên hệ thông qua mục thuộc t n h bắt đầu khẩn cấp gia tốc lâm nhiên cũng càng thêm cảm nhận được tiểu nguyên nội tâm hoạt động bị một cái r ơ i tính thành trung tính thực vật bắt nô quan đi lên cùng loại loại này cặn b ã nam đầu nhỏ hàm lâm nhiên là trăm triệu không nghĩ tới chỉ có thể nói s ù n g thú cùng s ù n g thú ở giữa vòng xa i a o có lúc cũng có thể mang đến rất nhiều có ý tứ biến hóa từ nơi này sự t ì n h bên trên lâm nhiên vậy cảm nhận được chính mình tại nông mục trận s ù n g thú bên trong thân phận địa vị rõ rệt rõ ràng là phụ mẫu mua trở về s ù n g thú vì cái gì tại sao khi trao đổi lại nhất trí cho rằng nó là chủ tâm cốt đâu súng thú cùng súng thú ở giữa có thể hay không bởi vì xương h à o cùng tình báo các loại ảnh hưởng hình thành độc thuộc chính mình vòng quan hệ sùng thú trang bị bên trên các loại xương h à o về sau tính cách càng thêm rõ ràng mỗi một cái đều như là không có m g à i qua góc cạnh bình thường nói không chừng trong tương lai trong một khoảng thời gian sẽ có một số mâu thuẫn xuất hiện chính mình vốn chính là nông mục trận những n à y sùng thú nhóm chủ tâm cốt cũng là bọn chúng chỗ công nhận phía sau màn đại lão tiểu nguyên sự tình vẫn chỉ là đơn phương cảm xúc bên trong hao tổn khác biệt sùng thú ở giữa nếu như xuất hiện á dua ta lừa dối hiện tượng vậy liền lộn xộn mặt trời mới mọc nông mục trận biến thành mặt trời mới mọc chân huyên truyền cũng không phải một chuyện、tốt. nghĩ đến cái này lâm nhiên dự định từ hôm nay trở đi vậy thời thời khắc khắc quan tâm một lần sùng thú đại n ư u trước mắt cái k i a ba mươi hai vị hậu cung không thể coi thường mang thai châu cái có lẽ lâm nhiên chỉ cần lại nhiều chú ý một chút nông mục trong chẳng những cái kia còn không có trang bị danh hiệu sùng thú cũng có thể đào móc ra một số tin tức có giá trị thậm chí trước giờ phát hiện một số năng lực cũng không tệ lắm sùng thú lâm nhiên cùng tiểu nguyên tại thời khắc này cùng nhìn nhau cùng bắp nô đối mặt đồng thời cảm thụ nó nội tâm biến hóa là lâm nhiên đời trước đời này đều không có tưởng tượng qua tình、cảnh. nhưng là nhân sinh chính là kỳ diệu như vậy nhiều màu không phải sao lâm nhiên vậy không nghĩ tới chính mình trọng sinh đến một cái thế giới lại lấy một đứa bé thân phận bắt đầu gánh vác lên đủ loại trách nhiệm cũng may cũng là thích thú lâm nhiên có thể cảm nhận được tiểu nguyên lúc trước q á n trách tự nhiên cũng có thể cảm nhận được nó đối với mình tiêu tan hiềm khích lúc trước hắn còn chưa lên tiếng liền có thể cảm nhận được tiểu nguyên chính mình cùng chính mình hòa giải cảm xúc biến hóa liền cùng xe cắp treo như thế cao thấp chập trùng sẽ liên lạc lại đến bình thường tiểu nguyên khắp nơi bun ba cùng các loại loại hình sung tú nếm thử vượt qua chủng tộc giao lưu lâm nhiên cũng biết vì cái gì ăn gạ đa người cái danh xương này vì sao lại cùng tiểu nguyên là cứu cực xứng đôi ăn lớn nhất g ã Trung lớn nhất tình lớn ăn giã giới tối cảnh cao chính là ăn lấy à ăn l ăn lấy đem chính mình ăn vào đi mặc dù cảm nhận được tiểu nguyên đã thoải mái lâm nhiên vẫn là chân tình thực lòng đ ị a n ó i ra có lỗi với tiểu nguyên đi qua mấy tháng hoàn toàn không có chú ý đến ngươi là ta sơ sẩy tiểu nguyên trên người bắp ngô hạt lại bắt đầu một viên một viên sen vào nhau nâng lên lâm nhiên tựa hồ có thể nhìn thấy nó vui sướng vẻ mặt cùng với nội tâm của nó hoạt động không có chuyện gì không có chuyện gì ta hiện tại cũng là có siêu năng lực tiểu giao quả ta về sau lại thật tốt cố gắng không lay động nát lâm nhiên lập tức cười một tiếng tiểu nguyên loại tính cách này bên hai một ư c tiếng hổ thanh âm nhắc nhở mang đến cho hắn kinh hỷ kiểm tra đến chủ ký sinh tại thế giới này lần thứ nhất tiến hành lệ lầm đồng thời đối với mình hành động tiến hành khắc sâu phân tích cùng nghĩ lại đồng thời làm ra mới tương lai quy hoạch cùng ăn bài đặc thù từ sắc xưng hào nhiệm vụ biết sai liền sửa giải tỏa biết sai liền sửa t ử sắc đặc thù toàn thuộc tính mười mị l ự c t năm sửa lại số lần càng nhiều nên xương hào chỗ thêm toàn thuộc tính càng nhiều Chú thích, nên xương hào thành tính đặc thù có thể thành trưởng xương hào xương hào đẳng cấp cùng phẩm chất tăng lên chỉ cần chủ ký sinh hoàn thành tương ứng nhiệm vụ là được không cần sùng thu cộng đồng tham dự cân đối giải tỏa điều kiện chủ ký sinh ý thức được sai lầm của mình về sau tiến hành sửa lại một trăm l ầ n thời gian không hạn hoàn thành tiến độ một một trăm a cái này cũng có thể lâm nhiên lập tức có chút n h ẹ lời cái danh xương này hẳn là trước mắt hắn vốn có từ xác phẩm chất xương hào bên trong thậm o à n t chí dưới đại bộ phận tình huống hắn sẽ nhận vì mình hành động là rất hợp tình lý cùng tình ý cái này cũng dẫn đến hắn ở kiếp trước thời điểm cùng một số cùng đồng sự tại chung nhận thức bên trên sẽ sinh ra cực lớn mâu thuẫn bọn hắn luôn nói lâm nhiên không hiểu được đập lao bản mưng ngựa yêu cầu hiểu được hạ thấp thân phận của mình Thân nhân của hắn cũng đều cùng của đều lâm nhiên đã điểm, đối nói, nói chuyện có lúc có thể không cần quá trực tiếp, tuyển chuyển một điểm, đối tất cả mọi người tốt. Lâm Nhiên có có tiếp, mọi lúc trực cả thể qua Lâm một tất tốt. vậy không biết đây coi là không tính là bởi vì không nên hợp chủ lưu mà sinh ra sai lầm nhưng là tỉ mỉ nghĩ lại cái này xác thực cũng là hắn hai đời đều có được một vấn đề người cơ hồ sẽ hối hận mà hắn đã làm sự tình chính là đã làm nói ra nói đúng là đi ra lâm nhiên cơ hồ sẽ không hối hận hắn nhiều nhất sẽ cảm thấy chính mình tại một ít sự tình cùng n ô n luận bên trên có thể lại cải thiện một điểm lại làm đến tinh xảo một điểm có thể cải tiến nhưng chưa nói tới là sai lầm vậy thì không đến nhầm lầm sao là sửa lại rồi không cách nào sửa lại vậy làm sao hoàn thành nhiệm vụ này đâu đương nhiên hiện tại xoắn suýt cái giờ này cũng không phải thời điểm không hạn thì nhiệm vụ nha tiểu gì cũng sẽ hoàn thành hơn nữa hệ thống đối với một số đặc biệt danh từ giới định vậy một mực rất là mơ hồ lâm nhiên ở trong lòng đã nghĩ kỹ một số sách lược hắn mặc dù rất khó ý thức được sai lầm của mình đây là hắn đối sai lầm cái từ ngữ này nhận biết tương đối sâu nhưng là lâm nhiên là sẽ không trở ngại mặt mũi không nói thật xin lỗi vừa vặn còn có xuất khẩu thành khuẩn nhiệm vụ này mỗi ngày đều tại nương theo lấy hắn lâm nhiên phát hiện hệ thống phán đoán ngôn ngữ loại nhiệm vụ là kiểm chắc từ mấu chốt mấu chốt câu mà sẽ không kiểm chắc đến lập tức ngữ cảnh vậy thì nói không chừng lâm nhiên còn có thể đem hai nhiệm vụ kết hợp với nhau hoàn thành tỷ như nói không cẩn thận lên một đoá tiểu hoa sau đó lớn tiếng nói một câu ó、oh、mg đáng thương tiểu sinh m ậ y so gì có lẽ loại này sốc nổi hình thức sẽ còn đạt được hệ thống tán thành đ â u bất kể nói thế nào đạt được một cái mới x ư n g hào nhiệm vụ chính là một kiện rất không tệ về vui t i ế u nguyên tính cách rất là bác quái nếu như nói cô nàng là quảng giao tốt thú cùng loại nào động vật đều quan hệ cực g a i lời nói như vậy tiểu nguyên hẳn là vạn sự thông lâm c ô n thể nội thế giới bên trong có không ít hoa cỏ trong phòng nhập phẩm phổ thông hạ phẩm hoa cỏ thực vật lâm nhiên không cách nào cùng bọn hắn giao lưu bởi vì cái này một thuộc tính danh hiệu tính đặc thù hắn cùng tiểu nguyên hiện tại có rất chặt chẽ liên hệ dù cho không có khế ước lâm nhiên cảm thấy cùng hắn giao lưu căn bản là có thể làm được tám mươi thông thuận cứ việc n ó liền âm thanh đều không phát ra được lâm nhiên cũng có thể theo nó nhỏ bé động tác cùng v ẽ mặt ở trong cảm nhận được no ý tứ vậy thì lâm nhiên trực tiếp cho tiểu nguyên hạ một cái nhiệm vụ đem cùng nó có đồng dạng cảm xúc thực vật sùng thú danh sách từng cái hàng cho hắn sau đó cũng cho tiểu nguyên đi nông mục trận quyền hạn để nó vậy cùng nông mục trong t r à n g những cái kia rất ít xuất nhập lâm côn thể nội thế giới sùng thú tiến hành một phen giao lưu lâm nhiên cảm thấy c h é p chính mình vừa mới làm xong làm việc khẳng định là rất hợp lý a nếu như nông mục trong t r à n g vừa v ẫ n còn có mặt khác một số cùng tiểu nguyên như thế có tâm tình tiêu cực sùng thú lâm nhiên cảm thấy mình có thể trực tiếp mở ra xin lỗi hình thức thuận theo tự nhiên đi hắn suy tư một hồi lập tức lại tiến nhập tinh hỏa ký túc xá nguyên bản dựa theo kế hoạch của hắn hắn là muốn xác nhận một chút chính mình liên tục hai ngày đều đổi mới hai cái điểm bảng đứng đầu bảng tình hộ giới trước mắt còn chưa hoàn thành chưa còn nhiệm hoàn vậy ụ vụ là nào đà như đồng chăng nhiệm ăn người cái danh sưng này sẽ ở tiểu nguyên trên thân sinh thế thời phải thích xét tò tiểu giữa gã gì mới bởi cái cái xem mò có vì v ở ở ra ra sẽ yêu qua.、Vậy、thì không tập trung đào ngũ một hồi hiện tại vẫn là phải dựa theo kế hoạch ban đầu làm việc đi đến ký túc xá lầu một tinh h ỏ a đồ giám sách hướng dẫn bằng tranh đầu cuối máy móc trước lâm nhiên lập tức ấ n mở chính mình tinh h ỏ a nhiệm vụ một cột nhiệm vụ một đổi mới đào tử học viện sau cái bí cảnh bên trong tùy ý một cái bí cảnh lịch sử tối cao điểm lại điểm số chi ít gấp đội ban thưởng năm mươi tinh hoạ điểm tích lũy hoàn thành tiến độ một một nhiệm vụ hai thu hoạch được đào tử học viện thần đồng dũng bảng sáu cái điểm bảng toàn bộ đứng đầu bảng ban thưởng một trăm i n h tinh hoà điểm tích lũy có thể lựa chọn nhảy lấp tiến vào q u y ế t học viện hoàn thành tiến độ năm sáu nhiệm vụ ba thu hoạch được đào tử học viện sáu cái bí cảnh toàn bộ điểm số đứng đầu bảng toàn bộ đột phá lịch sử tối cao điểm có ban thưởng tăng thêm ban thưởng hai trăm i n h tinh hoà điểm tích lũy giữ gốc hoàn thành tiến độ ba sáu nhiệm vụ bốn sáng tạo hai cái hoàn mỹ phẩm chất sùng thú không gian ban thưởng năm trăm tinh hoà điểm tích lũy thu hoạch được hai lần đến từ tinh hoà tri thần thần sùng chỉ điểm hoàn thành tiến độ hai hai còn thừa ban thưởng số lần hai nhiệm vụ năm tham gia tân hỏa hội giao lưu một ư ơ i sáu tuổi phía dưới tổ đ ư ờ n g tại ba người đoàn đội thi đấu bên trong thu hoạch được trí í t trước tám thứ tự chú thích, học h viên có thể trực tiếp tăng thêm id là vạn hiểu chủ đề ý người ba người đoàn đội nhân viên sau khi xác nhận hắn có thể đem đoàn đội dự thi thẻ cùng đoàn đội huy chương phát đến học viên địa điểm chỉ định chú thích thu hoạch được nên nhiệm vụ về sau n g ư ờ i tại tinh hỏa hiệp hội đào tử học viện quýt trong học viện nhìn thấy tất cả có thể xứng đôi thành đội viên học viên tại nhân vật hình tượng hạ đều có cái màu hồng vòng sáng học viên id tại diễn đàn thảo luân tổ nhiệm vụ sáu tham gia tân hỏa hội giao lưu m ư ơ i sáu tuổi phía dưới tổ đừng tại cá nhân thi đấu bên trong thu hoạch được chí ít hai mươi vị trí đầu bốn thứ tự ban thưởng bốn trăm i n tinh hỏa điểm tích lũy giữ gốc cụ thể ban thường đã định trước bốn cái nhiệm vụ đã tại lâm nhiên thanh nhiệm vụ chờ đợi đã lâu nhưng là lâm nhiên còn không có nhận lấy nhiệm vụ bốn ban thường hai lần đến từ tinh h ỏ a c h i thần s ủ n g thú chỉ dẫn vẫn là rất trọng yếu lâm nhiên cảm thấy ở sau đó tân hỏa hội giao lưu bên trong có lẽ sẽ có khoảnh khắc như thế lâm nhiên là cần để cho chính mình s ủ n g thú đạt được cái này cơ hội quý giá sau đó nâng cao một bước về phần nhiệm vụ năm cùng nhiệm vụ sáu ngược lại để lâm nhiên giật mình tiến vào đoàn đội trước tám liền có thể giữ gốc thu hoạch được ba trăm điểm tích lũy tiến vào cá nhân trước hai mươi bốn liền có thể thu hoạch được giữ gốc bốn trăm điểm tích lũy cụ thể ban thưởng vẫn là đã định thần, thần bí bí ban thưởng tại đồng dạng tình hồ dưới đều là tốt ban thưởng lâm nhiên lập tức thật hư vấn mặt khác hắn vậy lập tức ý thức được vì cái gì âm la nhiều lần đang thảo luận trong tổ đề cập đến dẫn h ắ n phi sau đó có cơ hội cùng một chỗ tranh tài sự tình nhưng là không có chút nào đề cập đến tinh h o a nhiệm vụ thì ra cái kia thời điểm này lâm nhiên ai đi sau vẫn là không b ả y biện ra đặc sắc tia sáng xem ra muốn lấy được cái này tân h o a nhiệm vụ vẫn là có nhất định điều kiện tiên quyết bất quá âm la hiển nhiên rất tín nhiệm lâm nhiên ráng vẻ tin tưởng hắn khẳng định sẽ ở trong vòng sáu tháng dựng đến nên nhiệm vụ bất quá dựa theo âm la lời giải thích thực lực của nàng tại mười sáu tuổi tổ đường bên trong xem như số một số hai vậy tại sao không tìm một số các đại lao tổ đội dũng đoạt tiểu tổ thứ nhất đâu hẳn là âm la chỉ là đơn thuần địa đáng k h ó c lác hoặc là nàng rất sớm đã dự tính đến lâm nhiên rất đáng được kết giao dù sao thâm thiết thế nhưng là chiêm bạc sư nàng xuất sinh đại gia đình có lẽ cũng sẽ có lợi hại hơn chiêm bạc sư trợ giúp âm la tiến hành đơn giản xem bói bất kể nói thế nào nếu như âm la không có tổ đội lâm nhiên khẳng định là cao hứng mười sáu tuổi tổ đừng đồng thời thu được tân hỏa nhiệm vụ lâm nhiên chỉ nhận biết âm la một cái nghĩ đến cái này lâm nhiên lập tức mở ra thảo luận tổ đập vào mi mắt là ba cái lõe lên quang mang id chương một trăm sáu mươi ba hai tháng qua đi q u ỷ dị rừng đảo chương một trăm sáu mươi ba hai tháng qua đi q u ỷ dị rừng đảo âm la a i đi, hiện ra lấy màu hồng ánh sáng cùng lâm nhiên như thế cũng là thuộc về mười sáu tuổi trở xuống cái này tổ khác tâm khiết cùng la chủ đều là màu la mịn xẻm ra bọn hắn vậy thu được một nghìn sáu trăm hai mươi b ố tuổi tân hòa nhiệm vụ la chủ thu hoạch được tư kỷ lì hạn đốt cảm thấy là hợp lý dù sao hắn số tuổi thật sự đã hai mươi mốt tuổi bản thân hắn vậy có tương đối tốt cơ sở tại cái này tổ đường bên trong có lẽ vậy có không tệ trình độ ngược lại là tâm k ế t nhường lâm nhiên man là kinh ngạc nàng vừa mới đầy m ư ơ i tám tuổi không bao lâu theo lý mà nói muốn lấy được một cái tinh hỏa hiệp hội chuyên môn cho nhiệm vụ hẳn là có chút độ khó nhiệm vụ bất quá lâm nhiên vậy không xoắn suýt những n à y hắn thậm chí mới một tuổi đâu không phải là thu được mười sáu tuổi phía dưới tổ đ ư ờ n g tinh hỏa hiệp hội ban bố nhiệm vụ chỉ tiêu lâm nhiên là không có chút nào biết được nói không chừng cũng có một chút thú vị đ i ề u mục là lâm nhiên chưa từng tiếp xúc qua đáng tiếc lần này không thể cùng t â m khiết cùng la chủ hợp tác nghe âm la nói tân hỏa hội giao lưu khác biệt tuổi tác tổ khảo hạch cùng tranh tài là tại cùng một cái địa điểm tổ chức vậy thì đến lúc đó lâm nhiên khẳng định có thể nhìn thấy bất đồng tổ khác đại lao so đấu nghĩ đến cái này Hắn thật hưng phấn mà bắt mà đầu. lâm nhiên t r ự cơ tiếp tử tiểu thảo tổ. trong ta thể điểm đội lại phân đảo đó đưa mở xem ở vào luận Sau bên người có các hồ chỉ là vừa phát ra tin tức thảo luận trong tổ ba người liền dây trở về thật giống như bọn hắn trông coi cái này giới diện giống như một khi lâm nhiên đi ra lên tiếng liền lập tức biểu hiện ra nhiệt tình của mình lâm la chúc mừng ngươi cầm tới tân hỏa nhiệm vụ ai nha cũng còn tôi ta ta là ta nhóm bốn người bên trong sớm nhất cầm tới nhiệm vụ một người trong nhiệm vụ có hạn chế nói ta không thể cùng ai đi không mang theo màu sắc học viên kể bất luận cái gì cùng nhiệm vụ tương quan sự tình xem như nhẫn nhịn ta thật dài một quãng thời gian đâu tâm thiết chúc mừng chúc mừng ta cũng là hai ngày trước mới tiếp vào nhiệm vụ này thực ra ta đến bây giờ còn thẳng một vòng bất quá ta chỉ có đoàn đội thi đấu nhiệm vụ không có cá nhân thi đấu hẳn là xem ta phụ trợ năng lực tương đối đặc thù vậy thì cho ta phôi á la chủ chúc mừng ngươi lâm nhiên âm la còn không có đồng đội đâu chuyện này vẫn là nàng tới nói đi nàng trên cơ bản mỗi ngày đều muốn cùng ta chửi bậy một lần Hiện tại ngươi cùng tâm khiết đều tới, có thể thay ta chia sẻ, vui vẻ, vui vẻ, thư tại ngươi tới, vui vui Mỗi ngày chửi cùng sướng. ngày tầm ta một có đều bậy sẻ, vẻ, vẻ, lâm ầ n l nhiên lập tức tỏ ứ mỏ đ nhìn g Trong lên. này c ẳ n còn g g lẽ có cái gì đặc thù ẩ tình nhìn nhiên sao? Lâm nhiên nhìn xem âm la ngay tại đưa vào mấy chữ bắt đầu ở thảo luận tổ không c h ặ t dưới góc phải tiếp tục đung đưa âm la chuyện này đâu còn phải từ ta gia tộc bối cảnh nói lên tâm khiết cùng la chủ là biết đến vậy thì biết nguyên nhân căn bản lời của ngươi ta đơn giản nói cho ngươi nói âm la nhà chúng ta tại vải thập niên chức là hoa quốc rất cường đại gia tộc có một không hai cái kia thời điểm này chúng thắt thiên vương thiên về sau mỗi năm bị chúng ta gia tộc k h n g đồn thậm chí chúng ta còn có thể bước chân hệ k h á c tranh bá thi đấu thu hoạch được ba vị trí đầu thứ tự âm la ngay từ đầu đi là người người kính ngưỡng gia tộc thẳng đến gia gia của ta có một năm tại cái nào đó trùng tộc bí cảnh bên trong sông sáo sau đó đột nhiên không thấy âm la có người nói hắn là ngoại ý muốn thông qua được cái gì tọa độ không gian sau đó tiến về thế giới khác tiết điểm kia tại hắn sau khi thông qua liền biến mất âm la nói tóm lại từ lúc đó bắt đầu chúng ta gia tộc liền không có lợi hại như vậy k h ụ c khúc gia gia của ta tương đối điên cuồng cho không ít gia tộc âm la mỗi cái giữa gia tộc đều là có liên hợp g à n cuộc tại hiện tại thời đại này mọi người tiến hành tổ đội nhìn chính là nhân mạch giao tình ngược lại không nhìn thực lực ấm la cùng âm n h à quan hệ tương đối tốt đâu thế hệ này hải tử cơ bản tuổi tác đều lớn hơn ta tỉ như nói tâm khiết tỉ tỉ và la béo ấm la cái khác gia tộc mười sáu tuổi trở xuống đại bộ phận đều so với t a yếu cũng liền một hai cái cùng ta tranh một chuyến vậy thì cá nhân ta thi đấu tại hoa quốc bên trong nhất định có thể sắp xếp ba vị trí đầu nhưng là nếu như còn muốn cùng ngoại quốc cùng một chỗ so với ta liền không biết ấm la về phần tổ đội thi đấu ta trước đó nghĩ đến tìm một số gia tộc bối cảnh không lớn học viên chịu đựng tổ một tổ liền tốt kết quả đây mỗi cái ngoài miệng nói xong đáp ứng sau đó cách mấy ngày liền nói với ta lại cùng nào đó nào đó nào đó tổ đ ư ợ c rồi mẫu đơn đều đã giao âm la nói tóm lại nguyên nhân cũng là sai lầm tống phức tạp cùng ta ra ra cái kia một đời t r e o ra mâu thuẫn có rất lớn quan hệ ra ra điên cuồng tại sao muốn tôn nữ đến gặp a tức giận bất kể nói thế nào ta hiện tại tổ đội thi đấu không có đội viên lâm nhiên ngươi đi ra thật là cứu mạng a âm la ta vốn là nửa năm tìm hai cái đội bạn hiện tại tìm một cái liền tốt lâm nhiên rất chân thành xem âm la mỗi một cái tin trong lòng cũng đang âm thầm phân tích nói thật hắn rất sớm đã nghe nói cái này ngự thú thế giới trừ r a có s ủ n g thú liên minh cái này tương đối lớn cơ cấu bên ngoài còn có khác biệt ngự thú thế gia bất quá một mực không có tại thế giới hiện thực bên trong cơ hội tiếp xúc thôi có khác biệt tập thể cấu thành khẳng định liền sẽ có xung đột lợi ích trên một điểm này lâm nhiên vẫn rất may mắn chính mình trọng sinh tại một cái bình thường gia đình không cần bởi vì các loại lợi ích ràng buộc gia tộc quan hệ mang tới ảnh hưởng trái chiều mà ảnh hưởng tới sắp xếp của mình kế hoạch suy nghĩ kỹ một chút âm la tính cách tới một mức độ nào đó giống như vậy rất là trương trên một điểm này có lẽ còn đúng là đ ạ được ra ra a hắn c h âm n truyền, ặ gặp c cũng không có ở thế giới hiện thực của Cũng trách của dù da nàng năng không hiện bên trong nàng. nàng bên trong, mang hoàn Hiện già giới khả khó khí. thế theo tả ở tại, miêu sự qua ấm la tăng thêm h ắ n cái này tiểu đội hai thiếu một âm la mặc dù vậy yêu trang bức nhưng là cùng la chủ so sánh nàng lại căn cứ từ mình chân thực thực lực đến tiến hành đối với mình tán dương cùng mơ hồ khoe khoang vẫn là có vô liếng không giống la chủ như thế đều là yêu thích đem chính mình nói đến so với thực tế lợi hại hơn như vậy một số suy tư một chút lâm nhiên tổ chức một phen ngôn ngữ viết chúng ta khẳng định sẽ tìm được kế tiếp đội viên còn có hơn năm tháng Ta k h ẳ người định n h là sẽ k ô đừng nói cho ta ngươi hơn năm tháng sau liền muốn khế ước cái thứ ba sùng thú thực ra dựa theo thiên tư của n g ư ơ i ta cảm thấy tại mười t u ổ i trước đem sức mạnh nhanh nhẹn thể chất đều tăng lên tới tháng tư năm năm không điểm vấn đề khẳng định không lớn tâm k i ế t đến lúc đó hoàn mỹ đến đâu rèn đúc cái thứ ba sùng thú không gian ngươi liền sẽ biến thành hoa quốc truyền kỳ trong lịch sử hoàn mỹ rèn đúc ba cái hoàn mỹ phẩm chất sùng thú không gian dù sao ta là một cái đều không biết đại khái tỷ lệ cũng là không có tâm t i ế t đương nhiên cái này cũng quyết định bởi n g ư ờ i hai cái hoàn mỹ phẩm chất sùng thú không gian cũng có thể cùng âm la như thế nàng khế ước cái thứ ba sùng thú không bao lâu thực lực đã cặp cặp tăng trưởng la chủ lâm nhiên thi đấu cao lâm nhiên rất đồng lâm nhiên ạ mã dịm n ân cảm ơn các ngươi ta lại thật tốt cân nhắc cùng cố gắng lâm nhiên viết lâm nhiên mục tiêu là năm tháng nữa sau khế ước ảnh đến dựa theo hắn đối với mình yêu cầu khẳng định cũng muốn dùng hoàn mỹ phẩm chất sùng thú không gian đến khế ước dựa theo tâm k i ế t logic lâm nhiên cũng có thể hiểu thành cái gì nàng sẽ cảm thấy chính mình còn cần bảy tám năm đây là thế giới này quy tắc hạn chế vậy thì lâm nhiên vậy không đem lại nói đấu hắn cần phải làm là tại đi lợi hại nhất chính xác nhất tấn thăng trên đường vậy thuận tiện tại khác biệt tranh tài bên trên lấy được thành tích tốt cho mình sáng tạo càng nhiều cơ hội thu hoạch được càng nhiều xương hào tăng thêm hai tháng sau lâm nhiên đứng tại khảo hạch khu vực tinh thần khảo hạch kiến trúc trước mặt hai tháng đi qua hắn có không ít xương hào cũng đã nhận được tấn cấp cùng tăng lên hai tháng trước hắn khi lấy được rất nhiều mới danh hiệu tầm ủ dưới t i n hiện thần thuộc tính l đã cao tại i điểm, cơ hộ tới gần tinh thần thuộc tính đã tăng lên tới ba trăm bốn mươi năm điểm trước mắt trên bảng danh sách hạng nhất là ba trăm bốn mươi sáu điểm lâm nhiên vốn là nghĩ tại ba mươi không điểm thời điểm liền thử một chút vượt cấp khiêu chiến nhưng là hắn xác thực cũng không phải rất gấp hơn nữa dựa theo tính cách của hắn còn là nghĩ muốn càng thêm ổn thỏa một điểm cả ngày hôn qua thời gian bởi vì hai cái tu luyện pháp đột phá hạn tinh thần lực tăng trưởng mười mấy điểm hiện tại là thời điểm tiến hành khiêu chiến lâm nhiên tại cái này trong một khoảng thời gian cũng không phải không có t ụ kinh thế giới này quy tắc cùng tinh thần thuộc tính thân cận vậy thì cùng sức mạnh nhanh nhẹn cùng thể chất khảo hạch khác biệt chính là tinh thần thuộc tính khảo hạch vô cùng khó mà nắm lấy nếu như đem cái này bốn hạng khảo hạch so với làm dự thi giáo dục lời nói sức mạnh nhanh nhẹn cùng thể chất khảo hạch tựa như là đã tại để làm bên trong cấp ra đã biết công thức thậm chí còn cấp ra ví dụ mẫu sau đó cầu giải một cái vấn đề mới khảo hạch nội dung căn bản là tương tự học viên có thể để chuẩn bị nhưng là tinh thần khảo h ạ chống c h h là m ộ cự á i hư vô vấn mở mịt đề, loại này khảo hạch sẽ có rất mạnh mẽ hoặc, hoặc là cường lực khống chế tinh thần xuất hiện học viên muốn ý chí kiến định dùng tinh thần lực cho mình lý trí ý niệm kiến tạo một cái bình chứa tinh thần công kích học viên sẽ bị tạm thời cho một loại dùng tinh ạ m t h ờ cho loại một d ù g t i n thần lực lực, công kích năng phân ả i học hợp được lý v rõ hắn t h cái này một quãng thời gian vậy tại chiêm bạc sư cái này phó trắc nghiệm bên trên cùng tâm khiết tiến hành không ít thỉnh giáo hắn lớn nhất sắc khí vẫn là trí tại vũ thiên quy hoạch năng lực chỉ cần biết rằng chính mình muốn tìm cái gì cho ra rất kỹ càng miêu tả hệ thống cũng có thể tại trận này khảo hạch bên trong cho hắn gian lận đương nhiên điều kiện tiên quyết là lâm nhiên vẫn có thể tại hoàn cảnh bên trong đánh giá ra hữu hiệu, hiệu tin tức cung cấp chính xác nội dung bằng không thì cũng là không tốt còn có thể lại bởi vì lãng phí thời gian hoặc là phân ra một điểm tinh thần đến chờ đợi hệ thống nhắc nhở mà bị khảo hạch bên trong tập kích trô đánh ngã tình huống cụ thể cụ thể phân tích đi lâm nhiên vẫn là đối với mình rất có lòng tin hắn đối với đại bộ phận học viên không chỉ có hệ thống cái này h o c còn có bất chu sơn Uy giá như v dần dần rất hiển luyện n h nhiên đây là một trận tinh thần phân rõ khảo hạch hắn không có thu đến chính mình có được tinh thần công kích tạm thời năng lực cái tiết chính là đang tìm kiếm ra miệng quá trình bên trong hắn gặp được một số kỳ kỳ quái quái công kích cùng sự tình ở trong vật cần dùng tinh thần của mình đến hình thành bình chướng cùng b ả o hộ để cho mình miễn ở xa vào một số cực đoan hoàn cảnh thở ra một hơi lâm nhiên trực tiếp điểm kích trên màn hình bắt đầu sau đó lâm nhiên bên người vòng sáng lập tức biến thành một cánh cửa ánh sáng bất quá lâm nhiên cũng không có đi vội vã nó phân tích một chút cái này qua n g môn hình dạng chỉ có thể nhìn thấy trên đó có hình tròn vòng sáng đang lấy một loại nịt kim đồng hồ hình thức lựu chuyển lên xem ra đi qua đạo ánh sáng n à y môn liền có thể tiến vào chân chính khảo hạch không gian nịt kim đồng hồ vòng sáng bốn nhớ ký hai cái này đặc thù về sau lâm nhiên đi vào con môn hết thể trước mắt nhường lâm nhiên có chút ngoài ý m u ố n cái này tựa hồ là một cái rừng đảo lít nha lít nhít đào từ cây mở ra hoa đảo mùi thơm đánh tới hoa đảo cánh rơi trên mặt đất làm cho cả hoàn cảnh lộ ra càng tốt duy mỹ có thể nhìn thấy tại khác biệt cây đảo ở giữa đều có một số đường hẹp quanh co lâm nhiên khống chế chính mình hô hấp tần suất để cho mình tận lực thiếu nghe một điểm hoa đảo này hương đồng thời vậy không chút do dự hướng về phía trước rào bước tiến lên nếu là tìm tới lối ra khẳng định là phải hướng trước rào bước tiến lâm nhiên đi phía trái đi đến đi tại toái thạch trên đường nhỏ cảm giác là rất thiến tĩnh lâm nhiên đột nhiên cảm thấy toàn bộ hoa n ở đ ầ y trời hoàn cảnh cho hắn một loại nhà ấm áp cảm giác nhất là dưới chân rất là ấm áp dưới chân ở đâu là hoa đ à o cánh mà là một số phấn quang tràn ngập khuôn mặt dữ tợn vươn tay đang t ừ từ, từ vớt ve lâm nhiên hai chân ánh mắt xéo qua c o n g lên lâm nhiên lập tức giật nảy mình lâm nhiên lập tức gia tăng cảm giác của mình vườn chân diện mục tại khôi linh tím si cùng thiên phú u min chi chủ trợ giút giới lâm nhiên rất nhanh liền thấy được cái này một mảnh hoa tàn hoa bại liễu tất cả đều là rất trên mặt đất bốc lên thanh khí phân khí còn có các loại không biết tên q u ỷ dị sương ngủ. mặt đất là nguy hiểm khởi nguồn lâm nhiên lập tức ứng dụng chính mình vô hình phong hỏa luân năng lực lơ lửng cùng một thời gian hắn cũng nhìn thấy tại mảnh này q u ỷ dị rừng đảo ba phương hướng phân biệt xuất hiện khác biệt quan môn ba cái quan môn mỗi người đều mang đặc sắc nhưng là đều có thể nhìn thấy trên đó có ánh sáng vòng tại xoay quanh vầng sáng ở tại thượng lưu truyền một cái hiện lên nghịch kim đồng hồ một cái thành thuận kim đồng hồ một cái thì không có rõ ràng lưu động biến hóa chỉ là tại bản thân vị trí bên trên nhẹ nhàng nói ra lâm nhiên rất nhanh liền có c h ủ ý dựa theo l o g i tới nói tìm kiếm cùng tại cửa vào không gian cái k i a quang môn hình thức điểm giống nhau khẳng định là một cái đột phá khẩu như vậy tự nhiên là muốn lựa chọn đi quang môn bên trên vầng sáng hiện lên nghịch kim đồng hồ lưu chuyển cái k i a cửa dưới mắt chỉ là vừa mới tiến vào dương đ ả o khắc phục cái thứ nhất tinh thần mỹ hoặc t u y ề n hạn g dưới lòng bàn chân cánh hoa nếu như sau đó lựa chọn đường đi sai lầm có thể sẽ lãng phí không ít thời gian vậy không do dự lâm nhiên lập tức sử dụng trí tại vu thiên chức năng này nhắc nhở năng lực. hắn cũng là phát hiện hệ thống tiếp xuống đối n này c với thế giới này phân tích trình độ đã giống như là có được một cái cự đại kho số liệu đối với một đáp án phải nhanh chóng tìm tòi ra thích hợp kết quả chính là nhất định phải làm đến thời gian địa điểm nhân vật sự kiện bối cảnh cho ra một cái cụ thể lục soát giàn cung khảo hạch nội dung lâm nhiên không cách nào cho ra rất nhiều điều kiện bởi vì hắn cũng chỉ là vừa mới bắt đầu thăm dò giai đoạn vậy thì liền muốn nhìn hệ thống có thể hay không phân tích ra cái gì dù sao hắn hiện tại lợi dụng siêu năng lực đứng lơ lửng giữa k h ô n g t r ú n g tạm thời cũng sẽ không gặp được cái gì phong hiểm hệ thống phân tích tốc độ vậy rất nhanh chỉ dùng hơn hai mươi giây liền cho lâm nhiên đáp án trước mắt chủ ký sinh chỗ tinh thần khảo hạch bên trong tồn tại ba cái qua n môn n ị c h kim đồng hồ xoay tròn qua môn là chính xác vị trí trước khi đến quá trình bên trong phải chú ý không thể chạm đến trên mặt đất cánh hoa đồng thời phải tận lực thiếu hô hấp không khí dùng miệm lấy hơi t r á mặc dù lâm nhiên đã nhiều ít đoán được chính xác đường tắt cũng biết muốn tránh cho nghe trong không khí hoa đào mùi thơm nhưng là hệ thống vẫn là đem tiêu chuẩn đáp án giao cho lâm nhiên trước mặt trả lại ra một cái không nên quay đầu lại nhắc nhở điểm này lâm nhiên thế nhưng là thông qua trước mắt trải qua thời gian không có phân tích cùng tổng kết ra tới manh mối trận này tinh thần lực k hảo h ạ c h làm sao khiến cho cùng trải qua kinh khủng quy tắc quỷ dị thế giới giống như lâm nhiên không có nghĩ lại bắt đầu hành động dùng miệng hô hấp chậm rãi hướng về mục tiêu tiến lên tận lực ta không cần cái m ũ i hút vào trong không khí mùi thơm hắn dùng chính mình tinh thần lực tại trước mũi hình thành một cái bình chướng lại dùng thân thể chính mình bên trong x ư ơ n g m ũ i phong thuộc tính sức mạnh tận lực tại trước người của mình hình thành một cái tịnh hóa không khí tuần hoàn p h i đương nhiên lâm nhiên đối với sương mù phong t h u c tính k ô n g chế khẳng định vẫn là không có lâm lung như vậy tinh chuẩn hai tháng này thời gian vẫn là học tập đến một chút đặc biệt tiểu kỹ xảo tại một cái cường điệu tinh thần thuộc tính thế giới bên trong tinh thần thuộc tính thảo hạch đúng là tính thẳng n đành hạch hắn hiện tại rất là cẩn thận từng ly từng tí sau năm phút lộ trình hơn phân nửa lâm nhiên đột nhiên cảm thấy phía sau mình tựa hồ nghe đến các loại nỉ non bình thường nhẹ giọng thì t h ầ m đốt bảo hống h ố n g hống dịu dít anh có rất nhiều lâm nhiên thanh n â m quen thuộc hơn nữa còn có một loại rất mạnh động lực tựa hồ từ ninh cung bốn phương tám hướng đánh tới nó mục đích cũng chỉ có một nhường lâm nhiên quay đầu đi coi như không có đạt được hệ thống nhắc nhở lâm nhiên cũng biết cái này vừa nghiêng đầu khảo hạch liền khẳng định thất bại bởi vì thông qua u minh c h i chủ cái thiên phú này lâm nhiên đã cảm ứng được sau lưng mình cái tiên một đoàn âm chấm sức mạnh tinh thần m ỹ hoặc là trận này khảo hạch giọng chính khi biết khảo t h í tất cả vấn đề khó khăn cùng chỗ khó thời điểm vậy cảm nhận được bọn chúng biểu đạt hình thức lâm nhiên ngược lại buông l ò n g xuống hắn thực ra cũng không có tham gia qua đào tử trong học viện quá yêu cầu cao độ khảo hạch thể chất nhanh nhẹn sức mạnh đều thi đến hơn chín mươi điểm đều không thi bởi vì đào tử học viện điểm tích lũy với hắn mà nói ích lợi cũng không phải rất lớn thực n tiễn ra hiểu biết chính xác lâm nhiên đột nhiên cảm thấy chính mình khi tiến vào quýt học viện trước đó có lẽ cũng có thể thử một chút sức mạnh nhanh nhẹn cùng thể chất ba cái kia bảng danh sách cao thuộc tính khảo hạch khiêu chiến chí ít cũng coi là để cho mình hiểu rồi độ khó cao cùng độ khó thấp ở giữa chiến lệnh c như ũ nhưng, nhưng, như nhưng là lâm nhiên đều là có thể thông qua tinh thần cảm nhận linh hoạt đem khống thân thể chính mình điều chỉnh đến thích hợp độ cao như thế một trận ngay từ đầu huyền diệu khó giải thích khảo hạch liền bị lâm nhiên thông qua các loại phương diện tổng hợp năng lực sắp sửa x à o diệu thông qua đi tại quang môn trước lâm nhiên thân thể tiếp xúc liệu chuyện vườn sáng cảm nhận được quanh quần toàn thân ấm áp sức mạnh ngay tại lúc đó hắn vậy cảm nhận được bên cạnh mình áp lực đ ỗ n g nhiên giảm bớt thông qua được so với chính mình trong tưởng tượng càng thêm quỷ dị điểm nhưng là lâm nhiên cảm thấy vẫn là hoàn toàn có thể ứng phó đến xuống hắn trên người bây giờ thất bắt bắt năng lực thực nhiều lắm tuy nói là tinh thần lực h ả o hạch nhưng là bởi vì nhanh nhẹn thuộc tính đột phá tầng thứ nhất gông xiềng về sau sinh ra ra tới siêu năng lực thực ra mới là trận này khảo hạch bên trong chân chính công lao nếu như hắn không cách nào làm đến toàn bộ hành trình thân thể h u y ề n không như vậy hắn liền muốn lợi dụng khống chế tinh thần năng lực đến giải quyết dưới chân đông đảo phức tạp quỷ dị hoa đảo cánh nếu như hắn không có x ư ơ n g mù phong thuộc tính năng lực như vậy trong không khí vô cùng vô tận đánh tới hư ơ n g hoa cũng sẽ bao trùn toàn thân của hắn a n mòn ý chí của hắn mà hai e u min chi chủ lại để cho hắn có được phá án và bắt giam hư hảo nhìn thẳn quỷ dị chân thực năng lực trí tại vũ thiên năng lực này còn nhường càng thêm an tâm có cảm giác an toàn hắn nghĩ lại một lần nếu như những năng lực này đều lướt qua không cần bằng vào hắn ba mươi lăm bốn điểm tinh thần lực thật sự có thể làm đến trăm phần trăm thông qua trận này khảo hạch sao lâm nhiên vẫn đúng là nói không chính xác bất quá cái này tưởng tượng ở trên người hắn vậy không có gì quá lớn ý nghĩa những năng lực này ứng dụng nhất là thiên phú đã trở thành hắn bản năng lâm nhiên tin tưởng cái khác thông qua tinh thần lực khảo hạch học viên hoặc nhiều hoặc ít cũng là kết hợp bản thân năng lực khác hơn nữa tinh thần khảo hạch độ khó Vốn tại hai tháng này thời điểm hắn đã nổi danh mỗi người cũng đang thảo luận lâm nhiên đến cùng lúc nào có thể trở thành sáu bảng đứng đầu vậy thì mỗi ngày tại thần thông dũng bảng cùng tinh thần lực khảo hạch kiến trúc trước cửa đều có phạm tọa dạ di hoặc là phan hâm mộ trông coi lâm nhiên vẫn là quyết định trực tiếp trở lại chính mình trong túc xá có thể tiết kiệm tiếp theo chút thời gian lúc này canh giữ ở thần thông dũng bảng khu vực trước những học viên kia trực tiếp x ô i trào hai tháng lâm nhiên n g ư ơ i biết hai tháng này chúng ta đến có bao nhiêu vất vả sao không biết ngày đêm chờ đợi ta chính là vì chứng kiến giờ khắc này huy hoàng ta cũng là ta cũng vậy t a t r a xét ghi chép lên một lần có người đồng thời đăng đ ỉ n h sáu bảng đứng đầu bảng vẫn là lên một lần nghe vua nói một buổi như nghe một lời nói các người đều không có thật tốt tụng kinh lên một lần là không có lâm nhiên là đầu tiên tại đào tử học viện có thể làm đến đồng thời đăng định sáu bảng đứng đầu bảng trước đó cao nhất ghi chép là một cái tên là âm la nữ sinh nàng nhiều nhất ghi chép là năm bảng đứng đầu bảng nhanh nhẹn thứ hai tốt nghiệp âm la học tỷ ba năm trước đây ta là nàng f a n hâm mộ hiện tại ta đổi chính chủ lâm nhiên bảo bảo mới là thần tượng của ta cùng trước kia khác biệt chính là trên quảng trường đã sẽ không xuất hiện chất vấn lâm nhiên thanh âm phần lớn người đều là tại tán dương nói quát thậm chí là huyến tưởng cùng lúc đó tại đào tử học viện diễn đàn bên trên cũng đã có các loại thiếp mời lên lôi cuốn hai tháng qua đi vương g i ả trở về hai tháng này lâm nhiên làm sự tình gì đâu kinh ngạc một tuổi hai tháng hắn vậy mà làm chuyện như vậy mọi người trong nhà không muốn học tập ngươi ngươi nhìn xem dốc lòng hắn một tuổi hai tháng đứa bé mang ngươi lãnh hội cái gì gọi là cờ giả cái gì gọi là đánh vỡ cứng nhắc ấn tượng lâm nhiên hỏa n h â n thần mà lúc này lâm nhiên thì là tại chính mình ký túc xá trước nhìn xem chính mình trước mắt tinh hỏa nhiệm vụ đã hoàn thành nhiệm vụ hai thu hoạch được đào tử học viện thần đồng dũng bảng sáu cái điểm bảng toàn bộ đứng đầu bảng ban thưởng một trăm i n h tinh hỏa điểm tích lũy có thể lựa chọn nhảy lớp tiến vào quýt học viện hoàn thành tiến độ sáu sáu nhiệm vụ ba thu hoạch được đào tử học viện sáu cái bí cảnh toàn bộ điểm số đứng đầu bảng t cấp cấp cùng một thời gian tại tinh h ỏ a đồ giám x é c hướng dẫn bằng tranh bên trên vậy bật lên ra một đầu tin tức nhường lâm nhiên lựa chọn hiện tại phải trăng sử dụng trực tiếp nhảy lớp đến kế tiếp đẳng cấp học viện quýt học viện tin tức lâm nhiên cờ lại không còn trong hai tháng này có hai cái bí cảnh lâm nhiên thành công tại lần đầu khiêu chiến thời điểm liền siêu việt lịch sử tối cao điểm tích lũy theo thứ tự là hoàng hôn bí cảnh cùng hộp đen bí cảnh hai cái này bí cảnh trình độ quý dị tuyệt đối là siêu việt lâm nhiên phía trước tham dự qua ba cái bí cảnh bí cảnh vậy thoát ly đánh quái cái này một cái phạm trù càng nhiều hơn chính là muốn tham dự vào một cái cùng loại Phó bản, mê n trong hoặc thú cũng là thuộc về bị nên thế giới cầm tù một loại yêu thú tướng mạo hưng mãnh tinh thần lực cực cao có thể hóa thành nhân hình mê hoặc giấu ở trong phòng người đi ra mỗi một cái đẳng cấp đều là cấp bậc đại sư trở lên nói cách khác thấp nhất điểm thuộc tính đều có hơn một n g h n điểm cái này bí cảnh điểm số liền là ai có thể kiên trì đến càng lâu liền có thể đạt được càng nhiều điểm tích lũy nhưng là đến lâm nhiên cái này phong cách vẽ liền không đồng dạng lợi dụng trí tại vũ thiên nhắc nhở lâm nhiên tại lúc ban này đạt được mấy cái có thể cách không xác định vị trí đánh giết những này mê hoặc thú bảo vật t h như nói một cái thường thường không có gì lạ bút lông chỉ cần tại mê hoặc thú tới gần cửa sổ thời điểm tại trên cửa sổ vẽ cái xiên mê hoặc thú liền không có còn có một số máy chụ ảnh h u ỳ n quang bút đợi không được mắt đồ chơi lâm nhiên cuối cùng lấy siêu việt lịch sử thành tích thứ nhất gấp ba thành tích lấy được cái này bí cảnh đứng đầu bảng lại đang trong học viện đưa tới một đại trận dư luận gió tanh mưa máu hộp đen bí cảnh liền tương đối khó khăn cũng là một cái sinh tồn loại phó bản yêu cầu duy nhất chính là không thể mở mắt một khi mở mắt liền sẽ bị quỷ dị yêu thú để mắt tới hơn nữa cũng phải tại không mở mắt tình h u ố n g dưới tránh cho chính diện tiếp xúc đến rời rạc tại bốn phía quái vật lâm nhiên tại cái này bí cảnh cầm tới tối cao điểm nguyên nhân cũng là kết hợp bốn cái năng lực trí tại vũ thiên nhắc nhở u minh tri chủ hẩn ẩn cảm ứng khôi linh tím si tinh thần nhắc nhở còn có chính là vượt xa bình thường phát huy cái danh s ư n g này cho lâm nhiên mang tới tăng thêm mẫn cảm cùng trực giác cái này bí cảnh h à o hạch cũng là cho đến trước mắt lâm nhiên cảm thấy trôi qua biệt khất nhất dù sao mấy giờ không thể mở to mắt là cá nhân đều sẽ cảm giác đến khó chịu nguyên bản bảo trì cái này bí cảnh lịch sử đệ nhất kỷ lục người là một cái hiếm thấy người mù ngự thú sư câm n i ế c tại cái này siêu phàm thế giới không phải rất thường gặp câm n i ế c ngự thú sư thì càng hiếm thấy nhưng là cùng một thời gian cũng sẽ có một số được trời ưu ái ưu thế lâm nhiên đột phá đám người cho rằng không có khả năng đột phá ghi chép cũng là nhường đám người thảo luận vài ngày bất quá lâm nhiên đối cái này bí cảnh bên trong biểu hiện của mình không phải rất hài lòng sợ hãi rụt rè không phải là tính cách của hắn chỉ là tiếp đ ố i không có tìm được cùng loại tại hoàng hôn bí cảnh bên trong phản s á t yêu thú phương pháp nhưng là lâm nhiên vậy không được chí hắn thông qua bất h i ể u âm la tin tức của bọn hắn biết được đào tử trong học viện sáu cái bí cảnh là thuộc về một cái cầm tù thế giới một bộ phận tại về sau cao cấp học viện bí cảnh bên trong có lẽ cũng có thể nhìn thấy đến lúc đó lâm nhiên liền có thể lại đi nhiều hơn thăm dò cái cuối cùng không có thông qua bí cảnh chính là quất minh bí cảnh cái này bí cảnh thế nhưng là có lai lực lớn quy tắc bí cảnh đỏ lam tranh chấp chương một trăm sáu mươi lăm quy tắc bí cảnh đỏ lam tranh chấp quất minh bí cảnh nhìn tên mặc dù lộ ra rất ấm áp rất sáng nhưng là căn cứ lâm nhiên từ bách h i ể u cái kia lấy được tình báo cái này bí cảnh mới là chủ đánh một cái đại khủng bố đây là đang đào tử học viện sáu cái bí cảnh bên trong duy nhất một cái quy tắc bí cảnh hơn nữa là rất không có dấu vết mà tìm kiếm mỗi một cái thí sinh trải qua bí cảnh mỗi một lần quy tắc đều sẽ sinh ra biến hóa quất minh bí cảnh bên trong yêu thú là một loại gọi là mậu yêu yêu thú cũng là thế giới này chỗ tù binh một cái nô dịch thế giới phụ thuộc mộng yêu đặc điểm chính là bạch biến lại hóa người lại hóa thành yêu lại hóa thành động vật thực vật thậm chí có lẽ là một cái bản bọn hắn phương thức công kích cũng là thiên kỳ bách quái có là không thể đ ụ n g vào đ ụ n g vào tức tử có là phải dùng một loại nào đó loại hình vật phẩm đến trao đổi bằng không thì cũng là khó thoát một kiếp những này mộng yêu thực tế đẳng cấp thậm chí vượt qua cấp bậc đại sư ngay bách hiểu nói đại khái tỷ lệ là cấp bậc tổng sư trình độ đây đối với đào tử học viện học viên tới nói căn bản là, là không có khả năng dùng thực tế sức chiến đấu mới thủ thắng một cái bí cảnh Khảo h n g i lịch sử tối cao điểm bốn trăm chín mươi điểm trước mắt đào tử học viện đứng đầu bảng hai trăm bảy mươi điểm tại bí cảnh bên trong chỉ cần nhiều sinh tồn một phút đồng hồ liền có thể đạt được mười cái điểm tích lũy đương nhiên còn có cái khác thu hoạch được điểm tích lũy phương thức nói một cách khác lâm nhiên chỉ cần sống qua năm mươi phút đồng hồ vậy hắn liền phá kỷ lục lâm nhiên trước đó thông qua cái kia năm cái bí cảnh lịch sử tối cao ghi chép trên cơ bản đều là bốn điểm đặt cơ sở nhưng là muốn nói khó khăn cũng là khó khăn nhất lâm nhiên cũng không có mười phần nắm chắc nghe đại bộ phận học sinh nói cái này b í cảnh phóng tới đào tử trong học viện chính là vì nhường các học viên cảm thụ một chút hung hiểm thế giới khác biệt phương thức có lúc người quen thuộc tất cả khả năng đều là không biết hoặc là huyên hóa nhường không ít học viên tham gia qua một lần đều lưu lại tâm lý âm ảnh đây cũng là trước đưa yêu cầu cao nhất một cái bí cảnh không có đạt tới trung cấp tám tinh thực lực không cách nào tiến hành k i ê u chiến nghe nói đây cũng là một cái thêm nhiệt cái này quất minh bí cảnh tại đào tử trong học viện cũng là tồn tại là một cái duy nhất hai cái học viện mệnh danh nhất trí khảo hạch hình thức nhất trí bí cảnh bất kể nói thế nào lâm nhiên hiện tại muốn phá ghi chép chính là kỳ trước đến nay đào tử học viện tối cao điểm ghi chép hắn vậy hỏi qua âm la tâm khiết còn có la chủ ba người bọn hắn ý kiến đề nghị của bọn hắn chính là một chữ cậu thả đồng thời nhất định phải nghe quy tắc lời nói nên thử tìm tới khác biệt quy tắc bên trong liên hệ quen thuộc làm tốt vạn toàn chuẩn bị lâm nhiên cũng là lần thứ nhất tại đào tử trong học viện mơ hồ cảm nhận được áp lực nhưng là càng nhiều vẫn là h ư vấn phía trước năm cái bí cảnh có ba cái cơ bản đều nghĩa ép chủ đánh một cái rét rét rét thoải mái cục đằng sau hai cái bí cảnh khảo nghiệm càng nhiều là độ mất cảm thậm chí còn có một tia vận khí điểm này có được u minh c h i chủ cùng t ư ở n g thụy c h i chủ hai cái thiên phú lâm nhiên cũng là trên cơ bản chiếm cứ hai đại ưu thế về phần cái này bí cảnh lâm nhiên cảm thấy có lẽ tại một loại nào đó trình độ bên trên khảo nghiệm càng nhiều là trí tuệ cùng lực lĩnh n g ộ nói thật hắn đạt được không ít tương quan xưng hảo cũng có thể gia tăng hai cái này phương diện năng lực nhưng là tựa hồ còn không có chân chính có một lần là cử đi rất lớn công dụng có lẽ cái này quất minh bí cảnh sẽ để cho hắn có nhiều hơn thể nghiệm quất minh bí cảnh bên trong có sáu cái mặt trời đem toàn bộ bí cảnh đều chiếu xạ đến p h ụ thêm tầng một m à u quýt áo ngoài đây cũng là cái này bí cảnh tên khởi nguồn nhưng là bí cảnh khiêu chiến sau khi bắt đầu truyền t ố n g đến vị trí là thiên hình vạn trạng trọng điểm chính là đọc khiêu chiến nhập khẩu chỗ quy tắc là đủ thở dài n h ẹ nhóm lâm nhiên vậy chuẩn bị kỹ càng cái này bí cảnh cũng là có thể mang lên chính mình s u n g thú lâm nhiên tự nhiên cũng là thông qua được lầm côn thể nội thế giới mang đến phần đông trợ g ú t bao quát gần nhất thực lực lại có tăng lên ảnh đến bất quá căn cứ đám người kinh nghiệm cái này bí cảnh chủ yếu vẫn là cần nhờ ngự thú sư bản thân tại không thích hợp địa điểm triệu hồi ra không thích hợp sùng thú có lẽ sẽ dẫn phát một ít quy tắc phản vệ mà dẫn đến lập tức thất bại mở ra tinh h ỏ a đồ giám xét hướng dẫn bằng tranh lâm nhiên trực tiếp lựa chọn truyền thống công năng đưa ra hai nghìn cái đào tử học viện điểm tích lũy lâm nhiên cờ l ậ t quất minh bí cảnh thí luyện bắt đầu trước mắt k i a sáng liền truyền lâm nhiên con mắt rất khó mở ra tại thích chứng mấy chục giây sau hắn rốt cục có thể có chút mở mắt ra nhìn về phía cái này bí cảnh cực nóng hoàn toàn cực nóng sáu cái mặt trời lẫn nhau chiếu rọi nhường lâm nhiên hai mắt sinh ra ảo giác hắn n g mở đầu nhìn một giây lập tức cảm thấy trên trời đầu chỉ sáu cái mặt trời cái kia rõ ràng là lít nha lít nhít t ầ n g tầng lớp lớp mặt trời đàn hắn vẫn là cái một tuổi nhiều tiểu hài từ đâu mặt trời này làm sao lại nhường cặp mắt của hắn có được chất l õ đập hơn nữa cái này còn không có chính thức tiến vào trước mắt muốn tham dự địa điểm lâm nhiên đã cảm nhận được thân thể cùng tinh thần song trọng khó chịu chuyện này với hắn tới nói đều là như thế đối với trước kia học viên tới nói không phải càng thêm gian nan h ẳ là là hắn vật khí không tốt ngẫu nhiên đến một cái độ khó lớn nhất không có nghĩ lại Hắn dùng hai dùng tay chú e kín phía những này bốn phía nhiều ánh nắng, nhìn chăm h quấy c trước mắt một tấm ván gỗ. Hắn nhìn về phía trước mắt trên ván gỗ quy tắc. quất Thôn, ở chỗ này, ngươi là một cái bái phòng thuần phát thôn dân khách tới thăm. ngươi cảnh chỗ cái khách Chú minh Môn Hắn ván về ván vào bái nhìn Hoàng Ninh này, phòng dân gỗ. gỗ phía bí La quy đi là ở ý la môn thôn gần nhất ngay tại trải qua chuyện lạ trong đó bộ vậy đang tiến hành khác biệt phương thức bản thân dọn dẹp cùng thẩm đ ỗ n g nhiên mời tuân thủ phía dưới quy tắc miễn phải bị trục xuất chịu sáu ngày dạy vò nỗi khổ quy tắc một mặc áo lam dùng thôn dân yêu quý sùng thú y phục của bọn hắn trên thân giống như sẽ có bọn hắn thích nhất sùng thú loại hình đồ án nếu như ngươi có thế để cho bọn hắn cùng mọi việc như thế sùng thú chơi đ ù a ngươi có lẽ sẽ đạt được có ý tứ lễ vật những lễ vật này có thể bảo hộ ngươi chu toàn quy tắc hai mặc quần áo đỏ thôn dân chán ghét sùng thú y phục của bọn hắn lại như là huyết tương bình thường diễm lệ màu đỏ bọn hắn chỉ có thể khoan dung áo lam dùng thôn dân cùng sùng thú chơi bừa một khi nhìn thấy bất luận cái gì cùng sùng thú cùng một chỗ khách tới thăm sẽ trực tiếp vô điều kiện đem khách tới thăm suốt đổi quy tất cả thôn dân đều bọn hắn chín mươi lăm phần trăm thời gian là hình người nhưng là có lúc có lẽ sẽ bởi vì n h ả m chán huyện hóa thành cái khác hình dạng dưới loại tình huống này ngươi phải tùy thời chú ý bên người tất cả phải trang mang lên rất diễm lệ màu đỏ hoặc là màu lam quy tắc bốn áo lam dùng thôn dân cùng quần áo đỏ thôn dân mặc dù có khác biệt quan niệm nhưng là bọn hắn cùng là la môn thôn nhân giúp đỡ lẫn nhau phải tránh không muốn chọc g i ậ n bất kỳ một cái nào thôn dân ngươi sẽ gặp phải tất cả thôn dân phản kích quy tắc năm rất nhiều thôn dân gần nhất đều ăn đau bụng thượng thổ hạ tả nếu như ngươi có thể giút bọn hắn tìm tới nguồn gốc vấn đề ngươi sẽ có được quy tắc sáu chỉ có áo lam dùng thôn dân cùng quần áo đỏ thôn dân gặp được khách tới thăm là thân mật nhìn thấy tất cả cái khác xuyên cái khác quần áo màu sắc thôn dân mời lập tức chạy trốn xác nhận quy tắc sau tiến nhập la môn m thôn sau năm phút nếu như ngươi còn không có tiến vào sẽ bị quýt ngày ngọn lửa thiêu đốt mà chết đến lúc đó tự động rời khỏi bí cảnh lâm nhiên rất chân thành xem hết quy tắc hai phút đồng hồ đã qua hắn vậy rốt cuộc biết vì cái gì ở chỗ này sẽ có khó thụ như vậy thể nghiệm thôn hẳn là một cái nơi ẩ nút sẽ để cho tất cả bí cảnh nhà thám hiểm miễn ở nhận đến những n à y nhiệt độ cao thiêu đốt sáu cái quy tắc lâm nhiên gặp phải khảo hạch cũng không tính kh có học v i ệ nói lại hạch, hạng nhiên cái phải việc nhiều. ngẫu đến trên cái quy tắc khảo hạch, phải chú ý hạng công việc thì càng n quy khảo chú thì tắc mục ý tóm lại lâm nhiên làm ra đơn giản tổng kết áo đỏ cùng áo lam đối với hắn có thiện áo đỏ còn yêu thích sùng thú nếu như một cái áo đỏ trên quần áo có vẹn đồ á n như vậy lâm nhiên triệu hồi ra c á c h lợi sẽ để cho áo đỏ lòng tràn đầy vui vẻ đang cùng cách lợi cộng đồng chơi đùa sau một khoảng thời gian có lẽ sẽ đưa lâm nhiên một cái tiểu lễ vật cái này tiểu lễ vật khẳng định chính là đạt được mấu chốt nhưng là lâm nhiên cũng phải chú ý tùy thời bảo trì cùng sùng thú khoảng cách không thể để cho áo lam dùng người nhìn thấy hắn cùng sùng thú đợi cùng một chỗ không phải vậy chính là trò chơi kết thúc không muốn chọc giận thôn dân nhìn thấy không phải áo đỏ cùng áo lam thôn dân lập tức đi đường vậy phần thôn dân tiêu c h ả y đầu nguồn điểm này khẳng định là siêu cấp thêm điểm hạng nhưng là hắn cảm thấy vẫn là t r ư ớ c cầu thả lấy không nên khinh cử vọng động không tiếp tục suy nghĩ lâm nhiên lập tức lựa chọn tiến vào không phải vậy hắn liền bị trói trang liệt nhật t i ê u đốt bị loại tiến vào l a m môn thôn một sát na kia lâm nhiên liền cảm thụ đến chính mình toàn thân tâm đều thoải mái dễ chịu mà bắt đầu trước mắt cũng có thể nhìn thấy rõ ràng đồ chơi trong thân thể những cái tia lượng nước tựa hồ cũng muốn bị bốc hơi làm khó chịu cảm giác vậy trong nháy mắt đều tiêu tán lâm nhi nếu là thôn s ố n g n h à người ở hẳn là sẽ không rất nhiều có hay không một loại khả năng chính là trực tiếp tìm một cái yên lặng địa phương trốn lên như vậy năm mươi phút đồng hồ an tâm soát xong kỷ luật vui thích về nhà cũng không cần nhận đến cái gì kỳ kỳ quái quái sự vật lãm phức tạp bất quá cái này mỹ hảo nguyện vọng rất nhanh liền tan vỡ bởi vì vừa tiến bảo hắn liền đi tới một cái riêng lớn chơi trò c h ơ i trên quảng trường quảng trường này xa hoa trình độ tựa như là lâm nhiên kiếp trước đi qua những cái kia cấp cao tiểu khu trung đình vườn hoa giống như đã nói song thôn đâu cái này nhất định là cái toàn thôn đều là siêu cấp vô địch có tiền thổ hào thôn đi Có t i ể u đệ đệ đ ồ n g b ạ n tới rồi, một người mặc trang phục màu đỏ tiểu nữ hải vung lấy hai đôi u ngựa n ả y n ả y nhóp nhóp đi vào lâm nhiên trước mặt tiểu đệ đệ cùng ta về nhà thăm đẹp mắt phim hoạt hình thật sao cùng tiểu động vật h ư u hái trung đụng loại kia lâm nhiên có c h ú t n ộ n g áo đỏ tiểu nữ hải thích xem cùng tiểu động vật h ư u hái trung đụng phim hoạt hình nàng đã hiểu tiểu động vật có phải hay không cùng lâm nhiên đã hiểu tiểu động vật không giống nhau l ắ m à. quy tắc bên trong không phải nói áo đỏ ghét nhất chính là sùng thú sao hai giây về sau từ một phương hướng khác có một người mặc trang phục màu xanh lam tiểu nam hải cũng tới đến lâm nhiên trước mặt nói ra tiểu đệ, đệ cùng ca ca về nhà được không? trong nhà của ta vậy có một cái đáng yêu con mèo nhỏ chơi rất vui tiểu nam hải trang phục màu xanh lam bên trên đúng là một cái rất lớn quýt mèo lâm nhiên không có đến vụ thân s ủ n g thú quýt mèo tới và không thì cũng hứa triệu hắn đi ra để nó cùng cái này tiểu nam hải chơi một quãng thời gian lâm nhiên có có thể được cái gọi là tiểu lễ v ậ t ngươi không cần để ý lý hưởng ai nàng nói tiểu động vật đều là người giấy là giả hắn còn ngồi thêm một câu lời nói lâm lam hải ngươi đang nói bậy b ạ gì đó tiểu động vật chính là tiểu động vật thế nào lại là giả còn có không muốn tại ta trước mặt sách nhà ngươi đại hoa mẹo ngươi lần sau xe bản ta phải tức giận hai người nói chuyện tốc độ nói đều rất nhanh còn không có cho lâm nhiên giảm sốc thời gian vậy mà liền bắt đầu cãi lộn mà bắt đầu lâm nhiên cứ như vậy im lặng nhìn xem bọn hắn cãi lộn ý nghĩ trong lòng là lại nhao nhao một lần làm cho càng lâu càng tốt tốt nhất nhao nhao cái năm mươi phút đồng hồ lâm nhiên thậm chí muốn dùng cách lợi hư không chi chiến năng lực thúc giục bọn hắn để bọn hắn càng thêm hưng phấn loại tình huống này chân thực động vật chưa từng xuất hiện lâm nhiên khẳng định là sẽ không nhận đến từ lý hồng mai công kích cùng sôi đổi chính là những n à y mộng yêu chân thực, thực lực thực ra đều là rất cường đại vậy không biết cách lợi hiện tại đẳng cấp cùng t h u tính có thể đối bọn hắn đối đưa đến bọn bao lâm ớ n dụng cũng không dụng. áp tác tác chế chế l nhiên v hai hai càng càng là không nghĩ tới chính mình lựa cháy đổ thêm dầu tới đến tựa hồ có chút mánh liệt ra cái này sẽ không thực v ậ n khí tốt đến vừa tiến đến liền trực tiếp có thể đạt được vượt qua năm trăm điểm tích lụy a hắn tiến đến cái này la mô tôn h nhưng mà cái gì sự t ì n h đều không có làm đâu hơn nữa vậy một câu cũng không hề giảm đâu cứ như vậy ngơ ngác đường đấy liền cầm hai trăm điểm tích lũy loại cảm giác này xác thực cũng không tệ lắm lâm nhiên lần thứ nhất cảm thấy tiểu hai t ử ở giữa cãi nhau là tươi đẹp như vậy hài hòa để người thể s á c tinh thần vui vẻ bọn hắn trói t h a i bén nhọn tiếng thét trói thai đều phản phất biến thành sụp sôi h a m hở tiến lên vĩ đại trương nhạc lâm nhiên không dám tùy ý rời sân bởi vì cãi nhau ngoài nổ tựa như là bởi vì bọn hắn xong phương m i nếu như mình vụng trộm đi đường gây nên bọn hắn trong đó bất kỳ bên nào lựa giận như vậy lại xúc phạm quy tắc bốn áo lam dùng thôn dân cùng quần áo đỏ thôn dân mặc dù có khác biệt quan niệm nhưng là bọn hắn cùng là la môn thôn nhân giúp đỡ lẫn nhau phải tránh không muốn chọc giận bất kỳ một cái nào thôn dân ngươi sẽ gặp phải tất cả thôn dân phản kích bất quá sự tình cũng không có lâm nhiên tiến triển thuận lợi như vậy hai phút đồng hồ sau song phương phụ huynh tựa hồ tới lâm nhiên thật xa liền thấy lâm lam hải phụ thân trên tay tựa hồ ô n một cái hình thể rất lớn bít mèo lớn đến giống như là một cái tiểu l ã hổ mà lý hồng mai phụ huynh thì là một mặt hung ác trên tay thậm chí còn cầm lấy một thanh hai mét đại đao đây là tình cảnh gì muốn làm chống sao lâm nhiên lập tức ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc áo đỏ có thể khoan dung áo la m người cùng sùng thú chơi đùa nhưng là không thể khoan dung du khách cùng sùng thú có khoảng cách gần tiếp xúc lâm nhiên cũng không muốn bị cái kia hai mét đại khảm đao chém vào bay thẳng ra bí cảnh nhưng là có biện pháp gì có thể tại cái này ngắn ngủi tầm mười giây bên trong nhanh chóng rời sân đồng thời sẽ không khiến cho hai vị vị mời hắn về nhà làm khách mà ẩm ý hai mươi mấy phút tiểu hài tử lâm nhiên rất nhanh liền có một cái biện pháp quy tắc năm dặm nói đến rất nhiều thôn dân gần đây tựao đều đ lâm nhiên không biết chính mình với tư cách khách tới thăm với tư cách một tấm khuôn mặt mới nói mình bụng đột nhiên không thoải mái muốn đi đi nhà vệ sinh phương pháp này có linh nghiệm hay không nhưng là hành động dù sao cũng so không có hành động tốt chương một t r u ư ơ i sáu quất y địa thôn dân quất minh phá bảng chương một t r u ư ơ i sáu quất y địa thôn dân quất minh phá bảng hồng mai tỷ tỷ lam hải ca ca ta gần nhất ăn đau bụng ta có thể hay không trước tiên tìm một nơi thuận tiện một lần sẽ không quấy dày các ngươi lâm nhiên lập tức nói ra không nghĩ tới câu nói này vừa nói ra hai tiểu hài t ử lập tức đình chỉ miệng mình bên trong cãi lộn đồng thời giống như là nhìn thấy cái gì lại tai h nạn giống như lập tức nhanh chóng chạy hướng mình người nhà cha mẹ của bọn hắn nhìn thấy con của mình chạy tới vậy quay đầu hướng cái khác phương hướng đi lâm nhiên trong lúc nhất thời có chúc mậu bất quá nói thế nào cũng coi là tranh thủ đến một chút thời gian cái này thôn làng virus loại này để người thượng thổ hạ tạ bệnh truyền nhiễm virus chẳng lẽ lại còn có thể thông qua không khí truyền bá lâm nhiên biết chính mình vừa mới hành động kia khẳng định là xem như giải quyết cũng không nói lời nào liền chạy gây hai cái tiểu hài tức giận cùng hai cái tiểu hài phụ mẫu tới gần sau hắn bị khu trục ở giữa mâu thuẫn nhưng là đến tiếp sau phải chăng còn lại tồn tại bởi vì câu này miêu tả tạo thành làm phức tạp cùng phiền phức lâm nhiên cũng không quản được nhiều như vậy hiện tại đại khái tỷ lệ tại cái này một đôi hài tử trong miệng lâm nhiên là mang theo cường lực virus nguồn ô nhiễm bất quá tại quy tắc bên trong chưa hề nói sinh bệnh người sẽ như thế nào như thế nào chỉ có nói áo đỏ nhìn thấy khách tới thăm cùng sùng thú chung sống thời điểm lại nổi giận đem khách tới thăm x u a t đổi vậy thì lâm nhiên trước mắt cũng sẽ không nghĩ xa như vậy hắn tới này cái quất minh bí cảnh càng nhiều hơn chính là vì cậu thả bình an vượt qua năm mươi phút đồng hồ phá đ ả o từ học viện lịch sử tối cao ghi chép là đủ cái này bí cảnh chỉ là cái này mộng yêu thế giới một góc của b ă n g sơn mà thôi đối với quy tắc thăm dò đối với kinh khủng không biết tồn tại lâm nhiên không có ý định hoa quá nhiều tinh lực đi làm càng nhiều phân tích vừa tiến đến cái này bí cảnh liền bị hai cái tiểu hài v ò ngây đ lâm nhiên cảm thấy đây cũng là mỗi cái đến khảo hạch học viên lại trải qua sự tình hắn thông qua cách lợi hư không chi chiến thúc giục năng lực đại khái tỷ lệ cho mình tranh thủ thêm mười phút đồng hồ thời gian Hắn vậy thì hiện tại cái này một quãng thời gian tại hai cái sự kiện vừa mới sau khi kết thúc chỗ chống giai đoạn là lâm nhiên có thể hơi chút thở dốc đồng thời nhanh chóng hoạch định xuống một bước việc cần phải làm hoàng kim thời gian hắn trực tiếp đem đã tổ chức tốt ngôn ngữ thông qua trí tại vũ thiên danh hiệu năng lực nhanh chóng đưa vào hy vọng hệ thống có thể cho ra tiến một bước nhắc nhở bảy trăm linh bảy năm ngày mùng ngày năm tháng bảy ban đêm đại khái một chín điểm quảng trường tại đào tử học viện quất minh bí cảnh bên trong tại la môn m thôn cỡ lớn chơi trò chơi trên quảng trường ta đang cùng đỏ làm tiểu hài nói ta tựa hồ ăn đau bụng về sau bọn hắn hoảng sợ rời đi mục đích của ta là làm hết sức tại thôn trang này bên trong đợi vượt qua năm mươi phút mục đích chủ yếu là đụng phải làm hết sức thiếu phiền phức ta tiếp xuống hành động nên như thế nào lâm nhiên ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào hệ thống bảng sau đó dùng ánh mắt xéo qua liếc qua áo la một nhà cùng áo đỏ một nhà rời đi phương hướng lâm nhiên biết khi nó không nhìn thấy bọn hắn bóng l ư n g thời điểm Kế tiếp sự kiện tiếp đến. sự sẽ hẳn chẳng chốc là mấy vậy thì cho ra tới đáp án khẳng định là hết sức chính xác lâm nhiên tốc độ cực nhanh nhìn về phía hệ thống cho ra miêu tả chủ ký sinh mục tiêu là vì có thể tại quất minh bí cảnh bên trong sống s ó t qua năm mươi phút đồng hồ trước mắt đã còn sống hai thập tam phút đồng hồ còn có hai mươi bảy phút yêu cầu tiêu hao hệ thống cho ra bà cái đề nghị mạo hiểm lưu chủ ký sinh đợi tại nguyên chỗ đại khái tại một phút đồng hồ mười hai giây về sau sẽ có thôn ủy hội vệ sinh phòng khống nhân viên mang ngươi đến tiến hành kiểm tra kiểm tra quá trình rất là dừng g à đại khái sẽ kéo dài hai mươi phút cuối cùng chủ ký sinh nhất định sẽ bởi vì các loại lý do bị khu trục xuất cảnh chỉ cần có thể tại dưới ánh mặt trời chói trang kiên trì ba phút không bị nóng hội quất minh ánh sáng ăn mọn liền có thể phá kỷ lục Khí vật lưu, theo giáo n h lưu chủ ký sinh lặng lẽ đi theo áo la một nhà hành tàu đồng thời triệu hồi ra khác biệt súng thú nhường hắn tùy trên tới gần hấp dẫn sự chú ý của bọn họ có cơ hội lấy được một số lễ vợt nhưng là phải chú ý không thể bị bọn hắn phát hiện nên thôn thôn dân không thích bị theo đuôi một khi bị phát hiện sẽ lập tức dẫn đến thất bại lâm nhiên sau khi xem xong cái thứ nhất phương án vẫn là quá nguy hiểm tại mặt trời đã k h u y ế t kiên trì ba phút lâm nhiên cảm thấy có chút cực hạn lúc trước hắn chỉ là tại cái kia chờ đợi mấy chục giây đã cảm thấy con mắt không mở ra được toàn thân bị tiêu đốt nếu như muốn áp dụng phương pháp này lâm nhiên khoảng cách lần đầu tham dự bí cảnh liền đột phá lịch sử kỷ lục cao nhất mục tiêu có thể sẽ có một chút nguy hiểm không cách nào hoàn thành cái thứ ba phương án thì càng nguy hiểm nếu như hắn có ẩn thân kỹ năng lời nói liền còn tốt quảng trường này khổng lồ như thế xung quanh cũng không có cái gì chướng ngại vật có thể che chắn coi như liên cùng đưa ra khác biệt s ủ n g thú đi hấp dẫn áo la một nhà lực chú ý lâm nhiên cảm thấy mình vậy có vượt qua chín mươi xác suất bị phát hiện vẫn là lựa chọn cái thứ hai đi năm mươi xác suất tiến vào an toàn không gian một khi tiến vào liền lập tức tiến vào một lần vất vả suốt đời nhàn h ã trạng thái đằng sau gặp lại tình huống thế nào đều tốt nói thời gian cũng không nhiều đã có người tới bắt hắn lâm nhiên trực tiếp nhanh chóng đứng dậy sau đó đi hướng xa hai mét chân bóng bậc thang sau đó nhanh chóng leo lên bậc thang trượt xuống quá trình lâm nhiên cảm thấy bên người tựa hồ đã trải qua một trận thời gian lưu c h u y ề n loại tia thân ở hư không bên trong không chân thật cảm giác n h ư n g hắn cảm thấy mình tựa hồ đi tới một cái thần kỳ chuyển đổi thế giới ở trong cơ hồ chỉ là ba giây sau lâm nhiên liền đi tới một nơi khác bên người là ấm áp tia sáng xung quanh là chim hót hoa nở sắc thái sáng tỏ tự nhiên cảnh ánh sáng trình thể cảm giác giống như là một cái thôn xóm hơn nữa Cửa hồ vẫn là một cái yêu quý âm nhạc trên i ể u hộ nhân a cửa, cao tại trận trận như là cao sơn nước chạy trong trèo âm nhạc đến. Nhưng là, trước mắt một tỏ quýt, chạy i có nước nhạc chuyển như sơn đến. Nhưng vòng sáng màu quýt, nhường n là là, lâm màu âm lập tức liền mắt người. Một cái trên tay ứ c cái liền người. tròn váng. trên mắt Một Quất t gì ngay tại chơi đuổi lấy cái gì kỳ quái d ư ợ c cao quất y g h ể người d ư ợ c cao rất là quỷ dị hiện ra thành màu da cam nhưng là lâm nhiên xuyên thấu qua chính mình ư u minh c h i chủ thiên phú rất hiển nhiên có thể nhìn thấy cái này d ư ợ c cao phía trên tản mát ra rất nhiều màu xanh quỷ dị sương mù lâm nhiên chỉ là vội vàng nhìn một chút liền có thể cảm nhận được những n à y sương mù tựa hồ ngay tại vạn b è o thành một loại phi thường vạn b è o nhiễm trùng ngoại hình đã nói xong an toàn không gian đâu lâm nhiên thế nhưng là nhớ kỹ quy tắc bên trong nói tới gặp được không phải áo lam cùng áo đỏ thôn dân lập tức đi đường không có chút nào do dự bọn hắn vô điều kiện căm hận bất kỳ một cái nào tới b á i phòng la môn m thôn khách tới thăm xem ra tường thụy chi chủ cái thiên phú này tại loại này xác suất rất rõ ràng sự kiện bên trên tựa hồ sẽ không thực sự đem hảo vận mang cho lâm nhiên làm sao có thời giờ suy nghĩ lâm nhiên lập tức triệu hắn đi ra ảnh đến lâm lùng bọn chúng là tốc độ nhanh nhất hai cái phi hành xung thú cũng là thực lực mạnh nhất có lẽ có thể ngăn chặn cái này quất ý gì người bất quá lâm nhiên trong cùng một lúc vậy chú ý tới một việc cái này rất cao sẽ có hay không có có thể là đưa tới toàn thôn cư dân thượng thổ hạ tả căn nguyên vào đâu chính mình một truyền thống liền gặp phải vậy không biết vận khí có tính không tốt đang chạy đường đồng thời lâm nhiên lập tức cho thế giới tinh thần bên trong lâm côn xuống chỉ lệnh trực tiếp ở chỗ này thành lập một cái tạm thời âm nhạc thịnh điện cửa vào đây là xương hào ba cựu tuyển huyền cùng năm ngón tay cầm ma cái này một quang thời gian đẳng cấp tăng lên về sau n h ư n g âm nhạc thịnh điện cái này tổ hợp hiệu quả diễn sinh ra tới năng lực mới thánh điện cửa vào gia tăng lâm nhiên hiện tại muốn chạy trốn nhưng là phía sau hắn sẽ thông qua cái này cửa vào nhờ lâm côn thể nội thế giới tất cả x u n g thú tận lực tìm kiếm gia đình này bên trong màu quýt dược cao hoặc là cái khác vật phẩm sau đó thông qua cái này âm nhạc thánh điện tạm thời cửa vào mang về đến lâm nhiên thế giới tinh thần bên trong lâm nhiên liệu mạng phi quất ý hiện nam tử không nói một lời trực tiếp vậy bay đến giữa không trung lâm nhiên ánh mắt xéo qua l ư ớ t vệ h ắ n từ một cái bình thường thân thể con người đột nhiên bắt đầu biến đến dị trên lưng mọc ra giữ tợn khung s ư ơ n g khung sương kéo dài biến thành xương cánh hai chân biến thành một đầu rất dài cái đôi đầu lưỡi vậy bắt đầu dài ra thắt nút đây là mộng yêu bản thể hình dạng vẫn là là bởi vì biến hóa thành cái này tư thái có thể có được tốc độ nhanh hơn có thể đổi kịp lâm nhiên lâm nhiên cơ hồ chỉ là tại năm giây bên trong liền đem lâm côn thể nội tất cả s ủ n g thú đều thông qua cái này tạm thời lối ra điều động ra ngoài ta chạy ngươi truy ta mọc cánh khó thoát nhưng là cái này không phải là không một cái bị động tính kế điệu hồ lý sơn đâu đương nhiên điều kiện tiên quyết là quất y đi hẻ nam tử trong nhà không có người nào lâm nhiên hiện tại cũng không có thời gian cùng tinh lực đi cùng lâm côn giao lưu đồng thời chú ý những n à y sủng thú tìm kiếm tiến độ ánh đến cùng lâm lung hiện tại cũng là thẳng v ậ p vòng bọn chúng vừa ra tới liền nhận được lâm nhiên tranh thủ thời gian phi tranh thủ thời gian trượt chỉ lệ n h sau đó phân biệt vừa quay đầu nhìn sang liền dọa đến lập tức dùng bú sữa mẹ khí lực bay lên cái này một quang thời gian hai bọn nó thông qua thần thông dung hợp kỹ năng kỹ xảo vậy kéo dài đến càng nhiều phương diện không vẹn vẹn là lên một lần tại đánh rết rác đầu con vỏ vẽ thời điểm cái kia đầy trời hòa cầu vậy có nghe qua sử dụng、phong? h bản bản sau năm phút lâm nhiên tại một trận trong quang mang lóe ra đã mất đi ý thức tại kinh khủng tồn tại đội bắt giới có thể kiên trì vượt qua năm phút đồng hồ lâm nhiên cảm thấy đã rất không tệ tính toán đâu ra đấy lời nói hạn tại cái này bị cảnh bên trong đợi thời gian tại hai nghìn chín trăm ba mươi phút đồng hồ ở giữa trên lý luận nếu như s ủ n g thú bên kia không có thu hoạch lời nói lâm nhiên đạt được chính là hai trăm chín mươi ba trăm điểm là có thể đứng hàng trước mắt đào tử học viện đứng đầu bảng bởi vì đứng đầu bảng hiện tại đạt được chỉ có hai trăm bảy mươi điểm nhưng là muốn vượt qua lịch sử tối cao kỷ luật bốn trăm chín mươi điểm chính là một chuyện khác truyền t ố n g đến tinh h ỏ a ký túc xá lâm nhiên không kịp chờ đợi nhìn về phía tinh h ỏ a đồ giám sách hướng dẫn bằng tranh bên trên điểm tích lũy ghi chép đào tử học viện học viên tinh h ỏ a hiệp hội lờ vờ hai hội viên hòa nhiên tại lần đầu khiêu chiến quất minh bí cảnh bên trong lấy được điểm tích lũy thành một hai trăm chín mươi b ố điểm trong đó sinh tồn thời gian là hai mươi chín điểm hai mươi từ giây thu được bộ phận la môn thôn ôn dịch khởi nguồn vật liệu thu hoạch được một điểm tích lũy bộ phận này vật liệu trước mắt đã chứa đựng đến đồ giám sách hướng dẫn bằng tranh học viên đoạt được bên trong bởi vì tài liệu tính đặc thù học viên lần tiếp theo thăm dò quất minh bí cảnh có thể chỉ định lựa chọn la môn thôn chín h á n h một điểm lâm nhiên thậm chí đều không biết chính mình những cái kia sùng thú tìm cho mình đến thứ gì lần sau muốn gặp được hắn chân thực hình dạng chính là lần tiếp theo tiến vào cái này quất minh bí cảnh chỉ có thể nói lâm côn thể nội có thể nhét vào một đống sùng t ú vẫn là rất có lực lâm nhiên tại nông mục trong tràng nuôi đứng lên phần đông s ù n thú lần nữa là công hiện tại xem ra cái kêu phả ra khói xanh màu vỏ quýt d ự ợ c cao rất có thể chính là cái gì đưa đến la môn thôn dân sinh bệnh sự kiện khởi n g u ồ n cái này bí cảnh hiện tại nhìn lên tới sẽ là một cái lưu tuyến tương đối dài bí cảnh bởi vì muốn chân chính thông quan có lẽ là muốn giải quyết hết thôn trang này sự kiện đồng thời tìm kiếm đến khác biệt quy tắc phía sau chân thực nguyên nhân bất kể nói thế nào lâm nhiên tâm tình rất tốt đào tử học viện sáu cái bí cảnh đều là tại lần thứ nhất khiêu chiến liền rách lịch sử kỷ lục cao nhất hắn lập tức ấn mở tinh hỏa nhiệm vụ xem xét nhiệm vụ ba điểm tích lũy cụ thể b a n thưởng nhiệm vụ ba thu hoạch được đào tử học viện sáu cái bí cảnh toàn bộ điểm số đứng đầu bảng toàn bộ đột phá lịch sử tối cao điểm có ban t h ư ở n g tăng thêm ban thưởng hai trăm i n h tinh hoả điểm tích lũy giữ gốc trước mắt tiến độ sáu sáu trước mắt giữ gốc điểm tích lũy thay đổi thành hai điểm học viên h o a n h i ê n có thể nhận lấy hai điểm phải biết hãn hoàn mỹ sáng lập hai cái sùng thú không gian mới thu được năm trăm i n h tinh hoả điểm tích lũy từ tinh hoả lờ vờ không đẳng cấp tăng lên tới lờ vờ hai đẳng cấp cái này hai điểm khẳng định sẽ để cho hắn đánh tới lv ba đẳng cấp nói không chừng sẽ còn đánh tới lv bốn đẳng cấp tinh hoa đẳng cấp tăng lên đối lâm nhiên tới nói là rất trọng yếu bởi vì tại túc xá xung quanh liền có mấy cánh đồng thuộc tính đang chờ đợi hắn thu hoạch lâm nhiên thở dài nhẹ nhõm hiện tại là thời điểm cho mình cái này hơn tháng tại đào tử học viện liều nhiệm vụ thời gian vẽ lên một cái nho nhỏ dấu trầm tròn đào tử học viện trước mắt cho hắn cơ hội rèn luyện thực ra đã không nhiều lắm sáu cái bí cảnh trừ g a quất minh bí cảnh cái khác bí cảnh với hắn mà nói không có gió gì hiểm hơn nữa căn cứ âm la lời giải thích đào tử học viện học viện phân khu thiết chí nội dung vậy còn kém rất rất xa cao hơn một cái cấp bậc quýt học viện ngay tại lâm nhiên tâm tình vui vẻ thời điểm bên hai của hắn vang lên hệ thống thanh âm nhắc nhở mỗi lần lần đầu khiêu chiến đều đột phá lịch sử kỷ lục cao nhất ban thưởng xưng ơ hạo có lẽ phải đến, đến rồi chương một trăm sáu mươi bảy đang phong tạo cực kiến trúc nhà bảo tàng chương một trăm sáu mươi bảy đang phong tạo cực kiến trúc nhà bảo tàng kiểm tra đến chủ ký sinh tại đảo tử học viện sáu cái bí cảnh bên trong sáu cái điểm bảng bên trong đều là lần thứ nhất khiêu chiến liền trực tiếp leo lên đứng đầu bảng đồng thời thành tích cực kỳ ưu dị hiện ban thưởng màu vàng đặc thù xưng hạo đang phong tạo cực đăng phong tạo cực màu vàng đặc thù toàn thuộc tính mười tám mỹ lực m ộ ư ơ i xương hào âu hai chủ ký sinh có thể có được thổ thuộc tính lại tại thổ thuộc tính kiến tạo phương diện phòng ngự liền có càng mạnh hơn hiệu quả tại leo lên núi cao cầu thang các loại yêu cầu leo về phía trước vận động thời điểm không chút nào phí s ứ c đăng phong tạo cực tại m ộ ư ơ i hai cái bảng lên làm đều là đứng đầu bảng ngược lại là còn rất phù hợp cái danh xương này ý cảnh cùng miêu tả lâm nhiên rất là hài lòng hắn phát hiện theo thực lực mình tăng cường còn có bắt đầu có được chủ thuộc tính xương hào về sau hệ thống cho hắn mang theo thuộc tính danh hiệu tần xuất vậy bắt đầu tăng cao tại ừ lúc m leo lên núi cao thời điểm không chút nào phí xước nói thật hắn bởi vì có được vô hình phong hỏa luân còn có thể hướng bên trong quản chu sương mù phong thuộc tính năng lực dùng như giống trên đất bằng để hình dung hắn tại trướng lại vật bên trên vận động năng lực đều lộ ra qua trang sám dù sao hắn đều có thể trực tiếp dùng lơ lửng còn kém có thể bay bất quá loại này tính tuyệt đối quy tắc hóa từ đầu lâm nhiên vẫn là rất yêu thích vạn nhất về sau liền gặp được một cái bí cảnh hoặc là thí luyện không gian chính là thật đơn giản đằng cầu thang nhưng là quá trình của nó làm m ư phần khó khăn đây này đến lúc đó cái danh s ư n g này từ đầu khẳng định liền có thể cử đi rất lớn dụng tràng trực tiếp trang bị bên trên lâm nhiên cảm thụ đến chính mình thân thể tựa hồ bắt đầu nếm thử hô hấp trong không khí chỗ phiêu chuyển lưu động trầm trọng khí tức những khí tức này đại bộ phận là từ trên mặt đất chập trùng mà lên tại thời khắc này lâm nhiên cảm nhận được thân thể của mình bên trong có ba loại khí tức đang lấy một loại rất kỳ diệu phương thức lưu chuyển lên phong mang tới linh động h u linh mang tới quỷ mị thổ mang đến trầm trọng không ảnh hưởng lẫn nhau tất nhiên còn có thể giúp đỡ lẫn nhau lâm nhiên có một chút kinh nghiệm theo lý mà nói phong nhẹ nhàng cùng thổ trầm trọng tới một mức độ nào đó là đối lập hiệu quả nhưng là cái này một loại lẫn nhau chống cự xé rách lực lượng căn bản không có xuất hiện hắn cảm thấy mình nghĩ nhẹ nhàng liền nhẹ nhàng nghĩ t r ầ m ổn liền t r ầ m ổn rất nhanh lâm nhiên vậy phát hiện năng lực này khởi nguồn hắn đang liền cùng mi tâm của hắn bên trên hai cái năng lượng sở tỏ dày dụng cụ lưu trữ lâm nhiên trước đó một mực xưng là chính mình thể chất đột phá một tầng hai gông s i ề n g về sau thức tỉnh cái này siêu năng lực thành sợi tỏ dày dụng cụ lưu trữ bởi vì hắn hiện tại chính mình đang sử dụng bổ sung tinh lực cùng linh lực về sau năng lượng sẽ bị chứa đựng đến trong đó nhưng là làm trong cơ thể thuộc tính nhiều hơn đồng thời sinh ra không phải rất kiêm dung thuộc tính thời điểm lâm nhiên mới phát hiện bọn chúng có lẽ không chỉ có chỉ là sợi tỏ dày dụng cụ lưu trữ đơn giản như vậy mà thôi bọn chúng hẳn là còn có cho năng lượng thuộc tính tiến hành quy nạp chỉnh lý còn có phân lưu năng lực đây chính là một kiện đại hảo sự a hắn thực ra lúc trước có một chút lo lắng chờ sau này chính mình lấy được chủ thuộc tính xương hào càng ngày càng nhiều về sau trong cơ thể các loại thuộc tính lực lượng có thể hay không đánh nhau dù sao hắn không có sùng thú như thế huyết mạch giống như là anh đến như thế một cái sùng thú có thể nắm giữ ngũ lục loại thuộc tính thường thường đều là bởi vì trong đó thần thú huyết mạch có thể tiến hành rất tốt cân bằng lâm nhiên thể nội nhưng không có loại này thần kỳ huyết mạch nếu như không có đạt được một cái có thể cân bằng tất cả năng lượng xương hào lâm nhiên đã tại tưởng ạ i t tượng tương lai mình dưới tình huống đặc thù muốn lựa chọn tính địa từ bỏ một số thuộc tính xương hào không tiến hành đeo hiện tại cái này nho nhỏ sầu lo vậy trước giờ bị giải quyết hết thật giỏi lâm nhiên c ả m thấy chính mình có lẽ có thể cho cái này siêu năng lực lên một cái dễ nghe hơn tên dưới chân chính là vô hình phong hòa luân có thể thu nạp x ư ơ n g mù phong thuộc tính tiến hành nhanh chóng gia tốc lâm nhiên tại cái này trong một khoảng thời gian vậy nếm thử hướng trong đó rót vào ưu linh thuộc tính sẽ để cho lâm nhiên thân thể càng thêm nhẹ nhàng hơn nữa tại đặc biệt cảnh vật cùng quang hiệu dưới sẽ để cho lâm nhiên thân hình trở nên mơ hồ trên tay là long hồ quần sáo tại hai lần đột phá gông xiềng về sau còn nhiều thêm một cái phượng mục đích hiện tại hẳn là xưng là long hồ phượng quần sáo cũng là có thể thêm năm trong thân thể thuộc tính khác nhau lực lượng nhường quyền sáo từ vật lý công kích biến thành vật lý tăng thêm thuộc tính công kích trước đó cùng bảy cơ tiến hành quyết đấu thời điểm lâm nhiên tăng thêm từng chút một ưu linh thuộc tính lại làm cho toàn bộ quyền sáo năng lực đều sinh ra chất biến đan điển cùng mỹ tâm lâm nhiên dự định liền gọi là trường năng lượng trong đó có thể chứa đựng không đồng tính chất năng lượng tinh thần lực linh lực các loại thuộc tính lực lượng còn có thể cân đối không đồng lực lượng ở giữa va chạm cùng áp chế xem như lâm nhiên thân thể này sinh ra liên tục không ngừng động lực nguyên cùng một cái tinh chuẩn khống chế các loại thuộc tính cân đôi khí thỏa mãn tại cầm tới xương hào về sau lâm nhiên trực tiếp điểm tiến vào s ù n g thú xương hào trong kho xem xét cái danh xương này thích hợp con nào s ù n g thú không có nghĩ tới là cái danh xương này vừa phối s ù n g thú lại có bốn con ba con là hoàn mỹ xứng đôi theo thứ tự là lâm lùng ánh nến còn có tím si trong cơ thể của bọn nó đều có được thần thú hoặc là thần linh huyết mạch một cái khác lại là cứu cực xứng đôi mà xứng đôi đối tượng lại là lâm côn cái này khiến lâm nhiên đ ô n g chốc liền ngạc nhiên có cứu cực xứng đôi đối tượng khẳng định vẫn là muốn lựa chọn có thể cứu cực xứng đôi lâm nhiên đối với cái này không có chút nào do dự đang phong tạo cực cái danh xương này xứng đôi tiền đề cũng hẳn là tương đối cao khả năng chính là yêu cầu s ủ n g thú thiên phú cực kỳ cường đại loại kia nói thật dựa theo lâm côn tính cách nó không phải như vậy địa truy cầu hướng lên chẳng phải bên trong quyền chính mình mà là càng thêm tùy tâm sở dục làm chính mình sự tình muốn làm cho mình kiến tạo một cái thuộc về nghệ thuật gia lãng mạn cái danh xưng này từ mặt chữ trên ý nghĩa đến xem cùng lâm côn tính cách thực ra không phải đặc biệt xứng đôi vậy thì lâm nhiên vậy hết sức tò mò cái này cứu cực xứng đôi đến tột u cùng cứu cực ở nơi nào lòng hiếu kỳ của hắn đã để hắn không cách nào nghĩ chuyện dối khác nguyên bản hắn là dự định nhận lấy một lần nhiệm vụ hai điểm tích lũy nhìn xem mình có thể đạt tới nhiều ít đẳng cấp tinh h o a đẳng cấp tạm thời đẩy sau trước tiên đem lâm côn triệu hắn đi ra đem xương hào cho nó xứng đôi một lần dịu d i ế t anh lâm côn huy động chính mình cánh nhỏ vừa lên đến liền cho lâm nhiên một cái thiết thiếp đồng thời phối hợp nó cho r ằ n g thích hợp t âm phủ côn bảo lúc trước tại bí cảnh bên trong ngươi làm được rất tốt tại trong thời gian thật ngắn có thể thông qua gia đình kia cổng âm nhạc tạo dựng lên một cái tạm thời cửa vào hơn nữa dùng tốc độ nhanh nhất chủ tính trung an bài trong cơ thể ngươi tất cả sùng thú tiến hành xuất nhập hạ đạt chỉ lệ ngươi làm được phi thường tốt lâm nhiên vừa cười vừa nói vậy thì ta muốn cho ngươi một cái tiểu lễ vật dịu d í t anh dịu d í t lâm côn trong ánh mắt ánh sao lấp lóe phối hợp nó vân thải nhất vậy trôi chạy bóng loáng thân thể lộ ra m ư ờ i phần thần thái sáng láng đất bảo cảm ơn ngươi chờ mong lâm côn còn có chút nhắm mắt lại tựa hồ đã chuẩn bị kỹ càng cảm nhận được lâm nhiên muốn rót vào trong cơ thể nó hoàn toàn mới năng lượng dù sao cũng làm lâm nhiên gần một năm s ủ n g thú nó cùng lâm lung đều là có kinh nghiệm s ủ n g thú lâm nhiên cho bọn chúng lễ vật thường thường chính là sức mạnh đây là lâm côn cùng nông mục trong trảng toàn bộ sùng thú nhất trí cho g i kết luận lâm nhiên cũng là lập tức nhìn về phía cái danh xương này tại lâm côn trên thân sinh ra mới nhất hiệu quả hai mươi sáu đăng phong tạo cực màu vàng đặc thù sùng thú bản trước mắt khóa lại sùng thú lâm côn toàn thuộc tính ba mươi xương hào ô u hai mị lực hai mươi sùng thú thể nội bắt đầu có được thổ thuộc tính sức mạnh sùng thú kiến trúc kiến tạo có thể lực lớn biên độ tăng cường hiện tại có thể đ ế m thử tại trong thế giới hiện thực tiến hành kiến trúc kiến tạo năng lực nên xương hào cùng sùng thú huyết mạch côn bằng cùng sùng thú huyết mạch kỹ năng thể nội cắn khôn trên phạm vi lớn phù hợp hiện tại sinh ra một cái năng lực mới kiến trúc nhà bảo tàng nên năng lực có thể đem sùng thú tại thể nội thế giới cùng bên ngoài cơ thể thế giới kiến tạo tất cả kiến trúc đều thu nhận sử dụng ở bên trong thu nhận sử dụng số lượng càng nhiều có thể cho sùng thú cung cấp toàn thuộc tính tăng thêm lại càng lớn e và hấp dẫn tăng phúc hiệu quả tri thức có thể nhanh chóng đã hiểu kiến trúc lý luận có thể tại thích hợp trường hợp bên trong kiến tạo ra càng thêm thích hợp kiến trúc mỹ hoặc kiến tạo ra tới kiến trúc lại mang theo thiên nhiên lực hấp dẫn sáng tạo có thể sáng tạo tính địa sáng tạo khác biệt kiến trúc tổ hợp hình thành đặc biệt khu kiến trúc kiến trúc cảnh quan Chú thích, nên xương hảo cùng nên sùng thú thành cứu cực xứng đôi lâm nhiên mỗi chữ mỗi câu đọc lấy cái danh xương này hiệu quả không hổ là cứu cực xứng đôi xương hảo tại lâm côn trên thân vậy mà có được ba không điểm toàn thuộc tính phải biết màu đỏ phẩm chất danh hiệu tiền cổ vô nhân tại lâm lung trên thân đều chỉ có toàn thuộc tính hơn ba mươi điểm tăng thêm đương nhiên màu vàng đặc thù xương hảo khẳng định vẫn là so ra kém màu đỏ phẩm chất danh hiệu tiền cổ vô nhân thế nhưng là huyết mạch máy ấp trứng tím si thể nội mạnh ba huyết mạch hẳn là mỏng manh đến cơ hồ nồng độ là một trình độ nhưng là trong hai tháng này đức quáng đeo dưới căn cứ hệ thống phân tích hẳn là cũng có bảy mươi tám mươi nồng độ đoán chừng tại hai tuần bên trong liền sẽ hoàn toàn t h ứ c t ỉ n h nhờ ư lâm nhiên cảm thấy một cái khác hưng phấn điểm chính là kiến trúc nhà bảo tàng cùng âm nhạc thánh điện đều là bởi vì lâm côn huyết mạch tăng thêm s ư ơ n g h à o tổ hợp ra tới hiệu quả đặc biệt âm nhạc thánh điện lơ lửng tại lâm côn thể nội thế giới không trung đây là đưa cho lâm côn như thế linh động huyền diệu âm nhạc năng lực nguyên nhân chủ yếu lâm côn nắm giữ kỹ năng thực ra không nhiều nhưng là hiện tại nó chỉ cần nhẹ nhàng ngâm sướng liền có thể chế tạo ra hiệu quả khác nhau trước mắt đại bộ phận cũng đều là phụ trợ năng lực bởi vì lâm nhiên chính mình học tập cùng truyền thụ cho nó nhạc lý tri thức và nhạc phổ bình thường đều là tương đối yên t ĩ n h thư giãn bởi vì tương đối tốt học lâm nhiên biết theo lâm côn bản thân âm nhạc tạo nghệ tăng lên âm nhạc thánh điện năm ngón tay c ầ m ma còn có ba cựu tuyển huyền mấy cái này danh hiệu thăng cấp nó hẳn là rất nhanh liền có thể đạt tới tự học một số phức tạp nhạc phổ năng lực lúc này lâm côn còn đang tiêu hóa vừa mới lấy được năng lực lâm nhiên cũng đã không kịp chờ đợi muốn đi nó thể nội thế giới nhìn một chút cái này kiến trúc nhà bảo tàng có thể hay không cùng âm nhạc thánh điện như thế Vậy ổn. lâm nhiên cũng hiểu biết hắn nguyên nhân đang phong tạo cực xưng hào mang tới thổ thuộc tính một cái sùng thú thu hoạch được ngoài định mức t h u c tính ở cái thế giới này nhưng thật ra là rất có khó khăn lâm nhiên không có cụ thể hiệu quả phương diện này bất kể nói thế nào thêm ra một cái thuộc tính tại một loại nào đó trình độ bên trên là một kiện yêu cầu tình huống cụ thể cụ thể phân tích sự tình lâm côn thêm ra thổ thuộc tính là chuyện tốt tăng thêm bản thân nó thủy thuộc tính còn có chưa hoàn toàn thức tỉnh không gian thuộc tính nó về sau thực không chỉ là có thể tại chính mình thể nội thế giới bên trong chế tạo ra khác biệt kiến trúc tại thể nội thế giới cũng có thể nắp r a độc thuộc về lâm côn khí chất gia viên trong nhà sân chơi chính là tốn không ít tiền mời một số kiến trúc ngự thú sư loại này ngự thú sư đặc điểm lớn nhất chính là bọn hắn có được a m hiệu kiến trúc kiến tạo sung thú diệu dích dị anh lâm côn đong đưa thân thể biểu đạt chính mình cảm t ạ sau đó lâm nhiên thông qua nó mở ra quan môn tiến vào lâm côn thể nội thế giới bởi vì hay là tại tinh hòa trong hiệp hội vậy thì nông mục trong tràng cơ hồ tất cả s ù thú đều tụ tập tại lầm côn thể nội thế giới bên trong lúc này bọn chúng liền cùng ăn ra quần chúng bình thường cùng nhau ngẩng đầu trên mặt đều lộ ra đặc sắc vẻ mặt lâm nhiên cũng là vô ý thức trực tiếp ngẩng đầu lên sau đó miệng có chút trương đại cái thấy tại âm nhạc thánh điện phía bên phải cửa vào dọc theo một đầu mỹ lệ khang trang đại đạo con đường hai bên sắc màu rực rỡ con đường trực tiếp kết nối đến kiến trúc nhà bảo tàng cái này kiến trúc nhà bảo tàng nói là nhà bảo tàng càng giống là một cái cỡ nhỏ tinh hệ ở giữa là một cái rất lớn hình cầu hình cầu chính giữa mở một cái hình tròn môn trong đó tựa hồ có rất sâu sắc áo nghĩa hình cầu ngoại bộ vây quanh lấy tất cả lớn nhỏ tiểu cầu thể tiểu cầu thể nhan sắc khác nhau hào quan g có chút lưu truyền trong đó có một ít tiểu cầu thể trong đó đã có một số mini khu kiến trúc biểu hiện t ỷ như nói lâm côn thể nội thế giới bên trong mấy cái cánh đồng khu kiến trúc hình dạng đều bị phục khắc đi lên có hình cầu thì lộ ra trống rỗng tại khối cầu này tổ hợp phía sau có một cái như là hải thị thận lâu bình thường to lớn hình khuyên kiến trúc kiến trúc h u hoàng bao la hữu vĩ trên đó khảm nạn bảo thạch điêu khắc minh họa lâm côn thân thể cảnh vật lúc này cũng là xuất hiện ở thể nội thế giới bên trong thể nội thế giới sùng thú tại thời gian dài ở lại về sau đã sớm biết lâm côn là trưởng quản thể nội thế giới phía sau màn đại lão bọn chúng chạy chạy nhảy đập bay phi đều cùng nhau tới gần lâm côn cảnh vật rất hiếu kỳ cái này mới xuất hiện kiến trúc hoặc là nói là hình cầu tổ hợp là cái gì lâm côn cơ cơ cảnh vật cánh một đại tầng bảo bảo lam hoàng đan sen vòng sáng lồng che lại nông mục trong tràng tất cả an giã sùng thú cùng với lâm nhiên đây là muốn đi vào trong kiến trúc bộ đi lâm nhiên lộ ra mong đợi thần kỳ chương một r ư ơ i tám c ư ờ n g thân c ư ờ n g thân phan hâm mộ giải tỏa chương một r ư ơ i tám c ư ờ n g thân c ư ờ n g thân phan hâm mộ giải tỏa trước mắt tia sáng lưu truyền lâm nhiên cùng một đám sùng thú đều bị truyền tống đến kiến trúc trong viện bảo tàng đối với cái này lâm nhiên là không có nghĩ tới dù sao s á t vách lâm nhạc buổi lễ long trọng giải tỏa lâu như vậy đến bây giờ hắn cũng không thấy trong đó chân thực hình dạng vậy thì hắn vô ý thức coi là cái này mới tăng kiến trúc nhà bảo tàng cũng là như thế là niềm vui bất ngờ lâm nhiên nhìn một phía có thể thấy rõ kiến trúc nhà bảo tàng đại s ả n h có rất rõ ràng khu vực phân chia cùng kiến trúc bên ngoài vườn quanh tinh cầu quần thể như thế cũng là có khác biệt phong cách bên trong phương phương tây cổ đại thời trung cổ hiện đại mỗi cái khu vực bị rất nghiêm cần chia cắt ra đến nhưng là lại tự thành một thể trình thể tính cân đối rất mạnh không có không hài hòa tồn tại tại khu vực lối vào chỗ có thể nhìn thấy khác biệt cầu thang tựa hồ thông hướng không biết tên không gian tại lâu một biểu hiện ra khu trước mắt chỉ có chút ít một số kiến trúc mô hình tại khung đang triển lãm bên trên một cái là lâm côn sớm nhất cái kia sóng biển bình thường kiến trúc nhỏ tại lâm côn kỹ nghệ tinh xảo về sau đã bị cải tiến nhiều lần hiện tại nhìn lên tới lộ ra đổi có nghệ thuật khí tức ư còn có một cái là hỏa long quả mật mật xung quanh ở lại hoàn cảnh chính là lâm nhiên vì để cho nó tại càng nhiều tam sinh hoàn cảnh hạ càng thêm khỏe mạnh trưởng thành nhường lâm côn tỉnh thoảng liền tăng thêm một số mang theo ba cơ số cùng đặc thù tiểu cảnh quan tiểu tổ c lâm nhiên phát hiện có một cái rất rõ rệt đặc thù chính là bị thu nhận kiến trúc hoặc là cảnh quan đàn nhất định phải là lâm côn chủ đạo trước đó thể nội thế giới có rất nhiều kiến trúc đều là lâm côn tại lâm nhiên dẫn đạo hạ tiến hành bắt chức hoặc là từng bước một lập nên lâm nhiên cười cười xem ra sau này tại như thế nào nắp tiểu ra vườn chuyện này bên trên chính mình hoàn toàn có thể là một vị vung tay trưởng quỹ lâm côn một mình là có thể giải quyết hơn nữa còn có thể thu hoạch được càng nhiều tăng thêm cái này kiến trúc nhà bảo tàng trước mắt mà nói tựa hồ không có quá nhiều tăng phúc hiệu quả lâm nhiên trước mắt chính là cảm nhận được toàn thân toàn ý tính mịch nhìn về phía vậy thì khác khu vực lối vào thang lầu cùng với thang lầu kéo dài chỗ phát ra ra tới nhàn nhạt k i a sáng lâm nhiên không khỏi suy nghĩ cái này phía sau sẽ có cái gì trở lại lâm côn thể nội thế giới mấy tháng trước lâm côn thể nội thế giới có được bốn cái giải tỏa cánh đồng tổng cộng chín cái cánh đồng t h u tính tại cái này trong một khoảng thời gian đã có rất lớn bội thu mới tăng bảy cái mới cánh đồng thuộc tính cùng hai cái sân bóng lớn giải tỏa cánh đồng ngư linh hậu thảo hồng thổ cái này ba cái thuộc tính là rất sớm đã bị hệ thống kiểm chắc đến dưới ánh mặt trời nông mục trong trảng n g à y tại diễn sinh đặc thù là thuộc về s ữ a nga tiên vụ trận vực mang tới tăng phúc còn có hồng tiên cùng nó cái kia một đám cả đám nam thanh niên mang tới hiệu quả mặt khác hai cái cánh đồng thuộc tính hai cái là tại bất chu sơn thí luyện ở trong mang về lâm nhiên đằng sau không truy cầu tốc thông thí luyện về sau liền đem nhiều thời gian hơn tiêu vào thăm dò cùng tìm kiếm bên trên thuộc tính theo thứ tự là từ vụ cùng ú hoa chỉnh thể tới nói đều sẽ khuy hướng m u phong cách một điểm tương đối thích hợp vũ linh thuộc tính s ủ n g thú của cuộc sống nhưng là bởi vì tím si hiện tại là ký sinh tại lâm nhiên trong thân thể lâm nhiên cũng không có cái gì cái khác vũ minh thuộc tính s ủ n g thú vậy thì trước mắt hắn còn không có tiến hành rộng khắp ứng dụng mặt khác hai cái thuộc tính cánh đồng thì là phân biệt tại đ ả o tử học viện bí cảnh lấy được một cái là âm dương một cái là linh khí cái trước sẽ để cho cánh đồng bên trên xuất hiện rất rõ ràng cùng bạch thiên hát i ả biến hóa hơn nữa tại trắng thiên nhân trạng thái tinh thần tăng lên ban đêm thì là càng thêm thích hợp tu sinh dưỡng tính cùng minh tưởng suy nghĩ cái sau hiệu quả chính là trên mặt đất khối bên trong tăng cường rèn đúc ra tới vật phẩm linh khí lâm nhiên đối rèn thuật hoàn toàn không biết gì cả nhưng là đây tuyệt đối cũng là một cái rất không tệ cánh đồng thuộc tính cứ việc hiện tại lâm c ô n thể nội thế giới diện tích lớn hơn một điểm nhưng là và o ở sùng tú h vậy càng ngày càng nhiều nhất là bởi vì hậu thảo tăng thêm hồng thổ lại thêm tiên vụ cái này ba cái thuộc tính rất thích hợp trong nhà dây bò vậy thì đại niu cùng nó thành đàn thê t h ế m nhóm thường xuyên kết đội xuất nhập hơn nữa trong nhà lập tức sẽ nên đón một sóng lớn n ư u tệ sinh ra phấn c ử u non nữ vương sắp sinh cũng hiện tại này mười ngày bên trong đến lúc đó lâm q u n thể nội thế giới khẳng định thì càng chật trội chỉ có thể tiếp tục cố gắng a hiện tại đi trước đem tinh h ỏ a nhiệm vụ ba ban thưởng nhận lấy đi hai điểm tích lũy đâu lúc trước hắn năm trăm năm mươi điểm tích lũy thời điểm là lv hai hôm qua hoàn thành thần thông dũng bảng sáu bảng đứng đầu bảng nhiệm vụ về sau vậy thu được một trăm điểm tích lũy còn thu hoạch được trực tiếp nhảy lớp đến kế tiếp đẳng cấp học viện q u y ế t học viện cơ hội hiện tại sáu trăm năm mươi điểm tích lũy vẫn như cũng là lv hai vậy không biết nhiều hai điểm tích lũy sẽ đạt tới đẳng cấp gì trực tiếp nhận lấy ban thưởng lâm nhiên cũng là không chớp mắt nhìn chằm chằm tinh hoa đồ giám sách hướng dẫn bằng tranh bên trên bắn ra tin tức mới rất nhanh hắn liền được mới nhắc nhở chúc mừng hiệp hội thành viên hỏa nhiên tinh h ỏ a đẳng cấp tăng lên tới lv b k h ở i mở chức năng mới tinh h ỏ a thư viện tinh h ỏ a ký túc xá công năng lại tăng lên nữa hiện tại học viên có thể tại tinh h ỏ a trong túc xá cũng có thể tiến hành đối tinh thần quan tư n g pháp thuộc tính tu luyện pháp tu luyện t ă n g phúc tinh h ỏ a ký túc xá tinh h ỏ a học đường tinh h ỏ a nhà ăn còn có tinh h ỏ a thư viện toàn bộ tinh h ỏ a hiệp hội các loại khu vực cùng kiến trúc chính q u y đ ế n so với đào tử học viện còn giống một cái học viện nhưng là n ư ờ n g lâm nhiên cảm thấy hứng thú chính là tinh hoà trong túc xá nhiều ra tới chức năng mới tinh thần quan t ư ở n g pháp hắn biết trước mắt hắn có thanh thảo đạo tử còn có hỏa long ba môn cũng là hắn trong hai tháng này tinh thần thuộc tính khởi nguồn nguyên nhân chủ yếu thuộc tính tu luyện pháp là cái gì là sức mạnh thể chất cùng nhanh nhẹn ba cái thuộc tính sao nhắc tới cũng hổ thẹn thời gian hai ba tháng đi qua từ hệ thống nơi đó lấy được một nguyên bộ tu luyện pháp lâm nhiên vẫn là cái nắm giữ hỏa long quan t ư ở n g pháp cái này một cái không có cách nào thế giới này quy tắc đối với cái khác thuộc tính tu luyện quá mức áp chế mà tố chất thân thể tu luyện pháp nếu như tại không thích hợp địa phương nhập môn chính là rất khó lâm nhiên cũng không có cái gì võ học thân pháp bối cảnh loại này tu luyện pháp đặt ở người luyện võ trên thân cũng là muốn c h ă m học khổ luyện nhiều năm mới có thể nắm giữ thậm chí chỉ là đơn giản nhập môn lâm nhiên cảm thấy mình tại thân pháp bên trên có chỗ linh hộ nhưng là vậy vẹn vẹn chỉ là mỏ tới chút ra lông thôi nếu như không có thế giới quy tắc dẫn đạo cùng chút xuống lâm nhiên cảm thấy quá khó khăn từ góc độ này đến nghĩ cái này ngự thú thế giới có thể khiến mọi người nhanh chóng như vậy nắm giữ quan tư ờ n g pháp đã coi như là rất lớn p h ô c báo thực ra lâm nhiên trước đó một mực kỳ vọng hệ thống có thể phân tích ánh đến chỗ thế giới thế giới quy tắc căn cứ ánh đến cường hạng thế giới kết thế giới quy tắc r ấ tại cái này h u ngự thú thế giới lâm nhiên bản thân liền xem như một cái thổ dân vậy thì hệ thống rất nhanh đã tìm được điểm vào vậy thì tại ngự thú thế giới hệ thống lộ ra không gì làm không được thực ra tại bất chu sơn nội bộ hệ thống cũng là thần thông quảng đại chỉ ít những cái kia khó chi lại khó khăn thí luyện nếu như lâm nhiên muốn hoàn toàn dựa vào trí tại v u thiên tốc thông đạt nhân hai cái xương hảo muốn toàn bộ x o á t xong một lần đều vấn đề không lớn vấn đề là hệ thống tại lâm nhiên vừa mới đã đến bất chu sơn trước mấy ngày liền mở cho hắn có được một phần báo cáo bất chu sơn là một cái hoàn chỉnh nhưng phong bế không gian trình thể tới nói có điểm giống là một cái bí cảnh hệ thống trước mắt không cách nào phán đoán bất chu sơn phong bế không gian là thuộc về loại nào tính chất nhưng là từ nơi sâu xa hệ thống thăm dò lực lượng bị cái này hoàn chỉnh không gian bế vòng cho quấn ở vậy thì hệ thống hy vọng lâm nhiên có thể đi ra bất chu sơn trợ giút nó nhanh chóng hướng dẫn thế giới này nhưng là bất chu sơn cửa ra vào chỉ có cái kia truyền thống trận hơn nữa là đi hướng cái khác dị giới vậy thì lâm nhiên trong lúc nhất thời vậy không biết làm sao đột phá bất kể nói thế nào thông qua thế giới khác quy tắc chi lực để dẫn dắt hắn đối với sinh mệnh sức mạnh cùng nhanh nhẹn tu luyện pháp tiến triển tựa hồ gặp phải bình chứng cái này thuộc tính tu luyện pháp tăng phúc thời mở về sau có nhất định khả năng sẽ để cho lâm nhiên có thể đột phá bình cảnh đương nhiên cái này thuộc tính tu luyện tới một mức độ nào đó vậy có khả năng chỉ là đối trong cơ thể tồn tại thuộc tính năng lực tu luyện Tỷ như nói lâm nhiên dự định tại trong hai ngày này liền đi lãnh hội một lần cái này thư viện đi trước thăm dò thăm dò ký túc xá đem hai chức năng này đem đối ứng cánh đồng thuộc tính nhặt đứng lên sau đó liền có thể đem thuộc tính ghi vào đến lâm côn thể nội thế giới bên trong đến lúc đó lâm côn thể nội liền sẽ có được mười tám cái thuộc tính cánh đồng từ đó mở ra thứ chín cánh đồng sau ba phút lâm nhiên đạt được hai cái này mới thuộc tính cánh đồng thu hoạch quá trình rất là nhanh gọn ký túc xá nhiều mở ra một cái hai cái mới gian phòng công năng lâm nhiên thiết trí về sau đi vào về sau cũng liền lập tức đạt được hệ thống nhắc nhở hai cái này thuộc tính cánh đồng theo thứ tự là cường thần cùng cường thân tên như ý nghĩa chính là tại đối ứng cánh đồng bên trong có thể khiến cho bất luận cái gì sinh mạng thể tố chất thân thể tinh thần cường độ đều chiếm được tăng cường lần này lâm nhiên đều cảm thấy một cái cánh đồng chỉ có thể trang bị ba cái cánh đồng thuộc tính thật sự là hơi ít hy vọng và lâm côn huyết mạch tăng lên hoặc là chờ sau này tiến hóa về sau thể nội c à n khôn cái này huyết mạch kỹ năng cũng có thể có tương ứng tăng lên đi bất kể nói thế nào sáu cái điểm bảng đang đỉnh sáu cái bí cảnh đều là phá kỷ lục trong hai ngày này mục tiêu cũng coi là hoàn thành lâm nhiên theo thói quen nhìn một chút chính mình trước mắt đang đợi hoàn thành xương hào nhiệm vụ đột nhiên hắn phát hiện có một cái xương hào nhiệm vụ tiến độ đang lấy so với bình thường nhanh lên thật nhiều lần tốc độ cực tốc tăng tốc đúng là hắn lúc trước ở nhà sân chơi hai kỳ hải dương chủ đề cởi mở ngày ấy giải tỏa xưng ơ hào nhiệm vụ siêu cấp f a n hâm mộ siêu cấp minh tinh màu vàng toàn thuộc tính mười xưng ơ hào âu hai mị lực hai mươi tại f a n hâm mộ quần thể càng nhiều địa phương càng có thể phát huy ra thực lực mạnh hơn hơn nữa có thể có được cổ vũ f a n hâm mộ nhường hắn có được tâm tình tốt năng lực giải tỏa điều kiện tích lũy mười vạn cái chân thực f a n hâm mộ kỳ hạn không hạn trước mắt tiến độ chín mươi hai nghìn một trăm ba mươi b ố một trăm n g h ì n thực ra tại cái danh xưng này vừa mới giải tỏa một khắc này cái danh xưng này đã có hơn ba vạn tiến độ nhưng là nhiệt độ loại vật này đều là thường thường một quãng thời gian lâm nhiên phía trước mấy ngày phồng phấn tốc độ coi như nhanh sau đó liền tiến vào tương đối chậm nhanh tăng trưởng kỳ một tháng trước thậm chí đã không thế nào biến hóa chủ yếu nhất vấn đề vẫn là lâm nhiên không có làm sao buôn bán đây chính là f a n hâm mộ cùng thần tượng như thế một cái thần tượng ba bốn tháng cùng mai danh nhận tích bình thường khẳng định cũng không ít người lại thoát phấn dù sao cái danh s ư n g này yêu cầu là thiệt tình f a n hâm mộ trái tim con người đến cùng có thể thật nhiều lâu chuyện này sắp thực vậy rất khó định nghĩa lâm nhiên ngược lại không gấp dù sao dưới mắt mục tiêu của hắn vẫn là tăng tiến thực lực đem nhiều thời gian hơn đặt ở buôn bán bản thân trên thân dựa theo trước mắt cái này f a n hâm mộ tăng trưởng tốc độ lâm nhiên cảm thấy có lẽ vào ngày mai thậm chí là đêm nay liền có thể thành công giải tỏa mất cái danh xương này lâm nhiên ngược lại là đoán được nguyên nhân hoa quả học viên loại này cỡ lớn hư nghị vong lạc học viện tại cái này ngự thú thế giới bên trong xem như tương đối quyền quý có bối cảnh người mới có thể tiến vào nếu như từ đó tuân ra cái gì đại tin tức có lẽ cũng sẽ ở dân gian gây nên một trận không nhỏ hành động lâm nhiên hôm qua biến thành thần đồng dũng bảng sáu bảng q u a n quân hôm nay lại chiếm cứ đào tử trong học viện cuối cùng một bí cảnh bảng điểm số đầu hơn nữa còn so với ban đầu hạng nhất nhiều hơn hơn một ngàn điểm lâm nhiên đều là làm ra loại này yên lặng biến mất một quãng thời gian sau đó c h ấ n kinh thế nhân ví dụ hắn nhiều hứng thú ấn mở đào tử học viện diễn đàn trang đầu lại một lần nữa tràn ngập tên của hắn đây đã là chí ít lần thứ ba xảy ra chuyện như vậy lâm nhiên đều cảm thấy hệ thống thiếu chính mình một cái đồ bảng đạt nhân hoặc là nhiệt độ cao thủ các loại xương hảo hắn thô sơ giản lược nhìn lại hòa nhiên lâm nhiên thần bên trong thần bên trong thần Ta hôm nay lâm nhiên nói cho chúng ta biết tuổi tác không phải tất cả tuổi tác không phải hạn chế ta cái này để cho ta trong nhà tám mươi tám tuổi mãi mãi bắt đầu học tập ngự thú cơ sở lý luận hỏa người chính là hỏa đốt lòng ta lại đốt lâm nhiên điểm tiến tấm tiếp số một nghìn tháng qua hắn 1290 điểm thành tích có thể tại q u y ế t học viện quất minh bí cảnh bên trong xếp tới mười vị trí đầu không thể nào q u y ế t học viện thế nhưng là 1218 t u ổ i học viên căn cứ a hơn một ngàn điểm vậy bọn hắn có phải hay không có chút không lớn lợi hại vẫn là cái này bí cảnh đối với q u y ế t học viện học sinh tới nói thực ra vậy thật không đơn giản lâm nhiên còn chưa kịp suy nghĩ liền thấy có một cái thảo luận tổ tin tức đang điên cuồng nhảy ra tới chương một trăm sáu mươi chín siêu cấp minh tinh nữ vương sắp sinh chương một trăm sáu mươi chín siêu cấp minh tinh nữ vương sắp sinh tin tức này tự n h i âm la à đ người từ đảo ể u phân đ biết không cái này quất minh bí cảnh ban đầu ở đào tử học viện ngược ta một hai năm bây giờ tại quýt học viện còn tại tiếp tục ngược ta âm la ta vốn là cho là ta lớn lên a thực lực mạnh lên a tùy tiện có thể ở bên trong công việc một nghìn điểm chung nhưng là cái này bí cảnh tại chín mươi ba phút thời điểm nên đón nhất định là từ cục mặc kệ ngươi tiến vào là cái gì chi nhánh âm la vậy thì muốn vượt qua một nghìn điểm phương pháp chính là thu hoạch được một cái mấu chốt vật phẩm âm la ta trước mắt nghe nói mấu chốt vật phẩm điểm giá trị từ một trăm nghìn tám trăm điểm không giống nhau âm la lâm nhiên ngươi quá thần ngươi lần thứ nhất tham gia cái này bí cảnh vậy mà liền thu được một cái mấu chốt vật phẩm ta vốn cho là ngươi thực lực trước mắt khẳng định còn tiếp xúc không đến cái này có thể còn sống vượt qua sáu mươi phút liền đã rất thần âm la ta vậy không hỏi ngươi là như thế nào lấy được bởi vì bí cảnh mỗi cái chi nhánh nhiệm vụ mỗi lần quy tắc biến hóa thậm chí là tại cùng một cái bối cảnh đều sẽ biến hoa âm la ta chỉ muốn nói ngươi siêu cấp lợi hại la chủ lường trước lúc trước ta gặp được một cái tại nhà bếp chi nhánh tại nấu cơm thời điểm móc móc đóng lửa liền lấy đến năm trăm điểm tích lũy đơn giản như vậy nhẹ nhàng ta một nghìn bốn trăm ba mươi điểm ghi chép hẳn là còn ở lịch sử bảng danh sách mười vị trí đầu đi tâm thiết không có ở đây trước đó bị ta chen đi ra la chủ bất kể nói thế nào lâm nhiên ngươi thật là thần tiên a ta nhìn ngươi thực lực trước mắt hẳn là rất khó còn sống đến chín mươi ba phút đồng hồ đi muốn làm đến trình độ này tối thiểu nhất muốn đạt tới tinh thần thuộc tính vượt qua tám mươi không điểm la chủ để cho ta đoán một cái ngươi thu được một cái sáu trăm nghìn tám trăm điểm mấu chốt đạo cụ đúng hay không tâm kiết hiếu kỳ một tâm la hai lâm nhiên nhìn xem cái này một đống tin tức lâm vào suy nghĩ xem ra chính mình cái còn sống qua hai trăm chín mươi phút đồng hồ đúng là quá t u ổ i b ắ t gà. bất quá có sai lầm liền có trước đó thông qua cái kia chân bóng bậc thang ngẫu nhiên truyền t ố n g h ẳ n là cùng loại là vừa vào tân thủ thôn liền truyền t ố n g đến la môn thôn chi nhánh rất đại bột trong nhà đi vậy thì bị đuổi theo giết cũng là bình thường nhưng là tương ứng lâm nhiên lấy được đạo cụ điểm tích lũy cũng rất nhiều đây cũng là cầu phú quý trong nguy hiểm đi âm la biết trước mắt mấu chốt đạo cụ điểm tích lũy cơ bản đều tại tám trăm điểm trở xuống tâm khiết cùng la chủ tự a hồ tại trước kia còn là q u y ế t học viện học sinh thời điểm tự a hồ vậy không thu hoạch được cao như vậy điểm tích lũy chính mình giống như hoàn toàn chính xác xem như vận khí cũng không tệ lắm xem ra chính mình tường thụy chi chủ còn giống như là lên điểm tác dụng lúc trước hắn còn đoán trách hạ tự mình xui xẻo nhưng là từ kết quả bản về đi lên nói trực tiếp truyền tống đến bột trong nhà sau đó còn thu được chỗ tốt tình hôn dưới cái tia chính là may mắn may chính mình có được lầm côn thể nội thế giới cái này đại hắc sùng biện chiến thuật tắp dụng gọi là một cái nghiêm túc cá trong đầu ngắn ngủi suy tư một chút về sau lâm nhiên đang thảo luận trong tổ gõ xuống như sau lời nói h o a n h i ê n à ta chính là vận khí tốt ta thực ra tại phó bản bên trong mới còn sống hai mươi chín phút đồng hồ h o a n h i ê n chính là ngay từ đầu truyền tống đến một cái bột quế quán thuận tay vớt đi bên cạnh hắn ngay tại gây rối rực cao ngay từ đầu ta vốn là cho là ta chỉ có hơn hai trăm điểm cuối cùng vậy không nghĩ tới v ậ t kia giá trị một ngàn điểm tích lũy lâm nhiên lắp giả thuận hắn chắc chắn sẽ không nói mình bất hạc đem toàn bộ nông mục trong tràng sùng thú đều mang vào đ e m bột quê quán rời chống tâm khiết ngươi có thể tại bột dưới đáy sống qua một phút đồng hồ còn có thể mượn gió bẻ măng ngươi ngưu phê mỗi cái bột thực lực đều cơ hồ có tông sư tông sư là khái niệm gì đâu chính là thấp nhất thuộc tính vậy có năm sáu n g à n giờ rồi ô n la ta mỗi lần cậu thả đến chín mươi ba phút đồng hồ chính là bị bột tìm tới cửa cơ bản tránh không khỏi một phút đồng hồ la chủ có hay không một loại khả năng bột nhìn lâm nhiên tuổi còn nhỏ lên thiệt tâm、Âm、la ngươi đang nói bậy bạ gì đó tâm k i ế t người nào đó lòng ghen tị không chỗ sắp đặt. lâm nhiên vậy thẳng nghi ngờ hẳn là chính mình tường thụy chi chủ thực đưa tới cái k i a bột lòng hiếu kỳ cho nên mới không có trực tiếp thống hạ sát thủ con đua với hắn chơi mộc yêu thế nhưng là bếp bay, bay lâm nhiên cảm thấy coi như lâm lung cùng ánh đến thần t h ô n g tổ hợp k ỹ lợi hại hơn nữa hẳn là cũng phi bất quá một cái cấp bậc t ô n g sư yêu cái đi có lẽ cái này phía sau có ẩn tình khác đâu lâm nhiên vậy không xác định dù sao nếu không phải hắn kiên chỉ qua cái k i a năm phút đồng hồ súng t ú đàn nhóm đoán chừng còn không cách nào đạt được cái tia màu cảm g i c cao bất kể nói thế nào cái này bị cảnh Tạm t hiện ờ trước đã qua một đoạn thời gian. Lần tiếp theo tham tiến học đã đoạn đi qua quyết sau, gian. vào lại Lần hẳn lần i là dự, và v về sau, có nhu cầu có lại đi tham gia. Hiện tại h Hiện a gia. m t hắn chính thức hoàn thành tại đ ả o tử học viện có thể hoàn thành nhiệm vụ cũng coi là cho mình mấy tháng này bận rộn cùng cố gắng vẽ lên một cái câu nói nhưng là tại chính mình một năm này mục tiêu bên trong vẫn chỉ là một cái dấu phẩy mà thôi hiện tại còn thừa lại không đến thời gian bốn tháng lâm nhiên phải đem tất cả của mình thuộc tính tăng lên tới tháng bốn năm năm không điểm hoàn mỹ rèn đúc ra cái thứ ba sủng thú không gian sau đó còn muốn nếm thử chính mình có thể hay không tại không chướng ngại chút nào tình huống giới khế ước ảnh đến hơn hai tháng thời điểm ánh đến cùng lâm nhiên quan hệ đã thân cận rất nhiều bởi vì tốc thông đạt nhân cái danh xương này mang cho nó tích cực ảnh hưởng nếu như nó khoảng cách lâm nhiên q u á xa mang không lên cái danh xương này thời gian sẽ để cho hắn cảm thấy càng khó chịu hắn còn vụ n t r ộ n cùng lâm lung biểu đ ặ t qua chính mình cũng nghĩ cùng lâm lung n h ư thế biến thành lâm nhiên sủng thú ý nghĩ này lâm lung cái này một quãng thời gian tiến bộ tốc độ thật sự là quá nhanh nhanh đến cùng ánh đến ở giữa thực lực sai biệt càng ngày càng nhỏ đều là long tộc loại này mơ hồ lòng háo tháng hay là tại anh nến nội tâm c h ú i r a hơn nữa anh nến vậy rất yêu thích lâm lung lâm côn lâm nhiên cùng với nông mục trong tràng tất cả sùng thú thậm chí bao gồm lâm nhiên người nhà cũng đều đối ánh đến phá lệ tốt anh nến l ạ loi hữu quặn tại bất chu sơn sinh sống một hai năm rốt cuộc cảm nhận được đến từ ngoại giới chân thực nhiệt độ cùng nhân tình vị thăng thêm tính cách của nó vốn là tương đối mềm mại này chỗ nào chống đỡ được bất quá anh nến vậy ẩn ẩn biểu đạt lo lắng cái kia chính là bất chu sơn sau một mực tại yên lặng thủ hộ lấy nó tồn tại hệ thống mặc dù không cách nào chuẩn xác phân tích ra bất chu sơn chỗ thế giới kia thế giới quy tắc nhưng là nó tại hai tháng này nhiều thời giờ bên trong đối bất chu sơn phân tích đã đ ạ t đến c ự c h ạ n nó biết tại ánh đến phía sau yên lặng thủ hộ lấy nó nhưng thật ra là ánh đến một cái tiên tổ tại bất chu sơn lưu giữ lại ý thức là thuộc về nó bản thể một đường phân thần liền có chút giống tinh h ỏ a c h i thần có thể chú ý đến tinh h ỏ a hiệp hội như thế ánh đến tiên tổ cũng có thể chú ý đến á n h đến ánh đến cửa này đã không thành vấn đề hiện tại vấn đề chính là nó ưu tú huyết mạch dòng dõi cho phép cùng một cái không phải lòng tộc nhân loại sinh mệnh tiến hành linh hồn khế ớt sao lâm nhiên cảm thấy nếu như là muốn để thông qua cái gì khảo nghiệm lời nói cái kia còn dễ nói nó cố gắng tranh thủ chính là nhưng là nếu như là trăm phần trăm không chút nào phân rõ phải trái cự tuyển như vậy hắn cái này một quãng thời gian cố gắng có lẽ cũng coi là hồn phí nhưng là vậy không hẳn vậy chỉ ít ánh đến cũng coi là một cái tự do thân chỉ cần không dính đến linh hồn ràng buộc loại này tương đối phức tạp quá trình bởi vì có hệ thống nhiệm hộ còn có lâm c ô n thể nội thế giới nhanh gọn có một lần nó tại lâm nhiên bên người chờ đợi hơn mười ngày về nhà đều vô sự phát sinh khế ước ánh đến là lâm nhiên một mục tiêu có lẽ sẽ rất thuận lợi có lẽ sẽ có khó khăn nhưng bất kể nói thế nào mục tiêu khẳng định vẫn là phải có một cái khác chính là lâm nhiên dự định tại tân hỏa hội giao lưu trước đó đối lâm lung tiến hành lần đầu tiên tiến hóa dựa theo cái này ngự thú thế giới quy luật sùng thú bình thường đạt tới cao cấp phẩm chất cũng chính là thấp nhất thuộc tính ba trăm bảy mươi năm điểm thời điểm liền có thể tiến hành lần thứ nhất tiến hóa thuộc tính cao thấp đối tiến hóa sau sinh ra phẩm chất ảnh hưởng không lớn chính là thuộc tính càng thấp thời điểm tiến hóa càng khó khăn bởi vì tố chất thân thể khả năng không chịu nổi một số đẳng cấp cao dược liệu d ư lực vậy thì yêu cầu nhiều mua rất nhiều chân quý trung hòa cùng ôn hòa vật liệu lâm nhiên hiện tại nói thế nào cũng là một cái ngũ tinh bồi dục sư điểm này cũng là hắn đến bây giờ đều bất hiện sơn bất lộ thủy một cái tiểu át chủ bài có hệ thống tiến hóa đường đi cái này nhắc nhở bản thân còn có bản lĩnh nơi tay lâm nhiên cảm thấy mình đều có chút ngơ tay lâm lung hẳn là sẽ là hắn cái thứ nhất tiến hành tiến hóa s ủ n g thú về sau theo nông mục trong tràng tất cả s ủ n g thú đẳng cấp đề cao lâm nhiên hẳn là cũng sẽ đối với bọn chúng tiến hành tiến hóa cùng bồi dưỡng cũng coi là mở ra một cái mới thú vị đường đua đương nhiên tại đi đến cái này đường đua trước đó lâm nhiên vẫn là phải nỗ lực không ít cố gắng mục tiêu rất tốt đẹp hiện thực thực ra cũng không xương cảm giác lâm nhiên cảm thấy mình hy vọng rất lớn hắn hiện tại tâm tình rất không tệ mỗi lần vừa hoàn thành một cái giai đoạn mục tiêu nhỏ cảm giác thành tựu cũng là lâm nhiên nhất là hưởng thụ cảm thụ một trong lâm nhiên là một cái đối với mình yêu cầu tương đối nghiêm c á c người hôm nay cũng là hắn ít có cảm thấy mình biểu hiện được thực rất không tệ một lần cái này cảm thụ bắt nguồn từ thành tích của hắn cho người khác so sánh một tuổi hắn có một cái thành tích đã có thể cùng mười bảy mười tám tuổi thiên tài ngự thú sư tiến hành so sánh thậm chí không thua bao nhiêu đây không phải như b ư ớ c học sao vui sướng vẫn còn tiếp tục hắn mười hai bảng đều là quan tin tốt hẳn là truyền bá đến cảng xa hơn chân thực p a n hâm mộ số lượng rốt tại vừa mới, đột cục mới, vừa không á chút do dự lập tức đeo toàn thuộc tính mười cách mình mục tiêu lại tới gần một bước chỉ ít hiện tại tinh thần lực khoảng cách đạt tới tháng bốn năm năm không điểm đã chỉ có hơn tám mươi điểm trên lệ thời gian bốn tháng rất sung túc cho hắn hai tháng hắn đều cảm thấy có thể đ ạ tới t bất quá thể chất nhanh nhẹn cùng sức mạnh cái này ba cái thuộc tính hiện tại hay là tại hai mươi bảy nghìn không trăm ba mươi không điểm ở giữa một năm không một tám không điểm trích lệ n h lâm nhiên muốn nói chính mình có trăm phần trăm lòng tin cũng là giả hy vọng tiếp sau đó mặc kệ là thông qua tinh h ỏ a thư viện vẫn là hệ thống rốt c ụ c đối bất chu sơn chỗ thế giới quy tắc phân tích có tiến bộ nhường lâm nhiên có thể m ư ợ n d ù n g thế giới kia thế giới quy tắc đến đối thân thể chính mình nhanh nhẹn cùng sức mạnh tu luyện pháp tiến hành nhập môn cùng đột phá mới xương hào n h ậ kho súng thú xương hào kho tự nhiên cũng sẽ đổi mới lâm nhiên tự nhiên muốn nhìn một chút cái danh s ư n g này vừa phối cái nào sùng thú n h ư n g lâm nhiên không có nghĩ tới là cái danh s ư n g này vậy mà cơ hồ vừa phối trong nông trại toàn bộ sùng thú đại bộ phận đều là hoàn mỹ xứng đôi còn có hai cái đạt đến cứu cực xứng đôi lâm nhiên vậy rất nhanh liền nghĩ đến nguyên nhân siêu cấp minh tinh cái danh s ư n g này cùng f a n hâm mộ số lượng khẳng định là m ắ c đ ố i trong nhà bởi vì có hai cái khác biệt sân chơi nguyên nhân vậy thì vẫn là có không ít minh tinh sùng thú lại thêm lâm nhiên sinh nhật tiến hội sau sự tình lên men vậy đưa đến mỗi ngày đến tham quan sân chơi nhân số càng ngày càng nhiều nữ vương tự nhiên là tất cả s ủ n g thú bên trong f a n hâm mộ số lượng nhiều nhất nó hiện tại không chỉ có có một đ ố n g phú bà f a n hâm mộ còn hấp dẫn khác biệt độ tuổi khác biệt giới tính f a n hâm mộ bất quá cái này trong một khoảng thời gian nó bởi vì lập tức liền muốn sắp sinh vậy thì có mặt sân chơi số lần cũng không phải nhiều như vậy sân chơi thủ tịch nghỉ ngơi thứ tịch tự nhiên là hấp dẫn càng nhiều f a n hâm mộ mà nó chính là dựa vào mang chửi người đến hấp dẫn f a n hâm mộ cách lợi cách lợi hiện tại là dạy học vòng cá chép rất nhiều phụ huynh đều yêu thích đưa con của mình tới để bọn chúng lắng nghe cách lợi một phen dạy bảo mà vậy thì c n siêu cấp minh tinh hai cái cứu cực xứng đôi tuyển thủ phân biệt chính là nữ vương cùng cách lợi lâm nhiên không có suy nghĩ quá lâu đã cảm thấy tạm thời trước cho nữ vương một là bởi vì nữ vương phan hâm mộ số lượng hẳn là chí ít vẫn là cách lợi gấp ba trở lên cái danh xưng này khẳng định là cùng phan hâm mộ số lượng có liên quan rất có thể chính là f a n hâm mộ số lượng càng nhiều thực lực để thăng càng nhiều nữ vương vốn là muốn sắp sinh cho nó một cái mới cứu cực xứng đôi x ư n g hảo cũng có thể kích thích một chút nó tại hai t ử sinh ra trước đó lại đến thì ôm chân phật một lần có lẽ sẽ sinh ra càng thêm lợi hại bảo b ả o vậy không nhất định đâu còn có một cái nguyên nhân cũng là bởi vì cách lợi đã có một cái cứu cực xứng đôi x ư n g hảo chính là lối ra thành công thiếu p h ụ sát thủ cùng nữ vương chỉ là hoàn mỹ xứng đôi với tư cách lâm nhiên dựa vào cố gắng của mình lấy được cái thứ nhất x ư n g hảo lâm nhiên đối cái danh x ư n g này là có tình cảm ở tự nhiên cũng liền đối phân phối trang bị cái danh s ư n g này thật lâu nữ vương tình cảm rất sâu dù sao nó xem như trong nhà phát tài công thần lớn nhất về công vũ tư về tình về lý cho nó cũng sẽ không sai lâm nhiên cũng không có tiếp tục suy tư nó trực tiếp tiến nhập lâm côn thể nội thế giới nữ vương ngay tại một cái lâm nhiên chuyên môn vì nó mô phỏng an bài an cư trong sở nghỉ ngơi đơn giản thân cần thăm hỏi sau lâm nhiên đem cái này s ư n g hào đeo ở nữ vương trên thân mà trước mắt của hắn cũng là lập tức sáng lên Tr lâm nhiên nhìn về phía siêu cấp minh tinh cái danh xương này tại nữ vương trên người hiệu quả siêu cấp minh tinh màu vàng s ủ n g thú bản trước mắt khóa lại s ủ n g thú nữ vương toàn thuộc tính 20, xương hào ô u hai mị lực 120. f a n hâm mộ số lượng càng nhiều thực lực càng mạnh đối f a n hâm mộ đẳng cấp tiến hành phân chia từ sát phấn kim phấn đến toàn thạch phấn trước mắt sát phấn số lượng 278.922, c ó thể gia tăng toàn thuộc tính 69. u bảy giờ theo sát phấn số lượng tăng nhiều toàn thuộc tính tăng phúc sẽ còn tăng lên trước mắt tỷ lệ thành bốn n t ă n g phúc kim phấn số lượng một m ư có thể tăng cường toàn thuộc tính 13. 4 điểm có thể tăng cường s ủ n g thú trên người thuộc tính năng lực kim một và nếu như s ủ n g thú không có có được thuộc tính lực lượng lại tùy theo tạo ra vừa phối thuộc tính theo sát phấn số lượng tăng nhiều toàn thuộc tính tăng phúc sẽ còn tăng lên trước mắt tỷ lệ thành 1.000, g một tăng phúc toàn thạch phấn số lượng 888, đạt tới 1.000 về sau nên s ủ n g thú có thể trực tiếp sinh ra một cái vừa nhất phối thần thú thần linh huyết mạch không cần chứng nợ đồng thời theo toàn thạch phân số lượng tăng lên nên huyết mạch sẽ trực tiếp tiến hành tăng lên kiểm chắc đến siêu cấp minh tinh cùng thiếu phụ sát thủ hai cái này xương hào có cực cao xứng đôi độ kết hợp sùng thú mục trước sắp sinh trạng thái xương hào hiệu quả mẫu nghi thiên hạ giải tỏa mẫu nghi thiên hạ sùng thú biến thành mẫu thân về sau lại một cách tự nhiên tản mát ra mẫu tính rực rỡ đối tất cả thân phận là người của mẫu thân mị lực hai trăm đồng thời rất rất đại khái tỷ lệ hấp dẫn mẹ bảo nam mẹ bảo nữ mạnh mẽ ủng hộ có được kỹ năng bị động mẫu tính ánh sáng là tầm một cái bọc toàn thân năng lượng tâm chắn nếu như bên người f a n hâm mộ số lượng đủ nhiều nên s ủ n g thú thực lực càng mạnh đồng thời lực phòng ngự tăng lên trên diện rộng ế và hấp dẫn tăng phúc hiệu quả tri thức có thể tùy thời tùy chỗ phát ra chính mình mỹ lực đồng thời kỹ càng biết mình mục tiêu đám người mị hoặc giơ tay nhấc chân đều là m ỹ lực sáng tạo hiện tại nên s ủ n g thú có thể sáng tạo ra khác biệt hiện ra m ỹ lực phương tức h hấp dẫn mục tiêu đám người phạm vi càng lúc càng lớn chú thích nên xưng hào cùng nên s ủ n g thú thành cứu cực xứng đôi nhìn thấy cái này lít nha lít n í t miêu tả lâm nhiên nội tâm trừ da chân kinh vẫn là chân kinh nay chỗ nào vẹn vẹn chỉ là cứu cực xứng đôi a cái này hoàn toàn chính là trung cực vô địch đại cứu cực xứng đôi lâm nhiên lường trước qua cái danh xương này tại nữ vương trên người tăng phúc hiệu quả là căn cứ f a n hâm mộ số lượng cùng chất lượng đến xác định nhưng là cái này tăng phúc hiệu quả cũng quá s ư ớ n g rồi đi lâm nhiên không khỏi đều hâm mộ mà bắt đầu coi như chỉ là bốn nghìn một tỷ lệ vậy tại nữ vương trên thân tăng lên toàn thuộc tính nhanh bảy mươi điểm chỉ số dựa theo hệ thống định nghĩa lâm nhiên trước mắt f a n hâm mộ vượt qua mười vạn nếu như lâm nhiên cũng có thể có được cái hiệu quả này cái kia trực tiếp chính là hai mươi lăm điểm thuộc tính tăng phúc cái này một quãng thời gian hắn nhưng quá yêu cầu tăng phúc thuộc tính hơn nữa phan hâm mộ bởi vì khác biệt đẳng cấp sẽ còn mang đến khác biệt tăng phúc hiệu quả gia tăng toàn thuộc tính chỉ là cấp thấp nhất sát phấn hiệu quả kim phấn còn có thể tăng cường thuộc tính sức mạnh nếu như không có thuộc tính lực lượng còn có thể tạo ra càng kỳ quái hơn chính là toàn thạch phấn nữ vương trước mắt có được tám trăm tám mươi tám cái toàn thạch phấn lại phông nhiều gấp đôi liền có thể trực tiếp giải tỏa một cái thần thú thần linh huyết mạch không cần chứng nợ phải biết trước mắt tại lâm nhiên thấy qua s ủ n g thú bên trong chân chính trên ý nghĩa có được thần thú huyết mạch chính là lâm lung lâm côn anh nến còn có tím si tím nhưng là đến đ trước mắt thời gian hơn một năm bên trong lâm nhiên vẫn là không có gặp được loại tình huống này hiện tại lâm nhiên vậy dần dần hiểu nguyên nhân xương hào xứng đôi độ chiếm cứ lại đầu hơn nữa liền xem như cứu cực xứng đôi trong đó cũng hẳn là có đẳng cấp chia nhỏ nữ vương cùng cái này siêu cấp minh tinh hoàn toàn chính là tuyệt phối nữ vương bởi vì thiếu phụ sát thủ cái danh xưng này lập nghiệp từ hoàng mỹ lệ bên này bắt đầu cất cánh hiện tại càng lúc càng lợi hại nó thực ra một mực tại nông mục trong tràng chính là một cái công năng tính sùng thú ngay từ đầu phụ mẫu là dựa vào bán bộ lông của nó cùng sữa dê đến tiến hành lợi nhuận nhưng là có được cái danh xưng này về sau nữ vương trước mắt sức chiến đấu vọt thẳng đến nông mục trong tràng ba vị trí đầu cái này một cái xưng hào xuống giới liền trọn vẹn tăng thêm nhanh một trăm điểm toàn thuộc tính a hơn nữa cái danh xưng này Theo lần h này, này nữ vương lại có mị lực lại có phan hâm mộ người sử dụng lại có mâu tính hào quang toàn thuộc tính đề cao mạnh thuộc tính đặc biệt cũng có thể nhắc nhở còn có không biết thần thú thần linh huyết mạch gia trì cái này đơn giản chính là chỉ có thể nói siêu cấp minh tinh tăng thêm thiếu phụ sát thủ hai cái này xương hảo tại nữ vương trên thân đưa đến trồng chất hiệu quả thậm chí so với một số màu đỏ phẩm chất xương hảo đều tốt hơn bên trên không ít hơn nữa lâm nhiên cũng ý thức được một việc có chút xương hảo cái gọi là vừa phối độ hoàn toàn là có thể thông qua hậu thiên đường tắt đổi dưỡng đứng lên l i ê n nói ví dụ nữ vương nếu là ngay từ đầu không có thiếu phụ sát thủ cái danh xương này nó cũng vô pháp có nhiều như vậy phan hâm mộ cơ sở đánh xuống siêu cấp minh tinh cái danh xương này hiệu quả cùng tính năng liền đi ra lâm nhiên có thể tưởng tượng đến là cái danh xương này tại đồng dạng là vừa phối độ thành cứu cực xứng đôi cách lợi trên thân hẳn là cũng sẽ đưa đến cực kỳ tốt cùng loại hiệu quả điều này nói rõ một cái đạo lý có màu vàng phẩm chất xương h à o mặc dù danh hiệu ban đầu hiệu quả không bằng màu đỏ phẩm chất nhưng là một khi đạt đến nó sở thiết định cao muôn hạm như vậy cái này màu vàng xương h à o cũng coi là tại chính thức trên ý nghĩa làm ra nó tối đại hóa tác dụng hiện tại nông mục trong t r à n g ngay tại nổi danh là nữ vương cùng cách lợi tại thứ hai kỳ hải dương chủ đề sân chơi quán mở ra về sau mỹ na cùng bắt đế vậy bắt đầu dần dần mời chào rất nhiều p a n hâm mộ lâm nhiên cảm thấy nếu như về sau có thể xuất hiện phục chế đặc biệt danhiệu năng lực lời nói có chút danh hiệu, hiệu quả tuyệt đối là c nhất là giống siêu cấp minh tinh như vậy xương hảo hắn đã rất rõ ràng cái danh xương này chỉ cần s ủ n g thú chân thực phan hâm mộ đạt tới mười v đúc trở lên liền có thể là hoàn m ị xương đôi kể từ đó cái danh xương này một khi có thể phục chế đều sẽ biến thành lâm nhiên đại diện tích tăng lên bản thân s ủ n g thú thực lực một cái tuyệt hảo đường tắt bao quát lâm lung lâm côn bọn chúng hiện tại danh khí vậy tại dần dần lên cao một khi bọn chúng cũng có thể cùng nữ vương như thế đeo xương hảo sau lập tức gia tăng hơn mấy chục toàn t h ủ tính như vậy thông qua long chi yêu thích cùng tình niềm vui yêu hai cái này trả lại xương hảo phản hồi cho lâm nhiên đó cũng là không ít điểm thổ tính càng quan trọng chính là lâm nhiên cảm thấy nếu như cái danh xưng này là cái này cơ chế lời nói như vậy vì cái gì liền không thể tác dụng ở trên người hắn đâu hắn lại nhìn một chút cái danh xưng này trước mắt ở trên người hắn hiệu quả siêu cấp minh tinh màu vàng toàn thuộc tính mười xưng hào â hai b ị lực hai mươi tại f a n hâm mộ quần thể càng nhiều địa phương càng có thể phát huy ra thực lực mạnh hơn hơn nữa có thể có được cổ vũ f a n hâm mộ nhường hắn có được tâm tình tốt năng lực cùng nữ vương so ra liền lộ ra có một ít chẳng phải lợi hại bất quá lâm nhiên vậy cũng sớm đã quen thuộc hệ thống tại cá nhân hắn xưng hào kho cùng sùng thú xưng hào trong kho tựa hồ làm một cái cân bằng bởi vì sùng thú đối với danh hiệu vừa phối tính có tương đối cao yêu cầu vậy thì đại bộ phận sùng thú có thể phân phối trang bị xưng hào đều là một đến hai cái không giống lâm nhiên năm sáu mươi cái xưng hào toàn bộ đi lên xếp vậy thì sùng thú xưng hào giống như nội dung đều sẽ lộ ra càng thêm đặc sắc cùng phong phú một điểm bất quá cái này cũng cũng không có nghĩa là lâm nhiên bản thân xưng hào một chút cũng không có tiến bộ không gian lâm nhiên phát hiện xưng hào thăng cấp đến lv một lv hai hoặc là thang phẩm về sau trên người mình biểu hiện ra tới tác phúc lâm nhiên nhìn thoáng qua đạt tới màu vàng phẩm chất lở vờ một yêu cầu chính là hắn hữu hiệu phan hâm mộ đạt tới hai mươi vạn chính mình cũng lợi hại như vậy muốn nội danh còn không dễ dàng sao lâm nhiên cảm thấy cái danh xương này cũng là tương lai đều có thể lâm nhiên ngồi tại nữ vương trước mặt chậm rãi tiến hành quy hoạch cùng suy nghĩ nữ vương liền ngồi yên lặng biến thành lâm nhiên ấm áp chỗ tựa lưng nông mục trận cái này tiểu chủ nhân tự nhiên cũng là nữ vương thưởng thức nhất thích nhất nhân loại nó cũng coi là mặt trời mới mọc nông mục trận nguyên lão tại lâm nhiên xuất sinh trước đó mặt trời mới mọc nông mục trận động vật sùng thú bên trong chỉ có hắn dẫn đầu phấn c ử u non đàn còn có bắt đầu bị bốn đầu c h â u cái cô lập đại như là nông mục trận chu cột nữ v ư ơ n g biết nông mục trận nam nữ chủ nhân đều có một cái sùng thú nhưng là nó cũng liền tại vừa tới trước mấy cái nguyện kiến qua đằng sau liền rốt cuộc chưa từng thấy cái kia thời điểm này nông mục trong tràng trung nhỏ cùng tự chỉ là phổ thông hạ phẩm phẩm chất bọn chúng linh trí chưa mở vậy thì nữ vương tại một năm trước liền xem như toàn bộ nông mục trong tràng dê đầu đàn cũng là duy nhất một cái phẩm chất thành phổ thông trung phẩm sùng thú về sau nó cùng đại ngư lần lượt biến thành nông mục trận sớm nhất người được lợi nông mục trong tràng sùng thú vậy bắt đầu càng ngày càng nhiều nữ vương vậy bắt đầu trở nên càng có trí tuệ đứng lên nói đến vậy thật b u ồ n c ư ờ i nó sở dĩ cùng đại ngư ngủ qua vẫn là thuộc về nó ngậm ọ ngậm mê mê thời điểm giai đoạn cái kia thời điểm này đại ngư bởi vì nó danh hiệu lực hấp dẫn tăng thêm nữ vương nhận đến bản thân xương hảo ảnh hưởng không thể đối kháng một cái mỹ lệ sai lầm liền phát sinh hiện tại nữ vương một mình mỹ lệ nó cũng biết đại như mạnh lên đường tắt chính là thường xuyên gieo hạt một dê một như t r ù n g quy là không cách nào đi đến chính đồ bên trên bất quá nữ vương vẫn là rất hưởng thụ chính mình cái này hơn chín tháng mang thai trạng thái vậy rất chờ mong con của mình mang đến ngay tại v ừ a mới lâm nhiên thời gian qua đi gần một năm lần nữa cảm nhận được nông mục trận tiểu chủ nhân tiêm vào đến trong cơ thể mình năng lượng lần này tăng lên tới càng thêm tấn mãnh nữ vương tại khí chất bên trên tại tinh thần độc lập bên trên một cái đều là nông mục nơi trốn có sủng thú tinh thần linh tụ nó bởi vì bản thân nguyên lao địa vị vẫn luôn là nhận đến mỗi cái sủng thú kính yêu nhưng là sùng thú đều là tranh cường hào thắng nữ vương vậy dần dần bắt đầu phát hiện nông mục trong tràng xuất hiện rất nhiều lợi hại lại năng lực mười phần sùng thú tan họ p truyền bá tiên khí đại nga bên cạnh của nó còn có một cái nhìn lên tới liền rất hung bên người còn có thể tung xuống các loại vũ khí mẫu nga nói chuyện rất khó nghe nhưng là ngôn ngữ rất có lịch luyện ồn ào vẹn đối với mình siêu cấp hung ác đế c h i m cánh cụt chạy loạn khắp nơi đem toàn bộ nông mục trận sùng thú mạng lưới quan hệ đều liên lạc đứng lên trải vớt đứng lên màu hầm phấn hỏa liệt điều có thể chạy lên ba ngày ba đêm đều không chút nào mệt mọi dê quỏng nữ vương một lần cho rằng, giá trị của mình. trước ự a hồ không có t kia nhiều như vậy. một ặ c dù r quãng thời gian nữ vương còn phát hiện cường mạnh mẽ đối thủ cạnh tranh một cái mười phần mỹ lệ đế chim cánh cụt cái này khiến nó không khỏi có chút lo nghĩ hiện tại một lần nữa đạt được tiểu chủ nhân lễ vật nó cảm nhận được toàn thân trên dưới tràn đầy năng lượng cùng sức mạnh nó bỗng chốc đều cảm thấy chính mình tiểu lo nghĩ cũng không có Cảm thấy t o à nếu thân toàn ý thông thuận cùng thoải chịu. cùng n ý mái dễ chịu. Nếu để cho lâm nhiên biết nữ vương như thế bên trong hao tổn lời nói hắn khẳng định sẽ làm hạ nói ra một câu thật xin lỗi thuận tay còn có thể hoàn thành biết sai liền sửa cái danh s ư n g này nhiệm vụ cho toàn bộ nông mục trận kiếm tiền đệ nhất siêu cấp cây dụng tiền nữ vương vậy mà lại cảm thấy mình không giá trị gì muốn so không lên nông mục trong t r à n g cái khác sùng thú rồi là bởi vì sùng thú không biết tiền tài ở cái thế giới này địa vị đến cùng trọng yếu bao nhiêu sao nhưng là lâm nhiên không cách nào làm đến cùng tất cả sùng thú làm đến không chướng ngại giao lưu trừ ra cùng chính mình khế ước sùng thú hoặc là có tinh thần kết nối chỉ có một số nhỏ có kỹ năng đặc thù s ủ n g thú có thể cùng tự mình làm đến đơn giản giao lưu hơn nữa cũng không phải tất cả s ủ n g thú đều yêu thích dũng cảm c ở i trần nội tâm của chính mình lâm nhiên đối nữ vương từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ ấn tượng chỉ có tính cách của nó tương đối phát t h á t có mạnh vô cùng lòng cảm giác cùng độ tự do dám yêu dám hận nếu để cho lâm nhiên biết hắn trong nhận thức biết như vậy nữ vương sẽ còn bản thân bên trong h a o tổn n h ư u trí lịch trình lúng túng như vậy lời nói hắn đoan chừng cái cằm đều muốn kinh điểu lúc này hắn chỉ có thể cảm nhận được trước mắt nữ vương tâm tình mười phần vui vẻ dám vẻ phấn hồng trong ánh mắt lưu chuyển lên màu vàng ánh sáng trên thân l ô n g tóc càng loài sáng c h ỉ b ấ t quá nhìn nữ vương cái tư thế này làm sao có điểm là lạ chẳng lẽ lại đây là m u ố n sinh dự tính ngày sinh không phải tại mười ngày sau sao là chính mình cho đưa ra một cái x ư n g h à o để nó thân thể lớn biên độ tăng cường sau đó dẫn đến thân thể cùng thai nhi cũng nhận kích thích vậy thì đây là m u ố n trước giờ sinh sản lâm nhiên lập tức có chút lo lắng chính mình cũng đừng là tấm lòng vàng làm chuyện xấu a hắn đối nữ vương hải tử đã mong đợi hơn mấy tháng mỗi lần có thời gian hắn đều sẽ cho nữ vương làm một chút chúc phúc lâm l h u n g vậy dùng lòng chi chúc phúc cho nó làm chuẩn bị từ mỗi cái phương diện tới nói nữ vương sinh ra tới h ả i tử đều sẽ so với ngưu na sinh ra tới kim giác cùng ngân giác ban đầu phẩm chất cùng thực lực mạnh hơn cái này nhất định phải bảo trụ lâm nhiên nghĩ đến cái này lập tức trở về đến thế giới hiện thực mau đem chuyên gia cha mẹ của mình kêu đến a bọn chúng đối cho động vật đỡ đẻ là có thật nhiều kinh nghiệm chương một trăm bảy mươi mốt sinh mệnh nằm nhẹ mẫu thân khế ước chương một trăm bảy mươi mốt sinh mệnh nằm nhẹ mẫu thân khế ước mẫu thân từ ái trừ ra trong phòng nghỉ ngơi bên ngoài phần lớn thời gian đ học học là là ề vậy thì n mẫu thân đang suy nghĩ trong đó lần nữa kiến tạo một cái hoa phòng bởi vì hiện tại nhập phẩm hoa cỏ càng ngày càng nhiều đã dần dần có chút bày già không được mà tại lâm côn thể nội kiến trúc chỉ cần cùng lâm côn giao lưu thỏa đáng là có thể tùy ý cải biến lớn nhỏ nói cách khác lại tiết kiệm rất nhiều nhân lực cùng vật lực mẫu thân hiện tại cũng không tại lâm côn thể nội thế giới bên trong cái giờ này vậy giống như không phải nàng tiến hành trên mạng lướt sóng thời gian vậy thì lâm nhiên trực tiếp đi ra lâm côn thể nội không gian lơ lửng thân thể nhanh chóng đi tới trong nhà hoa phòng ở trong mẹ ta cảm thấy nữ vương giống như m u ố n sinh lâm nhiên lập tức nói ra trong thanh âm mang theo vội vàng t ừ hãy nghe được lập tức thả ra trong tay cây kéo lấy xuống thủ sáo đứng dậy bước nhanh đi tới đốt bảo ngươi đi thông chi một chút phụ thân ngươi nhường hắn nhanh lên trở về hắn đỡ đẻ kinh nghiệm so với ta phong phú điểm bất quá vấn đề hẳn là cũng không lớn sinh non loại chuyện này cũng bình thường hơn nữa chỉ là m ư ơ i ngày mà thôi đi qua sạch sẽ ra tay sau đó liền tiến vào đến côn bảo thể nội thế giới bên trong n g ư ờ i đừng hốt hoảng t ừ ái khẳng định là thấy được lâm nhiên hốt hoảng t h ầ n tình đây cũng là nàng rất ít tại con của mình trên mặt nhìn thấy vẻ mặt lâm nhiên xác thực hốt hoảng dù sao nhà mình sủng thú mang lên trên chính mình vừa mới cho phối tốt xương hào về sau liền muốn sinh non cái này dù ai trên thân hắn không hoảng hốt đâu bất quá lâm nhiên vẫn là rất tin tưởng mẫu thân nàng dù sao cũng là quản lý qua nông mục trận tầm mười năm người trước kia vậy trợ g i ú p qua người nhà của mình làm qua những chuyện tương tự Khẳng định lâm à so với l nhiên cái này đối thú đỡ đẻ học rốt đặc cán đối mai tiểu hái từ muốn trầm ổn rất nhiều.、Lâm、nhiên này sủng muốn ồn đỡ đẻ rốt thú từ trầm rất Lâm xuất ra chính mình tiểu thiên tài điện thoại nhanh chóng cho phụ thân lâm dương gọi điện thoại lâm dương xác nhận về sau vậy biểu thị ra hắn sẽ lập tức chạy về nhà sau đó lâm nhiên liền đổi kịp mẫu thân lần nữa tiến vào thể nội thế giới bên trong sinh dục quá trình nói nhanh vậy nhanh nói chậm cũng chậm lên một lần mưu na sinh ra một đôi s o n g bảo thai thời điểm là phụ thân qua tay toàn bộ quá trình lâm nhiên cùng hai cái tỉ tỉ là toàn bộ hành trình tại ngoài phòng sinh mặt trông coi cũng không có tiến hành quan sát lần này mẫu thân trực tiếp phân p h ó lâm nhiên ở một bên chờ đợi nàng có thể sẽ yêu cầu lâm nhiên hỗ trợ lâm nhiên nuốt một cái hết h ầ u ai biết hắn hơn một năm trước mới ở cái thế giới này bị y tá cùng bác sĩ đỡ đẻ đi ra hơn một năm về sau hắn cũng phải trải qua cái này giống như tình cảnh như vậy trải qua là đời trước của hắn n g h ĩ cũng không dám nghĩ nhưng là làm một cái nông mục trận t i ể u chủ nhân điểm ấy trải qua là nhất định phải có mặc dù lâm nhiên nội tâm có chút khẩn trương nhưng là tâm lý của hắn tố chất vẫn là rất nhanh nhường hắn nhanh chóng điều chỉnh tốt trạng thái nữ vương cùng l u na không giống nàng cũng chỉ mang thai một thai cái này cũng liền mang ý nghĩa đỡ đẻ độ khó lại tiểu không ít sau mười phút lâm nhiên thấy được một cái hoạt bát sinh mệnh xuất sinh cái này một cái tiểu dương tệ mặc dù phụ thân là một cái ngưu nhưng là càng nhiều đặc thù vẫn là bảo lưu lại đến từ mẹ của nó hình dạng duy nhất đến từ phụ thân đại ngưu đặc thù chính là con mắt của nó không phải màu hồng phấn mà là nhàn nhạt con ngươi màu xanh trong đó lưu chuyển lên thiện thiện màu hồng tia sáng tiểu dương tệ đặc biệt mỹ lệ cùng nữ vương như thế trên người màu hồng lông dê mặc dù chỉ là vừa mới ra đời tiểu dương không có như vậy rậm rạp nhưng là đã lộ ra rất tịch lệ hơn nữa cùng nó mẫu thân như thế tại đầu của nó còn có màu hồng phấn tiểu hoa tiểu hoa tương liên bệnh thành một đỉnh nho nhỏ tán hoa phảng phất vương miện đẻ vào cái này tiểu dương trên đầu không chỉ có như thế tiểu dương trên thân còn có thể mơ hồ nhìn thấy một số đụ hoa vừa ra đời con non bình thường đều là rung g i rất khó coi nhưng là cái này tiểu dương tệ tuyệt đối nhường lâm nhiên cảm nhận được một loại mỹ h ả o t r ù n g kích còn có một loại tràn đầy sinh mệnh lực rất đẹp lâm nhiên vội vàng nhìn về phía nó thuộc tính c h ủ tộc phấn hoa hoàng dê phẩm chất siêu phàm trung phẩm thuộc tính mục sinh mệnh thuộc tính thể chất mười một sức mạnh chín nhanh nhẹn bảy tinh thần mười tám mị lực hai trăm h thần linh huyết mạch hoa thần nồng độ hai kỹ năng đặc thù h ò a chi t i ê n tử khó trách lâm nhiên có thể cảm nhận được như thế mênh mông sinh mệnh lực lượng cái này con cựu nhỏ thể nội có được tràn đầy sinh mệnh lực lượng hơn nữa cha mẹ của nó trong cơ thể thực ra đều là không có thần thú hoặc là thần linh huyết mạch nữ vương mặc dù mới lấy được s ư n g hảo có thể cam đoan nhường hắn thu hoạch được một cái thần thú thần linh huyết mạch nhưng là vậy cũng là nửa giờ trước phát sinh sự tỉnh lâm nhiên đoan chừng có thể có được cái hiệu quả này vẫn là bởi vì hắn cái này、bày. tám tháng kiên nhẫn mỗi ngày chúc phúc cùng với lâm lung kỹ năng hiệu quả mặt khác đến từ mẫu thân nó cùng phụ thân xương hảo vậy làm ra m ẫ u chốt tác dụng rất hiển nhiên xương hảo mang tới đặc tính tới một mức độ nào đó là có thể di chuyển cho đời sau sữa nga cùng t u y ế t nga bắt đế cùng mỹ nga cái này một quang thời gian vậy tại lâm nhiên tích cực cổ vũ dưới bắt đầu đ ế m thử bồi dưỡng đời sau bọn chúng nguyên bản mua tiến nông mục trận nguyên nhân chủ yếu chính là đ ẻ trứng bất quá bọn chúng đều là tiến đến không bao lâu liền cho lâm nhiên vô trí cấp cao xương hảo Cái cũng chúng chuyện sinh điểm này đến bọn chúng trọng đưa ra tâm một điểm chuyển di. lâm nhiên hiện tại dự định nhường nông mục trong tràng sùng thú nhóm chiến lược tăng lên cùng sinh ra đời sau hai tay bắt dù sao nông mục trận hiện tại ổn định lại kinh tế vậy không thiếu bọn chúng nguyên bản là vợ chồng phẩm chất hiện tại cũng đều vượt qua siêu phàm hạ phẩm sinh ra tới hải tử khẳng định là lại trò giỏi hơn thầy t h ư ợ n như trước mắt tinh bột dê như thế có ý tứ chính là nó còn mang theo hoa thần huyết mạch mặc dù nồng độ đặc biệt thấp nhưng là lâm nhiên cũng không bối rối và tím si huyết mạch chính thức chứng nợ mà ra liền dùng tiền cổ vô nhân cái này huyết mạch máy ấ p chứng đem cái này tiểu dương hoa t h ầ n huyết mạch vậy chứng nở đi ra ngay tại lâm nhiên vừa mới xem hết tiểu dương tư liệu thời điểm bên t hai của hắn đột nhiên vang lên một đường nhắc nhở kiểm chắc đến chủ ký sinh kiểm chắc đến một trận sinh mệnh sinh ra đồng thời ở trong đó cảm nhận được sinh mệnh nặng nhẹ màu vàng đặc thù xương hào nhiệm vụ sinh mệnh nặng nhẹ giải tỏa sinh mệnh nặng nhẹ màu vàng đặc thù toàn thuộc tính hai mươi lăm xương hào ô ba thu hoạch được ngoài định mức chủ thuộc tính sinh mệnh chủ ký sinh có được lợi dụng sinh mệnh thuộc tính lực lượng năng lực tại chữa trị khôi phục và phụ trợ phương diện càng am hiểu giải tỏa điều kiện tận mắt chứng kiến năm trận sinh mệnh sinh ra hoặc là sinh mệnh t à n biến thời gian một năm trước mắt tiến độ một năm lâm nhiên đầu tiên là ngây người sau đó cảm thấy c u n g h ỉ cái danh xưng này tốt cái danh xưng này lâm nhiên thế nhưng là một chút liền nhận ra là tình thương của mẹ như núi cái này hỗn độn phẩm chất xương hào bên trong một cái vô cùng trọng yếu t ử xương hào tình thương của mẹ như núi hỗn độn m à u thân nguyện vọng màu đỏ sinh mệnh nặng nhẹ màu vàng màu thân tĩnh tự sát màu thân yêu màu lam màu thân c ư i màu xanh lá màu thân nước mắt màu xanh lá màu thân đẹp màu trắng mẫu thân giận màu trắng từ khi mở ra xương hào hợp thành kho về sau chưa giải khóa xương hào cũng sẽ tiến hành nhất định nhắc nhở lần trước nhắc nhở là như thế nào giải tỏa xương hào nhiệm vụ mẫu thân giận yêu cầu chính là lâm nhiên muốn tận mắt chứng kiến mẫu thân chân thực nổi giận hắn vốn là cho là mình có thể nhìn thấy phụ mẫu tình cảm quá tốt hơn mấy tháng đều không cãi nhau mẫu thân từ ánh lại rất ít xuất hiện nổi trận lôi đình tình cảnh thàng đến sinh nhật trên biến hội lần đó bị đàn trào mới khiến cho mẫu thân phẫn nộ bộc lộ mà ra mà sự thực là mẫu thân thực ra cũng là sẽ tất giận tại cái này trong vòng hai ba tháng thời điểm nhiệm vụ này đã có một m ư ơ hoàn thành tiến độ chỉ có thể nói xin ngột ngạt loại chuyện này là mỗi cá nhân đều sẽ làm sự tình đó là cái màu trắng xương hào nhiệm vụ hệ thống đối với phải hoàn thành phẫn nộ đẳng cấp yêu cầu cũng không phải là đặc biệt cao ngày thường ngày thường thất tình lục d ụ n g đầy đủ có thể để cho mẫu thân từ hay chậm chạp hoàn thành nhiệm vụ này dựa theo xương hào hợp thành kho chỉ dẫn công năng kế tiếp xương hào nhiệm vụ nhắc nhở vậy lập tức cấp ra vẫn như cũng là từ phía sau đến trước là màu trắng xương hào mẫu thân đẹp giải tỏa nên danh hiệu yêu cầu là ở đây chứng kiến một lần mẫu thân từ trong tới ngoài phát ra ra tới đẹp đối với cái này lâm nhiên vậy không bắt buộc hệ thống đối giải tỏa xương hào nhiệm vụ yêu cầu định vị rất chuẩn xác lâm nhiên không có khả năng thời thời khắc khắc nhất định mẫu thân phải chăng có từ trong tới ngoài tản mát ra mị lực tại lâm nhiên tâm lý mẫu thân một mực là rất đẹp bất quá lâm nhiên nói chung cũng biết đại khái cái danh xương này nhiệm vụ biết giải khóa thông thường đ ư ờ n g tắt rất đại khái tỷ lệ là tại nào đó trận sánh bằng giải thi đấu bên trong lâm nhiên đối với mẫu thân từ ái nhận biết càng tăng lên nàng đánh đáy lòng nhưng thật ra là một cái không cho rằng chính mình là mỹ lệ nữ nhân nhưng là đẹp định nghĩa cùng tiêu chuẩn hoàn toàn là tùy từng người mà khác nhau mẫu thân chỉ có chân chính chính mình cảm thụ đến chính mình mỹ lệ có lẽ mới có thể để cho cái danh s ư n g này nhiệm vụ đ ặ t tới giải tỏa trước đưa điều kiện dù sao là cái hôn độn phẩm chất s ư n g hảo lâm nhiên biết một sớm một t r i ề u bên trong không cách nào hoàn thành và mẫu thân đẹp s ư n g hảo nhiệm vụ giải tỏa về sau còn có mẫu thân yêu yêu cầu giải tỏa sau đó mới là sinh mệnh nặng nhẹ vậy thì lâm nhiên mới cảm thấy vui mừng nay bằng với nói cái danh s ư n g này nhiệm vụ trước giờ giải tỏa hơn nữa cái danh xưng này nhiệm vụ đối với lâm nhiên tôi nói đơn giản chính là tặng không a trong vòng một tháng chứng kiến năm trận sinh mệnh sinh ra hoặc là tiêu vong giảm đi vừa mới lâm nhiên chứng kiến cái kia một trận cũng chỉ còn lại có bốn trận mặc dù hạn định thời gian là một tháng nhưng là tiếp xuống trong vòng hai tuần trong nhà c h í ít có m ộ ư ơ i sáu con trâu cái sẽ sinh ra dòng dõi chỉ là bốn trận không cần phải nói có vừa mới kinh nghiệm lâm nhiên hoàn toàn có thể tại châu cái sinh con trai thời điểm nhẹ nhõm đứng ở tại bên cạnh sau đó chờ đợi nhiệm vụ tiến độ hoàn thành cái danh sưng này vẫn là kèm theo sinh mệnh thuộc tính cái này thuộc tính nghe tới liền rất là cao cấp lâm nhiên cũng biết chính mình v ậ n khí thực ra coi là tốt giải tỏa cái danh s ư n g này nhiệm vụ yêu cầu chứng kiến sinh mệnh sinh ra đồng thời muốn cảm nhận được sinh mệnh trọng lượng cùng sức mạnh nếu như không phải đúng lúc trước mắt tiểu dương thân thể liền ẩn chứa sinh mệnh lực lượng lâm nhiên làm sao lại dễ dàng như vậy cảm thụ đến loại này lực lượng thần bí đâu kỹ năng này giải tỏa về sau lâm nhiên cảm thấy hắn thậm chí có thể biến thành một cái nhũ m â u phó c h ứ c n g h i ệ p phương hướng sinh mệnh lực lượng phối hợp khẩn cấp nghị cách cứu viện cái danh xưng này tăng thêm hắn tường thụy chi chủ cùng trúc phúc năng lực cái kia thực chính là rất lợi hại tổ hợp nghĩ đến cái này lâm nhiên đều muốn hôn nữ vương cùng trước mắt tiểu dương một cái mà lúc này mẫu thân từ ái âm thanh truyền ra con trai ngươi cảm thấy ta có thể khế ước cái này vừa mới sinh ra tới tiểu dương sao từ ái nói ra mặc dù ta không biết giá trị của nó là như thế nào cũng nhìn không ra đến nó phẩm chất là bao nhiêu nhưng là ta có thể cảm nhận được thân thể nó nội bộ tràn đầy thực vật lực lượng còn có loại kia cùng hoa có kết hợp tự nhiên cảm giác ngươi cũng biết ta trước kia tại đủ tháng bốc thăm thời điểm thế giới quy tắc dẫn đạo ta quất chúng sùng thú loại hình là chó cái này cũng đưa đến ta mặc dù muốn nhất cùng hoa có loại sùng thú ký kết nhưng là một mực rất khó làm đến nhưng là nếu như bản thể là dê lời nói cái kia hẳn là độ khó liền sẽ nhỏ rất nhiều ta có thể cảm nhận được cái này sùng thú tuyệt đối sẽ l ư ợ c gáp phần đông thuần thực vật loại mỹ lệ sùng thú nó là có trở thành hoa lệ giải thi đấu q u á n quân t i ề m chất ngươi nhìn nó vừa sinh ra trên thân trưởng ra tới tiểu hoa sinh mệnh lực liền so với ta tại hoa có trong phòng tỉ mỉ nuôi dưỡng một tháng một số đoá hoa mạnh hơn thậm chí thậm chí so ra mà vượt t r u n g nhỏ ta tinh thần lực mới đột phá bảy mươi lăm điểm không lâu nó lại là cái vừa ra đời con non cái này thời điểm này ta khế ước nó hẳn là đơn giản nhất giống như là trong nhà tự trúng nhỏ mặc dù ta nghĩ khế ước thành hai s ủ n g nhưng là thực lực của bọn nó vẫn có chút quá cường đại ta khẳng định là không chịu nổi t ừ h ái bỗng chốc nói ra chính mình tố cầu đối mặt trước mắt mình cái này thần thông quảng đại con trai nàng đột nhiên có một loại cảm giác dựa vào sự giúp đỡ của hắn chính mình có lẽ thực có thể khế ước đến một cái rất thích hợp s ủ n g thú dù sao lâm nhiên lúc trước thế nhưng là trợ giúp xong bào thai tìm m ộ i lâm nhiên nghe được t ừ h ái lời nói ngược lại là hai mắt tỏa sáng có thể hoàn toàn có thể a hắn làm sao không nghĩ tới đâu muốn để mẫu thân đánh đáy lòng nhận đồng chính mình vậy khẳng định liền muốn từ thực lực của nàng xuất phát mà mẫu thân nguyện vọng cái này màu đỏ phẩm chất x ư n g hào trong nhiệm vụ trước mắt chưa hoàn thành hai cái nguyện vọng một trong chính là mẫu thân lấy được một lần s ủ n g thú tuyển mỹ hoa lệ giải thi đấu quán quân từ ái không biết tiểu dương phẩm chất cùng huyết mạch lâm nhiên thế nhưng là biết đến a hoa thân huyết mạch cái k i a đến lúc đó trên thân mọc ra cái gì đ ó a hoa xinh đẹp vậy cũng là việc nhỏ mẫu thân từ ái thực ra tính thẳng cố gắng hơn một năm trước nàng tinh thần lực chỉ có hơn bốn mươi điểm tại khế ước xong cái thứ nhất s ủ n g thú về sau hoàn toàn không có tiến bộ tầm mười năm loại tình huống này Tinh thần l ự chương tăng t có một trăm bảy mươi hai mẫu thân đẹp quýt học viện chương một trăm bảy mươi hai mẫu thân đẹp quýt học viện vừa ra đời tiểu dương tể mẫu mẫu mê mê lâm nhiên cũng là chiếc trưng cầu nữ vương ý kiến cả hai mặc dù không cách nào làm đến trăm phần trăm không chướng ngại giao lưu điểm ấy đơn giản hỏi ý cùng trả lời vẫn là có thể làm được nữ vương tự nhiên là vui vẻ lựa chọn đồng ý tại cái này ngự thú thế giới bên trong rất nhiều sùng thú thực ra nội tâm đều là hy vọng có một cái ngự thú sư đến khế ước bọn chúng nhưng là giống vấn c ử u non loại này thưởng thức cùng công năng sùng thú cơ hồ sẽ không có người sẽ muốn ký kết bọn chúng mà theo sùng thú tuổi tác gia tăng tiềm lực cũng sẽ tiêu hao càng nhiều đồng thời cũng không có vừa ra đời thời điểm tốt như vậy khế ước vậy thì nữ vương đương nhiên hy vọng đời sau của mình có thể một cái tốt kết cục nếu như khế ước giả là nông trường nữ chủ nhân lời nói nữ vương khẳng định là mười phần mừng d ỡ tiếp nhận nói là dẫn đạo khế ước thực ra quá trình vậy mười phần đơn giản lâm nhiên chính là lợi dụng chính mình trúc phúc năng lực làm cho cả nơi trốn bên trong bầu không khí trở nên càng thêm hài hòa mẫu thân cái này một quãng thời gian tại cây nho trong học viện học tập cái gì tham gia cái gì s a t đoàn lâm nhiên chưa từng có hỏi nhưng là có thể rõ ràng cảm nhận được nàng trên người bây giờ đã có ngự thú sư phong thái cùng tự tin cái này ngự thú thế giới có chuyên gia đã nói ngự thú sư khế ước cái thứ hai sùng thú xem như bọn hắn với tư cách ngự thú sư thân phận thứ nhất đạo môn h ạ n đột phá cái này đạo môn h ạ n tương lai tiếp sống lại càng thêm có thú có thể lựa chọn vào nghề phương hướng hành nghề hình thức cũng sẽ càng ngày càng nhiều dù sao rất nhiều người dốc cả một đời cũng vô pháp đạt tới tinh thần lực 75 điểm dù cho đây là một cái có khuynh hướng tinh thần lực tăng lên thế giới cũng không có nghĩa là tất cả mọi người có được thiên phú và tài nguyên nâng cao một bước phần lớn người đều có thể khế ước cái thứ nhất sùng thú có lẽ đã coi như là q u ả tặng khế ước quá trình rất thuận lợi kéo dài đại khái không đến năm phút đồng hồ liền kết thúc về sau liền bảo ngươi vòng hoa đây là ng gió lốc về sau phải chiếu cố kỹ lưỡng vòng hoa nhà từ hái triệu hoán ra gió lốc tâm tình mười phần vui vẻ gió lốc cũng là gâu gâu gâu d ẻ o lên không ngừng tâm tình của nó đương nhiên rất tốt là một cái hơn mười tuổi lão c ẩ u tại thu được nhất tâm tam dụng cái danh s ư ơ n g này về sau thực lực của nó tăng lên trên diện rộng hơn nữa tại toàn bộ nông mục trong tràng xem như tăng thực lực lên mau nếu như yêu cầu tại trong sân chơi công tác nó liền hiệp đồng quýt mèo cùng những cái k i a đến du ngoạn tiểu hải tử cùng nhau đồ dẫn tại rảnh rỗi thời khắc liền đem hết toàn lực ôm đồm nông mục trong tràng tất cả công tác nó yêu thích loại này đang bận rộn bên trong cảm nhận được thực lực bản thân tiến bộ càng thụ đến chính mình càng tuổi trẻ trạng thái nhất là trải qua nhiều năm chỉ có thể ở tại sùng thú trong không gian yên lặng về sau nó càng ngày càng cảm thấy phải dùng chính mình thích nhất phương thức thưởng thụ sinh mệnh bên trong mỗi m ộ t k h ắ c gió lốc tối cao thuộc tính là nhanh nhẹn hiện tại đã vượt qua tháng một năm năm k h ô n g điểm tại nông mục trong t r ạ n g là thuộc về thực lực thứ hai cấp bậc tiến bộ của nó có lẽ cũng là kéo theo từ hai thực lực tiến bộ một nguyên nhân quan trọng đây chính là khế ước thú mị lực gió lốc một mực thật đáng tiếc khế ước của mình chủ nhân không thể lại khế ước một cái sùng thú đến p â n gánh nàng vất vả dù cho nàng hiện tại đã không có lấy trước như vậy bận rộn dù cho gió lốc hiện tại một mình một chó liền có thể ôm đ ồ m toàn bộ sự vụ nhưng là nó nội tâm vẫn là có cái này nho nhỏ tâm nguyện hiện tại hoàn thành đây hết thảy đều là tại nông mục trận tiểu chủ nhân lâm nhiên xuất sinh về sau phát sinh nó nhìn về phía lâm nhiên trong ánh mắt tràn đầy cảm tạng sau đó không biết từ nơi nào móc ra các loại khí cụ bắt đầu gánh xiếp đứng lên sau đó nhẹ nhàng địa dùng một cái đạo cụ đem con c ừ u nhỏ bỏ vào trên lưng của nó phát chó bảo tọa hiệu quả kích hoạt vừa ra đời tiểu dương vốn đang làm mộng, mộng mê mê cảm nhận được loại này thần kỳ sức mạnh Tựa hồ lâm ậ p chỉ chỉ nhiên thậm n thần. chí có thể cảm nhận được có một loại từ trong tới ngoài mỹ hảo chậm rãi hiện hiện mà lúc này lâm nhiên vậy nhìn thấy mẫu thân từ ái bên người mở ra càng nhiều mỹ lệ bá hoa trong mắt của nàng lệ quang doanh doanh nhưng lại tách ra rất từ đáy lòng mỉm cười cùng một thời gian lâm nhiên bên thai vậy vang lên hệ thống thanh â m nhắc nhở kiểm chắc đến chủ ký sinh mẫu thân từ bên trong ra ngoài biểu hiện ra nàng mỹ lệ màu trắng xương hào nhiệm vụ mẫu thân đẹp giải tỏa mẫu thân đẹp màu trắng tinh thần năm mỹ lực m ộ ư ơ i chủ ký sinh tại bên người mẫu thân thời điểm song phương mỹ lực đều sẽ tăng lên hai điểm giải tỏa phương thức c ả m thụ mẫu thân mỹ lệ m ộ ư ơ i lần thời gian không hạn tiến độ tháng một năm một không quá tốt rồi hắn lúc trước còn tại p h i não mẹ của mình cái danh xưng này có lẽ phải đợi đến nàng chân chính thu hoạch được sủng thú hoa lệ giải thi đấu quán quân thời điểm mới có thể tin tưởng mình đã đến một cái càng tốt trước sau như một với bản thân mình trạng thái về sau mới có thể giải tỏa không nghĩ tới cái này vừa mới ra đời tiểu dương tể một cái vô ý thức sử dụng trời sinh kỹ năng tiến hành cường mạnh mẽ trợ công cùng một thời gian xương hào hợp thành trong kho tình thương của mẹ như núi vậy vang lên tăng lên kiểm tra đến mẫu thân tiếng khen số nhiệm vụ giải tỏa hiện tại cho kế tiếp xương hào nhiệm vụ mẫu thân yêu nhắc nhở mẫu thân yêu là yêu hải tử yêu b ạ n lữ đ ổ i yêu chính mình nên xương hào và mẫu thân hiệu được đội yêu chính mình về sau sẽ tự động hoàn thành hòa giải khóa lâm nhiên cười, cười. cái này mẫu thân yêu khái niệm hắn nhưng thật già vô cùng yêu thích muốn trước yêu thích chính mình mới có thể yêu thích người khác nha lâm nhiên cảm thấy mẫu thân đã tại con đường này quỹ đạo lên đến tận đây tình thương của mẹ như núi toàn bộ từ xương hào có đã giải khóa tỉ như mẫu thân nước mắt mẫu thân cười có ngay tại hoàn thành bên trong tỉ như mẫu thân nguyện vọng sinh mệnh nặng nhẹ mẫu thân giận mẫu thân tính có mặc dù còn không có giải tỏa nhiệm vụ nhưng là đã biết muốn thế nào hoàn thành phương thức tỉ như vừa mới được nhắc nhở cái này mẫu thân yêu kể từ đó cái này hôn độn phẩm chất xương hào nhiệm vụ xem như lâm nhiên trước mắt ba cái hôn độn phẩm chất xương hào bên trong. Cách hắn dù sao long chi lĩnh tụ muốn lấy được chín chín con chân long tán thành lâm nhiên trước mắt tiến độ chỉ là hai chín mươi chín đại thiên thế giới nhưng là muốn lâm côn giải tỏa ba nghìn cái thể nội thế giới cánh đồng trước mắt mới giải tỏa mười cái không đến nhưng là tình thương của mẹ như núi trước mắt hoàn thành tiến độ đã cơ hồ đạt tới năm mươi hôn độn phẩm chất xương hảo thực ra cũng không phải là xa xôi như vậy lão bà con trai ta đã trở về ngay tại bây giờ tại trận mỗi người mỗi cái sùng thú đều bởi vì khác biệt sự tình mà cảm thấy vui vẻ đồng thời cảm động thời điểm lâm dương âm thanh truyền tới tới có chút không phải lúc giống như lại có chút là thời điểm lâm nhiên cũng không muốn quấy giầy phụ mẫu ở giữa nói chuyện hắn yên lặng rời đi dù sao hắn vậy còn có không ít việc cần hoàn thành đâu sau năm phút lâm nhiên quan sát nhiệm vụ tiến độ phát hiện mẫu thân giận cái danh s ư n g này nhiệm vụ tiến độ lại tăng lên một ba ba cảm ơn ngươi đến chế. ngày thứ hai lâm nhiên mỹ mỹ ngủ một giấc hai tháng này cố gắng phía trước hai ngày các loại tranh đoạt đứng đầu bảng sau đạt được một bộ phận phản hồi tùy theo mà làm đến đến một số xưng hảo n h ư n g trước mắt hắn vậy có được tốt hơn thực lực hắn hiện tại mục tiêu rất rõ ràng nhưng là có một cái tin tức hắn là thiếu thốn cái kia chính là tân hỏa hội giao lưu đối thủ tin tức hoặc là nói là tiềm ẩn đối thủ tin tức nếu có một cái bảng xếp hạng hình thức vậy thì càng tốt hơn hơn nữa tân hỏa hội giao lưu cũng không chỉ là hoa quốc thi đấu sự tình còn có quốc gia khác ngự thú sư sẽ đến tham gia vậy thì lâm nhiên có lẽ sẽ kiến thức đến rất nhiều từ trước tới nay chưa từng gặp qua hoàn toàn mới sùng thú giống loài cũng may âm la vì cái này tân hỏa hội giao lưu đã chuẩn bị hơn mấy tháng thời gian nàng tự nhiên là tổng kết ra một phần rất hoàn chỉnh danh sách nguyên bản hai người kế hoạch là ôn la hạ tiến hành giao lưu nhưng là âm la gần nhất một quãng thời、gian. vừa lúc ở thế giới hiện thực bên trong có cần làm thí luyện cùng huấn luyện lâm nhiên vậy tạm thời còn không muốn ra xa nhà vậy thì hai người đối với thương định đối thủ lòng tin sự tình liền ước định tại trên mạng thảo luận tổ cùng hảo h ữ u ở giữa nói chuyện riêng vẫn là không cách nào làm đến trăm phần trăm tin tức g i a o hội cùng thời gian thực giao lưu vậy thì hai người ước định chính là đêm nay tại một cái cộng đồng địa điểm gặp mặt cái tiêu chính là quýt học viện đặc thù kiến trúc chuyên môn giao lưu khu vực đương nhiên lâm nhiên trước mắt vẫn là đạo tử học viện học sinh hạ tại hôm qua thu được cái cuối cùng quất minh bí cảnh đứng đầu bảng về sau thực ra có thể lập tức lựa chọn lên lớp bất quá hắn còn có một ít chuyện phải xử lý tại trạm vạn g tối thời điểm trực tiếp đem điểm tích lũy đều giao dịch cho mình xong bào thai tỷ tỷ khác biệt hoa quả học viện ở giữa điểm tích lũy không cách nào làm đến dựa theo tỷ lệ tiến hành chuyển đổi vậy thì đổi một cái học viện tương đương với một cái khởi đầu hoàn toàn mới nhưng là vậy không hẳn vậy tại lên lớp thời điểm chỉ cần tại thần đồng dũng b ả n g cùng bí cảnh b ả n g xếp hạng đơn bên trên bài danh đầy đủ gần phía trước liền có thể thu hoạch được ban thưởng phong phú lên lớp gói quà lớn trong đó tự nhiên là bao quát đại lượng điểm tích lũy lâm nhiên lúc trước đối với điểm tích lũy yêu cầu đã không phải là rất cao nhất là giải tỏa tinh hỏa ký túc xá t i n hai h đăng cấp còn đạt còn cấp t ớ LV3 về nhiều sau, rất nhiều đào tử h đào ọ cái viện khu vực với giải điểm đối bên trong công năng, tỉ như sùng tự tự hắn khu khu thú thể tích đều tự tự có cấp túc tỉ trí, tắc luy quan tỷ ư n bên ngoài, chính là dùng g pháp là đ tỷ ngược lại là hưng phấn nửa ngày đối với các nàng tới nói với tư cách vừa mới khế đ ước sùng thú ngự thú sư liền thu hoạch được đến từ đệ đệ hải lượng điểm tích lũy Cái kia thật là có kia vui sướng thật dài một quang thời gian. quang thật thể thật một là sướng vậy thì lâm nhiên có thể thông qua tinh h ỏ a sùng thú đồ giám sách hướng dẫn bằng tranh tự do địa tại hai cái khu vực bên trong tiến hành chuyển vị cùng c h u y ể n thống hiện tại tại tinh h ỏ a trong túc xa hắn trực tiếp điểm kích tại tinh h ỏ a đồ giám sách hướng dẫn bằng tranh bên trên lên lớp hai chữ tinh h ỏ a đồ giám sách hướng dẫn bằng tranh bên trên khu vực bắt đầu phát sinh biến hóa một cái mới khu vực lập tức tiến hành giải tỏa q u y ế t học viện cửa vào mở ra ngay tại lúc đó đào tử học viện cửa vào trên đó tăng thêm khóa đồng thời tại bên cạnh có đánh dấu học viên chỉ có tại muốn đi đào tử học viện tiến hành nhiệm vụ đặc thù thời điểm tỷ như một trăm đám nạp mới bài chuyên ngành dạy học mới có thể tiến về mặt khác lâm nhiên nhận được hai đầu tin tức nhắc nhở điều thứ nhất là hỏa nhiên tại đào tử trong học viện đứng hàng thần đồng dũng bảng sáu cái điểm bảng đứng đầu bảng đứng đầu bảng thu hoạch được một trăm quýt học viện điểm tích lũy tổng cộng sáu trăm điểm bởi vì sáu bảng đều là đầu vậy thì điểm tích lũy bội số thừa mười tổng cộng sáu nghìn điểm tích lũy tại đào tử học viện bí cảnh sáu cái bí cảnh bên trong phân biệt là đứng đầu bảng tổng cộng thu hoạch được hai trăm quýt học viện điểm tích lũy tổng cộng một nghìn hai trăm điểm bởi vì sáu bảng đều là đầu đồng thời toàn bộ đột phá lịch sử tối cao ghi chép vậy thì điểm tích lũy bội số thường một trăm tổng cộng mười hai vạn điểm tích lũy đầu thứ hai là bởi vì lâm nhiên mười hai bảng đều là đầu trực tiếp ban thưởng quýt quan tư ờ n g pháp đồng thời thu hoạch được quýt học viện mỗi cái yêu cầu tiêu phí điểm tích lũy tiến và khu vực nửa năm miễn phí quyền sử dụng khá lắm đã nói xong bắt đầu từ số không lâm nhiên bên này trực tiếp hao mười hai sáu vạn điểm tích lũy hơn nữa quýt học viện đối với đào tử học viện có thể sử dụng điểm tích lũy địa phương khẳng định phải thêm ra không nhìn nhắc nhở hai liền có thể phán đoán ra bất kể nói thế nào điểm tích lũy tương đương với một cái học sinh trong trường học tư kim lâm nhiên vậy rất là h ế u kỳ sẽ có cái gì mới khiêu chiến chờ đợi hắn không có suy nghĩ lâm nhiên cho âm la phát tin tức sau đó trực tiếp lựa chọn truyền tống vào q u y ế t học viện truyền tống đến q u y ế t học viện cửa vào thứ nhất c ả m thụ chính là đối với đào tử học viện toàn bộ trường học người ở khí tức càng nhiều điểm này tại cây nho học viện mẫu thân và phụ thân vậy có đề cập qua bọn hắn trong trường học người có đôi khi vẫn là rất nhiều đào tử học viện là thích hợp một ư ơ i hai tuổi trở xuống ngự thú sư bình thường loại tình huống này chỉ có đại gia tộc hoặc là trong nhà thực lực kinh tế tương đối mạnh học sinh mới có thể đạt được một cái đào tử đầu vòng quýt học viện lấy được đường tắt thì càng nhiều trong trường học y ê u dị biểu hiện liên minh đào móc cùng tư chợ đến đây nho học viện rất nhiều nữ thú sư đã có thể bằng dựa vào chính mình bản lĩnh đến thu hoạch được loại này giả lập học viện tiến vào tư cách xa xa nhìn lại lâm nhiên có thể cảm nhận được tòa này sân trường khu vực phân bộ vậy rõ ràng so với đào tử học viện muốn bao nhiêu rất nhiều rất hạch tâm khu vực chính là lầu dạy học có một tòa thể lượng lớn vô cùng năm tầng lầu kiến trúc lâm nhiên không có đi tiến n h ì n liền đã có thể cảm nhận được khí thế của nó có ý tứ chính là cái này kiến trúc bên trên vậy có một cái cự đại màu và quýt tách ra loe sáng nhưng là không quan mang trói mắt c h u y ể n thống cửa vào điểm xuất phát bên trên có cùng loại lúc trước mới vào đào tử học viện thời điểm một trăm đám nạp mới quảng trường cái t r ù n g loại kia tin tức đao loạt trung tâm từ đó lâm nhiên có thể thông qua lợi dụng đồ giám sách hướng dẫn bằng tranh quét lấy mã hai triệu hiểu rõ toàn bộ quýt y học viện phân bố lâm nhiên nhanh chóng đạo l o ạ t vội vàng nhìn thoáng qua sau đó lập tức c h u y ể n tống đến chuyên môn giao lưu kiến trúc khu vực bởi vì hắn hiện tại mấy ngày nay tin tức của hắn huyên não xôn xao sùng s ụ giống như đã vừa mới có người trên đường nhận ra hắn hiện tại cũng không phải phát triển tương lai p a n hâm mộ thời gian vẫn là có chính sự m u ố làm chuyên môn giao lưu khu vực là một cái trả tiền khu vực căn cứ lựa chọn gian phòng bên trong cho khác biệt muốn tiến hành khác biệt tiêu phí âm la đã vừa mới đem một cái phòng g õ gửi đi cho hắn gọi là gì thiên thượng nhân g i a n câu lan nghe hát hoa nợ phú quý long phượng c h ỉ n h từng phòng mời gõ là hai mươi ba hai trăm bảy mươi bảy sơ đạ cái này phong lúc nó là nghiêm chỉnh sao lâm nhiên cũng không có suy nghĩ trực tiếp đưa vào mời gõ tiến nhập gian phòng chương một trăm bảy mươi ba đối thủ danh sách nhân vật phong vân chương một trăm bảy mươi ba đối thủ danh sách nhân vật phong vân mới vào cái này thiên thượng nhân gian câu lan nghe hát hoa nợ phú quý long phượng chỉnh tường phòng lâm nhiên trong lúc nhất thời là có chút một vòng hắn vốn cho là chuyên môn giao lưu thất là thuộc về loại kia tư mật tính rất mạnh đồng thời bổ sung sùng thú quyết đấu ngựa thú sư thực chiến giao lưu và công năng thực tiễn tính tương đối mạnh gian phòng mà cái này hết thể trước mắt trực tiếp liền đem gian phòng này bản chất miêu tả đến phát huy vô cùng tinh tế thiên thượng nhân gian thực chính là có tiên vụ đồng bền cảm thụ câu lan nghe hát cực đại gian phòng phía trước có một cái biểu diễn đài trên đài có lây trí ít mười cái cầm lấy các loại nhạc khí sùng thú ế c xanh tiểu ban đinh phấn hồng cá diễn tấu ra c h ư n g nhạc vẫn đúng là hiệu quả rất không tệ cái bàn bốn phía còn mang lấy hoặc cao hoặc thấp cửa đóng che chắn ra đỡ tạo thành một loại rất không h i ể u không gian cảm giác lâm nhiên lúc này liền đem lâm côn triệu gọi đi ra ở trong môi trường này nó hẳn là sẽ rất là thoải mái dễ chịu hoa nở phú quý trong phòng có thật nhiều nợ rộ hoa cỏ dựa theo lâm nhiên nhãn lực những n à y hoa cỏ bên trong có một bộ phận đã là nhập phẩm giá trị rất cao đó hoa mặc dù chỉnh thể đến so với khẳng định là so ra kém nông mục trong tràn hoa cỏ phòng nhưng là chỉnh thể giá trị khẳng định cũng là không thấp long phượng trình tường gian phòng bố cục bên trên thực hiện ra long phượng giao thế cảnh tượng mặc dù là điêu khắc lên lần lần ký nhưng lại sinh động như thật bên trong căn phòng cái bản bố cục cùng đ ồ dùng trong nhà đều mang long hoặc lạ phượng nguyên tố có ý tứ chính là trên bàn đã chuẩn bị tốt thức ăn lâm nhiên đều cảm thấy nửa đường sẽ có hay không có cái gì bưng thức ăn sùng thú chạy đến hầu hạ xem ra âm la vẫn là thật biết hưởng thụ nha ngẫm lại cũng thế như vậy một lần thể nghiệm hai giờ phải hao phí năm nghìn quýt điểm tích lũy lâm nhiên mặc dù bây giờ có m ư ơ i hai vạn nhiều điểm tích lũy hắn cảm thấy mình cũng sẽ không dùng tiền đến nơi này tiêu phí không cần thiết đi chỉ có thể nói âm la vẫn là rất hiểu hưởng thụ lâm nhiên ngươi tới rồi âm la đứng vậy mau tới nếm thử cái này tỏi giã thịt trắng lục tinh cấp thức ăn đâu nếu như không phải bởi vì ngươi muốn tới ta mới sẽ không mở gian phòng này đâu tất nhiên thế giới hiện thực bên trong không có khoản đ ạ i qua ngươi n ngươi lần thứ nhất đến q u y ế t học viện ta khẳng định không thể làm cho quá khó coi thế nào có phải hay không có bị ngạc n h n đến lâm nhiên đi theo âm la đi tới vị trí bên trên nhẹ gật đầu cái này nào chỉ là kinh ngạc đều muốn làm kinh sợ lại nói hai người bọn hắn một cái một tuổi nhiều hài nhi một cái cũng là một ư ơ i năm tuổi thiếu nữ vị thành niên dùng xa xỉ như vậy gian phòng thực được không bất quá nhập ra t ù y tục lâm nhiên vậy không k h á c h khí nên ăn một chút nên hát hát hắn nhưng là còn có một cái sơn chân h ả i vị xương hào muốn giải tỏa cái danh xưng này nhiệm vụ yêu cầu chính là muốn dùng ngăn lục tinh trở lên món ngon đạt tới nhất định số lần bởi vì cái này một quãng thời gian hắn thiên về điểm là tại bồi dưỡng bản thân cùng s ủ n g thu thuộc tính cơ sở bên trên lâm nhiên trừ ra mỗi tuần lại cùng minh nguyệt trên giới liên quan tới nhập liễm sư thực tiễn chương trình học cũng rất ít tốn quá nhiều thời gian tại cái khác phó t r ư c nghiệp lên và tân hỏa hội giao lưu giai đoạn này đi qua về sau lại tính toán sau đi không thể không nói lục tinh cấp khát thức ăn mùi vị là thực sự mỹ hảo mặc dù là tại giả lập học viện nhưng là lâm nhiên vẫn là có thể trăm phần trăm cảm nhận được đạo này tỏi ra thịt trắng bên trong c h í ít mười trình tự khác biệt mùi vị quả nhiên cũng không lâu lắm lâm nhiên liền thấy có một cái mang theo khăn quàng cổ to lớn tùng thử sùng thú vưng ơ lấy cái khát thức ăn tiến đến ha ha nhìn thấy những n à y sùng thú nở tợ cờ có phải hay không cảm thấy rất kính hỉ chúng ta q u ý học viện bởi vì đều là vị thành niên học sinh Vậy vụ, thì các hạng phục các đầu ạ i sinh bộ phận học sinh không cách n vừa vừa tiên là chúng ta hoa quốc cái này một mươi sáu tuổi trở xuống thanh niên tài tuấn bên trong ta xem như số một số hai kỳ chủ muốn nguyên nhân là bởi vì ta là trước mắt cái này độ tuổi bên trong một cái duy nhất h o à n mỹ sáng lập hai cái s ủ n g thú không gian thay vào đó đại giới chính là ta hai s ủ n g cùng ba s ủ n g thực lực đối với t h a đ ộ i thứ nhất những cái kia ngự thú sư vẫn là có một chút t r i n h lệch nhất là ba s ủ n g đoạn thời gian trước mới đến cao cấp nhưng là vấn đề không lớn ta chủ s ủ n g đã cơ hồ muốn đạt tới cấp bậc đại sư thấp nhất thuộc tính lập tức đột phá một mươi tám năm mươi điểm điểm này tại toàn bộ một ư ơ i sáu tuổi độ tuổi bên trong ta là chiếm ưu âm la n h ấ p một n g ụ c trà tiếp tục nói ra người xem xuống bảng danh sách cái này q u ý học viện m ư ơ i sáu tuổi độ tuổi phía dưới anh tài bảng là chúng ta q u ý học viện một cái gọi trăm thông người hẳng g a xác suất chúng coi như cao trước mắt trên bảng danh sách mười hàng đầu đều là cường mạnh mẽ đối thủ cạnh tranh lâm nhiên nhận nhận chân chân nhìn về phía bảng làm quýt học viện mười sáu tuổi phía dưới anh tài bảng hạng nhất id a Đế đ ạ tư t hoa quốc thủ đô long thần thị long gia vốn tên là long đạt cao cấp mười tinh ngự thu sư cấp độ ss thiên phú hải long thiếu thiên trước mắt quýt học viện hoàn toàn xứng đáng nhân vật thủ lĩnh một trong tại quýt học viện chỉnh thể bản g danh sách bên trong cũng có thể xếp tới mười vị trí đầu hạng hai id âm la hoa quốc âm anh thị âm nhà vốn tên là la, cao cấp chín tinh ngự thu sư cấp độ ss thiên phú chủng tộc nữ vương Sủng t h ú có được k i n h h k ủ n g lực công kích cùng h triệu sáu y ệ t t hảo ids ề thân thể cơ sở tố c hoàng t h t ư thượng hoàng hoa quốc thủ đô long thần thị hoàng gia vốn tên là hoàng hoàng cao cấp chín tinh ngự thú sư hạng bảy ids ngày mai không học tập hoa quốc thủ đô long thần thị linh nhà bản mệnh linh minh cao cấp chín tinh ngự thú sư hạng chín id a đế tân tư hoa quốc thủ đô long thần thị long gia vốn tên là long mới cao cấp chín tinh ngự thú sư cấp độ s thiên phú long khống nhập ngộng có mạnh vô cùng năng lực khống chế nhưng là tố chất thân thể rất kém cỏi trừ ra tinh thần lực mạnh tố chất thân thể không sánh bằng lâu dài rèn luyện người bình thường nghi ngờ ngày bình thường không thế nào tiết chế hạng mười id tiểu miêu thật đáng yêu hoa quốc bắc thần thị trần gia vốn tên là trần tú cao cấp chín tinh ngự thú sư cấp độ s, s thiên phú chữa trị trong sao trước mắt quý học viện bài danh năm vị trí đầu n h ũ n mẫu bởi vì bản thân không có cái gì năng lực chiến đấu vậy thì bài danh dựa vào sau nhưng là tiềm lực vô hạn nhập bảng có ba cái cấp độ ss thiên phú theo thứ tự là hạng nhất hạng hai cùng hạng mười lần này liền để lâm nhiên cảm nhận được thiên phú của mình s á c thực lợi hại một cái cấp độ ss một cái cấp độ s s k u n g một thời gian lâm nhiên vậy cảm nhận được q u y ế t học viện rốt cục mang theo mạnh hơn học viện không khí trước đó đào tử học viện t r ì n h thể tới nói vẫn là nhập môn một cái học viện lâm nhiên tại đào tử trong học viện độc lai độc vãng càng giống là một cái máy rời phía sau màn đại lao tờ lê ơ tại quýt học viện liền không đồng dạng có mười sáu tuổi phía dưới bảng xếp hạng khẳng đ ị tuổi, tuổi, âm la rất hiển tuổi, nhiên đem lâm nhiên bộ mặt vẻ mặt thu hết vào mắt những này giới thiệu là thật có ý tứ bất quá mỗi cái ngự thú sư đều là có át chủ bài trong đó có một ít tin tức cũng không hoàn chỉnh cho nên vẫn là muốn ôm một viên thẩm biện tâm đến phân tích những ngày số liệu có bài danh tự nhiên là có phong vân ba động ngươi thấy ba cái kia adx bốn chính là ba cái ngốc ít minh đệ trừ ra long đạt s ắ c thực có đầu não hơn nữa thực lực so với ta mạnh hơn một chút như vậy mặt khác hai cái lại h è n mọn lại n g a n g ngược ngươi về sau liền biết còn có hạng sáu cùng hạng bảy cái kia hoàng hoàng cùng linh minh, chính là phản đồ vốn là đáp ứng muốn cùng ta tổ đội bị long gia vừa lắc lư liền chạy đường không có cách ai bảo bọn hắn gia tộc tại long thần thị mà long gia lại cơ hồ là long thần thị rất cường đại gia tộc vừa vạn trước kia còn bị gia già của ta khi dễ qua đây ô n la vừa nói vừa nâng lên miệng trong lòng hiển nhiên vẫn có chút tức giận bất quá ta có một tin tức tốt ta từ khi ta tràn ra ngươi cùng ta tổ đội tin tức về sau hạng mười tiểu miêu thật đáng yêu cũng chính là trần tú cô ý nguyện đến dự thi trần tú là cái rất x ã sợ người dù cho nàng nhận được tinh hỏa nhiệm vụ nàng vốn chính là không có ý định tham dự cái này tân hỏa hội giao lưu nhất là nhũ mẫu thiên phú tại một mình thi đấu bên trên trên cơ bản chính là đứng đấy bị đánh hoặc là chính là l i ề u tiêu hao đem đối thủ tươi sống hao tổn đến không có năng lượng mặc kệ là loại nào p h ư ơ n thức đối với nàng tới nói đều là dài dẳng giặc bại lộ tại mọi người ngay dưới mắt g à y vỏ nàng tính cách này chúng ta cũng là hiểu rõ vậy thì trần tú không tham gia chúng ta ngay từ đầu đều là cảm thấy rất hợp lý ngược lại là bởi vì ngươi xuất hiện sự biến hóa này vậy thì tiểu lâm nhiên xem ra ngươi mị lực cũng không tệ lắm nha âm la cười cười tiếp tục nói ra chỉ đua một chút ta ngươi mới một tuổi nhiều ta đều không biết ta tại sao muốn nói cho ngươi những này về căn bản nguyên nhân khẳng định là bởi vì trần tú gia tộc thúc đẩy rất hiển nhiên trần tú gia tộc cũng nghĩ cùng ngươi hoặc là nói cùng ngươi thế lực sau lưng qua lại thân thiết bác thần thị khoảng cách đâm anh thị cùng ngươi chỗ phủ cửa hàng bán lẻ đều mang gần khả năng đây là bọn hắn gia tộc muốn liên hợp một nguyên nhân đi bất kể nói thế nào giữa gia tộc lợi ích quan hệ ta hiện tại vẫn là không nghĩ giải quá nhiều trần tú có thể tham gia đội ngũ của chúng ta tuyệt đối là chuyện tốt là được t i ể u lâm nhiên hỏa tiểu nhiên ngươi có phải hay không rất chờ mong a lâm nhiên xác thực rất chờ mong dù sao hắn tiếp vào tinh hỏa nhiệm vụ muốn đi tham gia cái này tân hỏa hội giao lưu cũng chỉ là hai tháng chuyện lúc trước cái này trong một khoảng thời gian hắn cũng là có thường xuyên cùng âm la giao lưu tổ ba người đội công việc một mực đều không có đạt được chính hướng phản hồi cái này khiến hắn vẫn có một í t hoảng vậy thì hiện tại có tin tức tốt xuất hiện đồng đội vẫn là một cái có được cấp độ ss nhũ mẫu thiên phú cao thủ hắn khẳng định là vui sướng a i đi, thiểu m i ê u thật đáng yêu sau đó vẫn là cái xá sợ lâm nhiên bản thân vậy không am hiểu chủ động cùng người giao lưu hắn đã có thể nghĩ đến chính mình cùng cái này tương lai đồng đội có thể sẽ sinh ra rất nhiều lúng túng không cách nào giao lưu trong n g á y mắt cũng may còn có âm la l ờ i này căn bản không dừng được l ã n h tụ trình thể đội ngũ hẳn là cũng biết coi bói là hài hòa chỉ bất quá vẹn vẹn chỉ là nhìn bản danh sách m ư ơ i hàng đầu lâm nhiên đã có chút nhức đầu hắn tinh thần lực đột phá ba trăm bảy mươi năm điểm hiện tại vẹn vẹn chỉ là một cái cao cấp một tinh ngự thú sư thôi cao cấp một tinh hà cao cấp chín tinh ngự thú sư ở giữa trích lệnh thế nhưng là cách ba mươi bốn cái cao cấp nhất tinh ngự thú sư trừ phi hắn tại cái này thời gian bốn tháng bên trong khế ước thành công cái thứ ba sùng thú hệ thống tăng lên về s o đối chỉnh thể xưng hào tiến hành một cái đại thăng cấp lâm nhiên cũng không biết chính mình muốn bắt thực lực gì cùng những này các đại lão cạnh tranh nhất là những này chỉ là hoa quốc thiên tử kiêu tử còn có ngoại quốc nhân vật phong vân này làm sao đi tranh đoạt cường hai mươi bốn tên a xem ra tinh hỏa nhiệm vụ quả thật có chút khó hoàn thành chỉ có thể nói tinh h ỏ a chi thần vẫn là vô cùng tin tưởng lâm nhiên tiềm lực ngươi trước tiếp tục xem nhìn hoa quốc danh sách hết hạn đến ba mươi người đứng đầu thực ra đều là cường mạnh mẽ đối thủ cạnh tranh rất nhiều người bất h i ệ n sơn bất lộ thủy bình thường vậy không thích ở trong học viện làm náo động có lẽ chính là vì chờ ở mọi việc như thế giải thi đấu bên trên nhất mình kinh nhân bất kể nói thế nào đội ngũ chúng ta có ta có trần tú còn có ngươi ta cảm thấy phải hoàn thành tinh h ỏ a nhiệm vụ cầm tới đội ngũ nhỏ trước tám vấn đề không lớn ngươi cũng chớ xem thường chính ngươi ngươi toàn thuộc tính đạt tới một trăm lời nói tại sức mạnh nhanh nhẹn cùng thể chất bên trên đều đã có thể vượt trên không ít cái này độ tuổi ngự thú sư lâm nhiên gật gật đầu h ã n ngược lại là không để ý đến điểm này sự thực là rất nhiều ngự thú sư tinh thần lực khả năng đến một trăm năm mươi không điểm thể chất sức mạnh vẫn chưa tới một trăm điểm đâu bởi vì thế giới này quy tắc giới tinh thần lực vốn chính là tăng trưởng nhanh nhất một cái điều m ụ lâm nhiên hiện tại mấy môn tu luyện pháp đã bên trên nói trong vòng mấy tháng sau đó vẹn vẹn chỉ dựa vào những n à y quan tư n g pháp lâm nhiên cảm thấy mình tinh thần lực liền có thể đột phá sáu mươi không điểm thậm chí cao hơn lại càng không cần phải nói hắn còn có phần đông xưng hào có thể giải khóa có thể thăng cấp âm la thị tỷ ta là tin tưởng ta chính mình ta chắc chắn sẽ không cản trở lâm nhiên nói ra đồng thời cũng coi là cho mình biểu cái tỷ lệ chính là muốn cái này cổ động yên tâm có ta bà bọc đoàn đội thi đấu hoàn toàn có thể sóng đứng lên âm la cười nói chính là cá nhân thi đấu lời nói người đến lúc đó liền muốn dùng nhiều khác biệt sách lược chúng ta có thể tích cực thảo luận trước hai mươi b ố vào không được lần này có thể đem mục tiêu định tại một trăm ừ n lâm nhiên gật đầu một trăm sao nội tâm của hắn thực ra còn là nghĩ muốn tiến vào trước hai mươi từ tên thậm chí là trước mười mục tiêu nha vốn là kết thúc không thành hơn nữa hắn dùng thời gian hơn một năm liền để tự mình hoàn thành không biết bao nhiêu lần l ộ t xác tiếp xuống bốn tháng thời gian phượng hoàng còn có thể lại n ế t mấy lần bàn được rồi nghiên cứu xong hoa quốc đối thủ chúng ta tới nhìn xem quốc gia k h á c ca bên trong có một người hẳn là sẽ rất là khó giải quyết h ắ n hẳn là sẽ là lần này tân hỏa hội giao lưu bên trong một cái duy nhất mười sáu tuổi độ tuổi trở xuống đạt đến đại sư trung kỳ cấp bậc ngự thú sư chương một trăm bảy mươi bốn ư ớ c ngoài cao thủ tinh hòa thư viện chương một trăm bảy mươi b ố nước ngoài cao thủ tinh h o a thư viện đại sư trung kỳ cấp bậc đây không phải là tông sư bốn mươi lăm tinh thấp nhất điểm thuộc tính đều không đã trí ít bốn ngàn sao lâm nhiên trực tiếp hỏi đi ra nghi vấn của mình là như vậy từ cái nào đó góc độ tới nói chúng ta toàn bộ hoa quốc mười sáu tuổi giai đoạn trở xuống ngự thú sư hoặc là nói là toàn thế giới trừ ra hắn bên ngoài toàn bộ mười sáu tuổi trở xuống chính vào đ ỉ n h phong ngự thú sư trước mắt cùng hắn đều có rất lớn thực lực đứt gãy ta nghe nói hắn là cực kỳ hiếm thấy cấp độ ss thiên phú hơn nữa hắn tinh thần lực tăng trưởng liền như là hô hấp đơn giản như vậy hắn hẳn là phá rất nhiều hạng sớm nhất đạt tới tinh thần lực nhiều ít nhiều ít điểm kỷ lục thế giới bất quá nghe nói hắn tính cách tương đối cố chấp hơn nữa có rất lớn o cờ giờ hắn tự hồ đoạn thời gian trước mới khế ước cái thứ hai s ủ n g thú nguyên nhân là bởi vì vừa mới hoàn mỹ sáng lập cái thứ hai s ủ n g thú không gian nghe nói hắn còn muốn nhịn đến hoàn mỹ sáng lập cái thứ ba s ủ n g thú không gian ngày đó đó là yêu cầu tinh thần sức mạnh cùng thể chất đều đạt tới tháng bốn năm năm không điểm a hắn tại những cơ sở này thuộc tính bên trên thiên phú không tính qua yêu nghiệt cùng ngươi so sánh kém xa so với ta đã trễ rồi hai năm nếu là ta là hắn khẳng định lại lợi dụng chính mình tại tinh thần thiên phú bên trên ưu thế mau mau khế ước sùng thú sùng thú càng nhiều đối ngự thú sư bản thân thực lực liền có cao hơn phản hồi hắn ngay từ đầu liền đi số lượng thủ thắng lộ tuyến hiện tại đoán chừng đều đã tông sư ngự thú sư nếu như hắn chính thức thời điểm tranh tài vẫn là chỉ có một cái chủ sùng một cái vừa mới khế ước không lâu thực lực không có rèn luyện rõ ràng phó sùng chúng ta nếu như cùng đối đầu cũng không phải không có thắng khả năng hiện tại duy nhất điểm ngụ chính là chúng ta không biết hắn chủ sùng thực lực mạnh cỡ nào chúng ta vậy không biết hắn ba s thiên phú có phải hay không cùng phần lớn thiên phú như thế chủ yếu đưa đến hiệp trợ cùng phụ trợ sùng thú hiệu quả không có bất kỳ cái gì chủ động công kích hoặc là năng lực không chế không đốt hắn như vậy cao tinh thần lực đ o á n chừng bản thân liền có thể làm pháp ra lâm nhiên rút ra đến hai cái mấu chốt tin tức điểm lập tức hỏi vậy thì ở cái thế giới này ba s thiên phú là rất ít xuất hiện sao hoa c u ố c trước mắt có ai là có được ba s thiên phú đ â y này còn có thế giới này tồn tại ngự thú sư có thể làm pháp ra tình huống sao có người có thể làm được không chút kiên kỵ thông qua thiên phú của mình đến chủ động tiến hành pháp lực phát ra sao âm la suy tư mười mấy giây sau đó chậm chạp hồi đáp ba s thiên phú ngự thú sư khẳng định là có c h ỉ ít ta biết đều có ba bốn gia gia của ta đã từng chính là ba s thiên phú về sau quá sóng đem chính mình cho sóng không có rồi lần này tân hỏa hội giao lưu bên trong 1824 t ổ khác có một cái hoa quốc ngự thú sư cũng là ba s thiên phú hắn cơ bản vững vàng đoạt giải quá n quân thiên phú loại vật này nha có lúc rất khó chính mình nghiên cứu rõ ràng giống như đại gia tộc đều có một ít hệ liệt chuyên môn thiên phú đều có tiền nhân huấn luyện kinh nghiệm thiên phú bình thường đều là ít nhất phải đạt tới l vờ hai về sau mới bắt đầu biến đến lợi hại đứng lên thậm chí tại lv 3 trước đó cấp s cùng cấp độ ss s đều đại kém hay không bất quá ta nghe nói nếu như ngươi tinh h ỏ a đẳng cấp đạt tới lv 3 giải tỏa tinh h ỏ a thư viện về sau là có thể dùng một số tinh h ỏ a điểm tích lũy đến tìm đọc tương quan thiên phú tu l u y ệ n pháp nhưng là tinh h ỏ a đẳng cấp lv 3 nhưng quá khó khăn lâm nhiên nghe được cái này vừa mừng vừa sợ khó trách hắn cảm thấy mình hai cái thiên phú trừ ra đưa đến cơ sở nhất phụ trợ tác dụng có rất ít có thể làm đến phóng đại chiêu gần nhất một lần trình độ lớn nhất khai phát thiên phú năng lực vẫn là hắn tại một lần đốn ngộ về sau không cẩn thận sử dụng đi ra tường thụy chi chủ đại diện tích trạng thái tăng phúc cùng tịnh hóa năng lực thiên phú có được đẳng cấp hắn là biết đến nhưng là hắn một mực tìm không thấy chủ động đi huấn luyện bản thân thiên phú phương pháp cùng phương thức chỉ có thể nói hệ thống cho hai cái cao cấp thiên phú nhưng là không có phối trộn thích hợp phương pháp tu luyện suy nghĩ kỹ một chút hắn từ khi thu hoạch được thiên phú về sau vậy có rất nhiều những chuyện khác còn bận rộn hơn chân chân chính chính xuất ra thời gian đi thiệt tình nghiên cứu thiên phú hắn còn giống như thực không có làm qua chỉ có thể nói có nhiều thứ đúng là không cách nào đạt được đường tắt cũng may hắn hai ngày này liền định đi tinh hoa thư viện tìm tòi hư thực đến lúc đó có lẽ có thể nghiên cứu ra chút môn đạo tới lâm nhiên nhanh chóng suy tư một chút mà lúc này âm la còn tại lục x o á t trong đầu kho ký ức tồn rất hiển nhiên lâm nhiên vấn đề thứ hai có chút làm khó nàng qua hai phút đồng hồ nàng nói ra làm pháp gia ngự thú sư ta vừa mới vậy thực chính là thuận miệng nói trong cái thế giới này giống như chỉ xuất hiện qua loại này nghe đồn nhưng là ta còn thực sự không có kiến thức qua cái nào ngự thú sư có thể phun lửa phun nước dù sao chúng ta cũng là ngự thú sư nha thiên phú và năng lực chủ yếu vẫn là phải tăng cường tại sùng thú trên thân lúc này mới xem như đối t ự thân lớn nhất thực lực phản hồi bất quá nếu như ta không có nhớ lầm tinh h ỏ a chi thần tại vẫn là ngự thú sư thời điểm là có được cùng loại pháp sư như thế chủ động sử dụng thuộc tính kỹ năng năng lực chí ít ta tại cái nào đó trên điện tịch nhìn thấy hắn sử dụng thủy thuộc tính cùng một thuộc tính kỹ năng rất xấu có thể để cho thực vật trong khoảng thời gian ngắn ngay lập tức sinh trưởng cái khác nha ta liền không biết được rồi g i t nhiều như vậy chúng ta vẫn là trở lại chính để lên đi âm la lại lấy ra một trồng sách nhỏ trong này là ngoại quốc mười sáu tuổi tổ k h ắ c ưu tú ngự thú sư tham dự danh sách có độ tin cậy cùng tham khảo giá trị chỉ có ba mươi phần trăm dù sao đường xá xa, xa xôi chúng ta chỗ hoa quả học viện đều là hoa quốc ngự thú sư rất nhiều tin tức con đường là không hoàn chỉnh lâm nhiên mở ra tới nhìn thật kỹ hạng nhất g á i tiêu cấp bậc đại sư trung cấp ngự thú sư gọi là ô la p h ù cấp độ ss s t i ế n phú gọi là mộng ma thần chủ s ủ n g thú số lượng không biết từ hạng hai đến hạng mười thực lực thì là tương đối hoa quốc mười vị trí đầu mà nói có nhất định chênh lệch đương nhiên âm la lặp đi lặp lại cường điệu ngoại quốc đối thủ bài danh danh sách số liệu là rất không chính xác dù sao tin tức hao tổn tại nhiều lần con đường giao lưu cùng tin tức trao đổi bên trong rất có thể không may xuất hiện bất kể nói thế nào lâm nhiên đối lần này tân hỏa hội giao lưu chỉnh thể đối thủ có một cái đại khái chỉnh thể ấn tượng hắn cách thay đổi thứ nhất trên lệch vẫn còn không nhỏ đương nhiên nếu như là cân nhắc thể chất sức mạnh cùng nhanh nhẹn cái này ba cái thuộc tính cơ sở lời nói lâm nhiên cảm thấy mình không chỉ có thể đứng tại thay đổi thứ nhất thậm chí cơ bản có thể trước giờ khóa chặt hám nhất dù sao hơn hai trăm điểm thuộc tính cơ sở bở vì thế giới này quy tắc áp chế chỉ cần hắn có cơ hội tiếp xúc đến bất kỳ một cái nào ngự thú sư bọn hắn trên cơ bản rất khó tránh thoát lâm nhiên chính diện tập kích đương nhiên ngự thú sư tri chi chiến phương thức cũng là nhiều mặt không biết tân hỏa hội giao lưu phải chăng cũng là lấy gần nhất mới phát phương thức ngự thú sư hiệp đồng hạ tráng tranh tài làm chủ đây là hoa quả trong học viện chủ lưu ngự thú sư quyết đấu phương thức t âm n la hội tỉ tỉ cảm ơn ngươi hôm nay chiêu đãi cùng giới thiệu ta sau đó bốn cái nguyện hội thật tốt cố gắng sau đó có vấn đề gì lời nói ta đều sẽ hỏi thăm ngươi nếu như ngươi có cái gì muốn giải lời nói cũng có thể tùy thời hỏi ta lâm nhiên nói ra mặt khác hoan n ê n ngươi c h i ề u bái dương nông mục trận chơi đ ù a nhà chúng ta mở sân chơi vẫn là thật thú vị chờ ngươi tập huấn kết thúc ta cũng sẽ thật tốt chiêu đái ngươi ha ha vậy ta liền chờ mong đi bất quá ta đoán trừng treo sau đó trong vòng một tháng ta muốn tiến hành đây chính là ma quỷ huấn luyện a âm la lộ ra khổ không thể tạ vẻ mặt may mà chúng ta còn có thể tạ hoa quả trong học viện đụng chút mặt được rồi ta khóa sau tiêu khiển cũng coi là kết thúc ta hiện tại muốn về đến thế giới hiện thực bên trong bị tội y lần sau gặp lần sau gặp lâm nhiên phất tay trực tiếp lựa chọn truyền t h n g đến tinh hỏa ký túc xá vừa mới cùng âm la thảo luận sau khi kết thúc hắn càng thêm kiên định chính mình hôm nay liền muốn đi tìm kiếm tinh h ỏ a thư viện quyết tâm cái này lờ vờ ba tinh h ỏ a đẳng cấp mới giải tỏa mới xây trúc có lẽ có thể mang đến cho hắn rất lớn kinh hỷ dù sao trước mắt tại tinh h ỏ a hiệp hội hắn đã giải khóa bốn cái kiến trúc mỗi cái kiến trúc đều có nó rất mạnh công năng tinh h ỏ a ký túc xá tập đại thành tại trong túc xá hưu nhàn b ư ơ n g lỏng tu luyện đều có thể làm đến lâm nhiên tại tinh h ỏ a trong học đường bái minh nguyện cái này đại lao sư phó tại tinh hoa trong phòng ăn cũng có thể ngẫu nhiên đi theo la chủ trộn lẫn la l ộ t tại công cộng cửa sổ dùng tiện nghi điểm tích lũy ăn vào ngũ tinh lục tinh thức ăn tăng tốc nhiệm vụ của mình tiến độ lâm nhiên có thể dự cảm đến tinh h ỏ a thư viện rất có thể là có thể biến thành một cái đột phá khẩu phỏng đoán cuối cùng vẫn là so ra k é m thực tiễn hắn lập tức lựa chọn truyền thống trước mắt tia sáng lưu t r u y ề n lâm nhiên rất nhanh liền thấy được trước mắt thần kỳ kiến trúc thư viện chỉ có tầm ba nhưng là đặc biệt lớn lớn đến loại kia phản phất không nhìn thấy nó kéo dài khoảng cách có bao xa lâm nhiên hướng bên phải vừa nhìn đi chỉ có thể nhìn thấy tia sáng lấp lóe từ sát hòa thì là giống tinh cầu vợn quanh bình thường mênh mông cùng trói lọi thư viện chủ đề thực ra thoạt nhìn vẫn là tương đối một mạc nhưng là đây chỉ là bên ngoài mặt chính m à thôi trình thể kiến trúc khí chất cho lâm nhiên nhiều tầng cảm thụ nho nhã trang nghiêm u y áp thân thiện lâm nhiên thậm chí cảm nhận được vẹn vẹn chỉ là đứng tại thư viện cổng trong thân thể của hắn hai cái thiên phú đều sinh động hẳn lên hơn nữa có thể cảm nhận được sương mù phong thuộc tính ưu linh thuộc tính cùng thổ thuộc, thuộc tính năng lượng vậy càng ngày càng mênh mông đó là cái bảo địa a đây vẫn chỉ là bên ngoài trận nếu như là ở bên trong trận cái kia không được càng thêm thần kỳ lâm nhiên hiện tại không chỉ có chờ mong mình có thể tại trong tiệm sách học tập đến cái gì hắn càng thêm mong đợi là như thế dư thừa linh khí hiệu quả thần ký như vậy hệ thống có khả năng hay không phân biệt ra một hai cái mới cánh đồng thuộc tính nhường lâm nhiên có thể lắp ở đến lâm côn thể nội thế giới bên trong từ đó vậy có được loại hình này tăng phúc năng lực đi vào trong thư viện lâm nhiên vẫn như cũ cảm nhận được một loại mênh mông lực lượng thư viện tầng một tựa hồ rất cao rất cao tại cảm giác của hắn bên trong tựa hồ so với lúc trước hắn ở bên ngoài nhìn thấy thư viện kiến trúc chỉnh thể độ cao cao hơn không ít t h ờ mở trung đình là nguyên một vòng hình tròn vượt quanh tại toàn bộ trung đình chính giữa chỉ có một cái hình tròn to thai trên đài ngồi một cái màu trắng thương thương lao ra ra lao ra ra bên người có thật nhiều văn kiện hắn đang cùng cái nào đó tuổi tắc nhìn lên tới chừng ba mươi tuổi nam tử trung niên nói chuyện với nhau kiểm duyệt thư tịch về sau chậm rãi ở trên tay sách bên trong làm xuống ghi chép lâm nhiên lập tức nghiêm túc mọi người đều biết trường học bảo an cổng quét rác đại thúc còn có trong thư viện ra ra mãi mãi cấp bậc nhân viên quản lý tại giới đại bộ phận tình huống đều là đại lao bên trong, đại lao chỉ, hắn trước nhìn không ít trong tiểu t u y ế t đều là như thế viết tinh h ỏ a trong hiệp hội rất nhiều thao tác phương thức đã làm m ư ơ i phần công nghệ cao cùng hiện đại hóa t ỷ như nói hắn ban đầu ở tinh h ỏ a học viện truyền tống cửa vào tấm ván gỗ trước có thể trực tiếp lựa chọn chỉ định chương trình học trực tiếp truyền tống đến muốn học tập tri thức trong phòng học trái lại cái này thư viện lâm nhiên nhìn một vòng đều không có thấy cái gì thiết bị điện tử rất hiển nhiên tất cả thao tác sách báo mượn đọc giao nộp chờ một chút đều là từ cái này l a o đại gia hoàn thành lâm nhiên không biết tinh h ỏ a đặng cấp đạt tới lờ vờ ba người có bao nhiêu nhưng là rất hiển nhiên có thể một người xử lý nhiều như vậy ghi chép cùng rất nhiều người tiến hành giao lưu lẫn nhau Lão Gia Gia thư nhớ, năng lực viện nhân i suất, viên quản lý gia ra nụ h i ê cười hoái ta gọi hoàng hôn tinh hỏa thư viện chính là ta nhà ngươi gần nhất thế nhưng là đưa tới tinh hỏa chi thần chú ý nha thiên phú tốt như vậy tiểu hoa nhi tại hòa bình nhân đại đã rất ít gặp đến đ người, người, người, người, người. người tại thế giới hiện đều dọa thực ả bên trong gọi lâm nhiên có phải hay không n g ư ơ i cùng tinh hỏa tri thần rất hữu duyên hữu duyên đến tên đều cơ hồ tương cận Ta rất xem trọng biến thành tinh hỏa chi thần truyền Thới hỏa ra của xem ngươi biến nhân nhà. Đi, nói ra nhu ngươi chi đi, đi. cầu lâm nhiên nghe được s ư ớ n g sốt một chút chính mình làm sao có một loại bị bá đạo tổng giám đốc vẫn là bá đạo tổng giám đốc lao gia g i a ban bôi cảm giác quả nhiên thư viện lao gia g i a đều là đại lão kiếp trước nhìn tiểu thuyết không có lừa hắn cái này lao gia g i a còn nhận biết tinh h ỏ a chi thần đâu hơn nữa nghe tới còn cùng hắn rất quen bộ dáng tinh h ỏ a chi thần còn nhường hắn giúp đỡ hắn chính mình đây là bị đại lao bao lại lâm nhiên đột nhiên cảm thấy thụ sùng ngực kinh